Trương Tế ư ơ n 1119, Di xem hết tư liệu kiến thức rộng rãi cơ giao phách thiên hổ tao mày nói rất hiển nhiên có thể tránh thoát tộc ta máy dọ xét đồng thời phong tỏa lâm hằng nga trên thân trí năng cỡ nhỏ người máy tín hiệu có được lực lượng cùng khoa học kỹ thuật hiển nhiên so tộc ta cao hơn nhất đẳng vậy bọn hắn tại sao muốn mang đi lâm hằng nga tinh bu một mặt khó hiểu nói lâm hằng nga chỉ là một đứa bé nếu như muốn tìm một cái vật thí nghiệm có quá nhiều người so lâm hằng nga càng thích hợp tề giao nói ra có lẽ lâm hằng nga có cái gì địa phương đặc thù mọi người thương nghị một phen kết quả lại không có bất kỳ biện pháp nào sau cùng mọi người lần lượt đem ánh mắt bắn ra đến k ư ơ n g nô trên thân tại chỗ người bên trong cơ bu mẫu thân k ư ơ n g nô là sống đến lâu nhất kinh lịch sự tình nhiều nhất tại mọi người lúc nói chuyện thương nô cũng khẽ cho mày khôi phục thân thể về sau tuyệt mỹ gương mặt bên trên một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ nhìn qua nàng giống như là biết chút gì gặp mọi người nhìn lấy chính mình thương nô nhìn về phía lâm p h o n g muốn tìm tới lâm h ằ n g nga có lẽ ngươi có biện pháp ừ m lâm phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu thực đang h ọ c trước đó lâm phong tâm lý thì ẩn ẩn có cái biện pháp chỉ là còn không quá thành thục thôi biện pháp này trong lòng hắn tựa như có một tầng giấy cửa sổ ngăn cách thương nô cũng là cái kia đâm phá cửa sổ người giấy nàng gặp lâm phong còn có chút lo nghĩ bộ dáng liền nhắc nhở trước đó chúng ta tại lâm hằng nga t r ê n thân thả một đoạn trình tự có lẽ có thể thông qua đoạn này trình tự đối nàng tiến hành viễn trình khởi động chúng ta không có có năng lực như thế nhưng là người có lâm phong bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc minh bạch ta cần mật mặc gốc cơ giao lập tức gật gật đầu hội nghị cuối cùng có kết quả mọi người lo lắng cuối cùng không có trước đó mãnh liệt như vậy thể giao trong tay sự tình còn rất nhiều sớm bên dưới tiếp theo chính là tên u cơ giao cùng cơ vu t ư ơ n g nô sau cùng chỉ có mội vu còn ngồi ở chỗ đó lâm hằng nga không thấy là mội vu m â u thân bề ngoài nhìn trên mặt đồng thời không lo lắng giống như nhưng lâm phong nhìn ra được nàng so người nào đều muốn cuống cùng chỉ là nàng lo lắng tâm tình bị khống chế rất h á người bình thường nhìn không ra thôi video trò chuyện quá trình bên trong lâm phong theo nàng rất nhỏ trên nét mặt thì nhìn ra yên tâm đi lâm hằng nga không có việc gì lâm phong hướng mội vu cam đoan ngươi muốn cẩn thận một chút chớ v ì nữ nhi đem chính mình góp đi vào mội vu nói ra lâm phong cười nói ngươi bây giờ là thật khó khăn nữ nhi không thấy lại cần lao công mạo hiểm đem nàng tìm trở về đến lượt ta cũng thật khó khăn à ừm m ộ i vụ gật gật đầu yên tâm đi ta cũng sẽ không có việc gì cứ như vậy đi nói xong lâm phong thì cắt đứt truyền tin kết thúc video hội nghị về sau lâm phong liền đem chính mình nuốt vào khu vực bên trong phòng ngự nghiêm mật nhất một chỗ đồng thời phân p h ó hứa nhã nói mình muốn bế quan người nào cũng không thể tới quấy dậy tiếp lấy dặn dò một chút lâm thập nhất đem trong nhà nhìn kỹ an bài tốt về sau liền đem thật g à y cửa kim loại đóng lại lâm thập nhất ngay sau đó đem đốn lửa nhỏ khu vực bảo an đẳng cấp tăng lên tới tối cao một ngày sau đó rẽ ở một tộc ba nữ nhân khó được tập hợp một chỗ tại đ ò a thuyền cứu nạn g ắ m chìm trước đó thời đại kia bên trong ba người này cũng chưa từng có giống như bây giờ có thể ngồi vây c h u n g một chỗ ngã về tây mặt trời đem h à o quăng màu vàng nóng vậy ở ngoài sáng chỉnh tề trong quán cà phê ạ t đến là mái tóc dài màu vàng nóng phóng xuất ra vàng nóng nhạt ánh sáng màu trắng cả người giống như là bao phủ một t ầ n g thần huy giờ này k h ắ c này nàng là lớn nhất giống nữ thần nữ nhân ngôi tại đối diện nàng vẹn đó dạ khí chất ngược lại tóc dài đen xỉ chẳng khác nào là có thể hoàn toàn hấp thu hết ánh sáng cho người một loại tà dị cảm giác đến ở bên cạnh đã từng nguyện thần agami agami h ấ t lên một đầu sóng lớn mái tóc dài màu nâu mỹ lệ mà dịu dàng tại adena cùng vẹn đỏ dạ q u a n g măng dưới tựa như một cái bé ngoan lâm ra một đứa bé mất í c h chiến đấu lực mạnh nhất cái kia ba người nói mấy câu khách sáo vẹn đỏ dạ thẳng vào chính đ ề người nói là lâm hằng nga đi agami nói ra adena lặng yên không lên tiếng vâng lên trước mặt cà phê trong óc nàng xuất hiện lâm hằng n a bộ dáng to lại một chút mi đầu nghe nói cũng là lâm hằng n a đem rẽ ở đầu lâu chặn đi xuống người muốn làm cái gì một lát sau adena nhìn lấy vẽ n đỏ dạ hỏi vẽ n đỏ dạ nhún núi bay t r e o chọc một chút màu đen b á y dài t r u n g điệp lên hai chân nói ra ta có thể không có muốn làm gì ta là muốn nhắc nhở một chút các ngươi hai cái nếu như muốn làm gì đây là cơ hội tốt nhất nha ta không dám mà lại ta cũng không muốn adena đầu tiên tỏ thái độ xoẹn vẽ nọ dạ phát ra tiếng cười nghiêng ngắm liếc một chút adena người nhà cũng không giống như nhìn bề ngoài dạng này thoát khiết xem ra càng là tâm tư đơn thuần nữ nhân có lẽ là lừa gạt người bề ngoài làm lên sự tính đến nói không chừng so ác ma còn muốn giảo hạ tàn nhẫn đâu vẹn đỏ ra ngươi không muốn mê hoặc ta à hệ mỹ c a o mày một bộ khí n ú ố c ních bộ dáng nói ta đã ưa thích lên hiện tại sinh hoạt ta đã không thể rời bỏ hắn ngươi nếu như muốn làm gì đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi coi như ngươi bộ dáng rất đẹp x u ố n g chẳng cũng sẽ rất thảm a thuy ý、đi. lúc này lẩm bẩm nói đây có lẽ là một cái cơ hội tốt ta đã nói rồi ba người nữ nhân này đều không phải là người tốt bên trong trụ sở dưới đất lâm tính như cau mày nói lâm thập nhất không có lên tiếng lâm tính như lại nói vậy bà nghĩ biện pháp đi cứu lâm h ằ n g nga trong nhà thì ba người nữ nhân này là không ổn định nhân tố nhưng các nàng cũng coi như nửa cái di đương nếu như các nàng thật làm ra thất thường gì sự t ì n h nên làm cái gì lâm tập nhất thản n h â n nói vậy bà đã nói với ta chỉ muốn phản bội chúng ta không coi là người trong nhà xử lý như thế nào đều có thể lâm tính như nói các nàng rõ ràng còn chưa hề tuyệt vọng tâm lý luôn có một loại không phục đi rốt cuộc các nàng trước kia đều là nữ thần đồng dạng nhân vật tại đ o ạ thuyền cứu nạn kiến tạo một đoạn thời gian trước ở nhân gian địa vị tương đương với công chúa bị người quỳ báy bây giờ lại muốn thần phục tại chúng ta bầy bạ trước mặt lâm bảo bảo đề nghị đến nghĩ biện pháp làm cho các nàng an tính lại không bằng gõ đánh một chút đừng tưởng rằng bầy bạ cùng lâm hàng nga không tại các nàng liền có thể làm sàng làm b ậ y chúng ta tới làm chuyện này không thích hợp lâm tính như lắc đầu nói tiếp lấy con ngươi chuyển một cái nhìn lấy lâm thập nhất nói thể di nương tuy nhiên bể b ộ n nhiều việc nhưng như bây giờ tình huống nàng không biết mặc kệ đi lâm thập nhất gật gật đầu mụ mụ đã trên đường trở về lâm tính như cười ba cái kia xấu nữ nhân phải ngã nấm m c thì coi như các nàng nhản đến phát chán chỉ ở miệng phía trên qua đã n g h i ề n không dám thật làm cái gì nhưng tề di nương vừa về đến nhất định phải cắt nàng để mắt đến thời điểm nhất định sẽ có một trận trò vui mẹ lương thi thi như vậy ngạo tiểu một nữ nhân đều bị tề di nương dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi muốn bọn họ đẹp mắt t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi muốn bọn họ đẹp mắt ách hán tác khắc tư nhìn lấy chính đang say ngủ lâm hàng nga vô cùng ngạc nhiên thế mà ngủ cái này tâm cũng quá lớn đi đổi lại là chính mình lúc này thời điểm lo lắng đến đoán chừng đều dụng tóc quả nhiên là cái tiểu hải tử nhưng cường đại như vậy tiểu h ả i tử đúng là khó được chờ đem nàng mang về nhất định sẽ được đến phía trên thật to bán thưởng nghĩ tới đây h á n tắc khắc tư tâm tình vô cùng tốt vì cười quay người rời đi ai trong lúc ngủ mơ lâm h ằ n g nga vệ một xuống khoẻ miệng trước kia ngủ c h ả y nước miếng bị mẹ m ộ i vu ném nhiều lần đằng sau tạo thành thói quen chỉ buồn ngủ c h ả y nước miếng chính mình thì cho xử lý sạch sẽ tiểu h ả i t ử giấc ngủ đều rất tốt dùng một chữ để diễn tả cái kia chính là ngọn lâm hàng nga lâm hàng nga đột nhiên lâm hàng nga nghe đến bậy bạ thanh âm bậy bạ gọi ta làm gì lâm h ằ n g nga lầu bầu một câu tỉnh lâm phong thanh â m tại trong óc nàng tiếp tục vang lên、Tứng. lâm h ằ n g nga đáp đáp một tiếng lại tiếp tục ở vào đang ngủ say lâm h ằ n g nga sau mười mấy phút lâm h ằ n g nga rốt cục mở hai mắt ra r ố i người một cái đánh cánh áp lẩm bẩm nói vừa mới nằm mơ mơ tới bậy bạ lâm h ằ n g nga lâm phong thanh â m vang lên lần nữa a lâm h ằ n g nga kinh hô một tiếng lâm phong đội vào nói đừng lên tiếng bây giờ nghe ta nói ta nói thế nào ngươi làm thế nào lâm phong một phen giao phó hắn nói xong lâm hằng nga con ngươi chuyển một cái ta làm sao biết ngươi có phải hay không bậy bạ vẫn là cái kia hắn tắc khắc t ư biến đổi nhiều kiểu muốn đối phó ta n g ư ơ i não nhỏ hạt dưa lúc này ngược lại là biến thông minh n h a lâm phong thanh nhẫn bên trong mang theo ý cười lâm hằng nga nói trước kia là có lâm t h ậ p nhất lâm tính như bọn họ nghĩ biện pháp không dùng ta dùng đầu góc hiện tại không giống nhau n g ư ơ i muốn ta như thế nào chứng minh lâm phong hỏi lâm hằng nga con ngươi chuyển một cái nói ta có thể xác định ngươi không thể đọc đến ta c r í nhớ ta trí nhớ không cách nào bị đọc đến cho nên ngươi nói một kiện ta cùng bậy bạ hai cái nhân tài biết sự tỉnh tỉ như ngươi cùng với mụ mụ thời điểm thường xuyên nói một câu hoặc làm ấy chữa cũng được ách lâm phong nghĩ một lát sau đó nói ừm cao hơn bốn mét kỳ h ì lâm hằng nga cao hứng c ư ờ i một tiếng thật sự là bậy bạ n h a ngươi là làm sao chạy đến ta trong đầu nàng rốt cuộc tin tưởng lâm phong ta hiện tại chỉ là cùng ngươi thành lập tinh thần liên hệ ngươi là bậy bạ nữ nhi có một nửa gen là ta thông qua gen ở giữa liên hệ ân cũng là theo ngươi học quá lượng tử dây dưa tương tự lâm phong một phen giải thích lâm hằng nga lắc đầu biểu thị không hiểu lâm phong có chút bất đắc dĩ lâm hằng nga ngắn ngủi chiếm lĩnh điểm cao a iq u lúc này thời điểm đã lăn xuống núi tính toán cái này không trọng yếu trọng yếu là tiếp xuống tới quá trình ta cần thông qua liên hệ chuyển gì tới b ậ y bà làm như vậy ngươi không có nguy hiểm à? yên tâm đi lúc này tình huống ta có thể ứng phó được đến lâm hằng nga nói vỗ ngực một cái c a m đoan lâm hằng nga xác thực rất mạnh đồng thời còn cầm giữ có trung cực thủ đoạn bảo mệnh nhưng lâm phong cũng không thể bởi vì nàng mạnh thì đối nàng không quan tâm sau đó thay đổi câu chuyện nói lâm hằng nga ngươi đúng là mạnh nhất nhưng vậy b cũng nghĩ thông qua ngươi mở mang kiến thức một chút c à n g cường đại bên ngoài văn bản rõ ràng rõ ràng Tốt. lâm hằng nga thẳng thắn đáp ứng một bên khác h á n tắc khắc tư rời đi về sau trở lại phi thuyền khoang điều khiển bên trong một bên uống vào đồ uống một bên nhìn lấy trước mặt máy theo dõi trong tấm hình biểu hiện là lâm hằng nga tình hình đối với h á n tắc khắc tư tới nói lâm hằng nga q u á trọng yếu trừ nghỉ ngơi hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm lâm hằng nga coi như lâm hằng nga ngủ hắn cũng thỉnh thoảng nhìn lên một cái thẳng đến lâm hằng nga tỉnh lại về sau kỳ quái cử động còn nói lại cười còn hoa chân mùa tay tựa như đứng trước mặt hắn tắc khắc tư không nhìn thấy. vô hình người trong suốt một hướng dạng hắn tắt khắc tư nhỏ một chút mi đầu đánh tiếp lái phi thuyền các hạng số liệu không có năng lượng tiến vào phi thuyền dù cho t r u y ề n tin năng lượng cũng không được hắn đang muốn đứng dậy chỉ thấy lâm h ằ n g nga lại nằm trên sàn nhà hai mắt nhắm lại ngủ thật say mới vừa rồi làm ộ t p du hắn tắt khắc tư suy nghĩ một chút b ỉ m cười vừa rời đi cái ghế lại lần nữa ngồi xuống đi hắn không biết cái này thời điểm có một loại thần bí lực lượng chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về lâm h ằ n g nga trong đầu tràn b ả o tại phía xa vô số năm ánh sáng bên ngoài lâm phòng đem chính mình ý thức chuyển hóa thành số liệu tin tức thông qua cùng lâm hàng nga g e n liên hệ thông qua thiên thư ký hiệu trực tiếp đi vào lâm hàng nga trong đại não t r u y ê n vào thời gian duy trì liên tục đại khái ba giờ bậy bạ cái này hắn tắc khắc tư trước đó cùng ta tán g u qua hắn nói rất nhiều kỷ q u á i sự t ì n h cảm nhận được trong đầu nhiều một cái bậy bạ lâm hàng nga trong đầu nói thẳng cái này hắn tắc khắc tư chỗ tại ngoại tinh văn minh là một cái phi thường cường đại văn minh đảng cấp cao như vậy văn minh bọn họ cách sống đối với vũ trụ nhận biết còn có tình cảm chờ một chút cùng chúng ta đều là không giống nhau người nói những thứ này còn không cách nào phân tích ra cái này văn minh tình m u ố n cụ thể bất quá có một việc là có thể khẳng định chúng ta trong mắt bọn hắn như là run run dế h ừ lâm phong nói xong lâm hằng nga lệnh hừ một tiếng nói bạn tiểu thư muốn bọn họ để mắt lâm phong cười nói đ ợ i lắm nữa hắn t a khắc cư lại đến thời điểm ta muốn nắm lấy cơ hội đem hắn lâm hằng nga làm một cái chặt cắt động tác lâm phong nói ta cần hắn thân phận hắn trí nhớ nhưng không thể giết hãn ta minh mạnh tựa như đối đãi hoa tộc lao tam cùng lao lại một dạng để cái này hán t á t khắc tư trở thành chúng ta nội ứng không tệ nhưng là lao đầu này rất mạnh lâm h ằ n g nga có chút bận tâm lâm phong tự tin nói đợi lát nữa liền để ngươi xem một chút bậy bạ bả thủ đoạn chương một nghìn một trăm hai mươi mốt ngươi không có ta bậy bạ bả thông minh chương một nghìn một trăm hai mươi mốt ngươi không có ta bậy bạ bả thông minh lập tức liền muốn tới ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt thực sinh mệnh cũng là chuyện như thế có sống có chết hán t á t khắc tư âm thanh v ă n g lên cái kia ngươi vì cái gì không chết đâu hán tác khắc tư lời còn chưa nói hết lâm hàng nga trâm trọng nói tại ư ớ c đoạt người khác mạng thời điểm không cần phải nói những thứ này đường hoàng lời nói ta tại giã ngoại bắt gian nan đều là trực tiếp nói cho nó biết ta muốn ăn rơi ngươi sau đó một thanh bóc chết Á á á a hán tắc khắc tư xuất hiện ở trong mắt lâm h ằ n g nga đúng lúc này lâm h ằ n g nga mỉm cười ở trong mắt hán tắc khắc tư lâm h ằ n g nga ánh mắt quá kỳ quái cái này cùng nàng trước đó ngây thơ ánh mắt hoàn toàn không giống rất ngạc nhiên thời điểm liền cảm giác lâm h ằ n g nga ánh mắt như là thực chất giống như là có vô số cây kim một dạng đâm vào chính mình hai mắt h á n tắc khắc tư mắt tối xâm lại ngay sau đó liền mất đi đối với thân thể cảm ứng nhưng hắn ý thức đồng thời không có đánh mất trong đầu một cái anh tuấn nam nhân hình tượng xuất hiện lâm lâm phong nhìn đến nam nhân này h á n tắc khắc tư khiếp sợ không gì sánh nổi không không chỉ là chân kinh còn có chút kinh hãi bởi vì hắn một mực không có làm rõ ràng lâm phong cá nhân thực lực không phải vậy đem lâm phong bắt về so lâm h ằ n g nga càng có giá trị đã hắn giải lâm h ằ n g nga đương nhiên cũng biết lâm phong tồn tại thực từ vừa mới bắt đầu hắn chú ý nhân vật cũng là lâm phong hắn tắc khắc tư đây cũng là người bản thể đi lâm phong m ỉ m cười nói h á n tắc khắc tư trong đầu lâm phong nhìn đến h á n tắc khắc tư hình tượng không phải lao đầu mà chính là một cái thân hình cường tráng cự nhân so người bình thường hình thể lớn g ấ p bội Sạch bóng đầu toàn thân da thịt rất trắng không có huyết sắc dưới làn da mặt mạch máu ẩn ẩn lộ ra hào quang màu xanh lam lam với người h á n tắc khắc tư thần tình trên mặt biến đến nghiêm túc lên đi qua ngắn n g ủ i bồi dối về sau cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại lâm phong chỗ làm thủ đoạn đối với hắn tắc khắc tư tới nói đồng thời không xa lạ gì trên địa cầu nhiều năm như vậy hắn cũng đối với người khác sử dụng tới đoạt xá thủ đoạn vừa mới bắt đầu trực tiếp xóa đi đối phương ý thức thay thế người khác hắn làm qua vương làm qua thương nhân cũng đã làm tướng quân thậm chí còn làm qua nữ nhân đem tất cả nhân vật đều diễn một lần về sau cảm thấy dạng này quá trực tiếp rất vô vị sau đó chui vào người khác não hải cũng không xóa đi đối phương ý thức mà chính là sử dụng chính mình ý niệm tiên l ặ c ảnh hưởng khác người hành động đương nhiên hắn làm đây hết t h ể tiền đề đều tận lực không thể gây nên người khác chú ý bởi vì hắn không biết địa cầu phía trên còn có hay không cản mạnh tồn tại người muốn bên đi ta ý thức c ư ớ bóc ta trí nhớ ta nói cho ngươi Khắc tư có mấy phần tự tin. lâm o phong khép c này cười u n một tiếng h h nói tát tư khắc c phần tự t n Lâm p h o đó là bởi vì ngươi không có trải qua nghiêm hình tra tấn ta sẽ để ngươi ngoan ngoan nghe ta lời nói lâm phong vừa dứt lời hãn tác khắc tư ý thức không gian thì phát sinh biến hóa trong nháy mắt hãn cùng hãn tác khắc tư khoảng cách kéo xa ý thức không gian biến thành dung nham thế giới nóng rực không khí nồng đậm mùi lưu m ì n h trên mặt đất chảy xuôi màu lửa đỏ dung nham theo chỗ cao ầm ầm mà xuống hướng về lâm phong chỗ địa phương nào h tới lâm phong khinh thường cười một tiếng đưa tay đánh cái búng tay ông không gian chấn động một cái ngay sau đó dung nham thế giới biến thành một cái chim hót hoa nở như tiên cảnh thế giới cái này sao có thể nạn mới xuất hiện tại khoảng cách lâm phong cách đó không xa hãn tác khắc tư một mặt chấn kinh đây chính là hắn ý thức không gian nơi này vốn hẳn nên từ hắn c h ỗ a tệ hắn là bên trong không gian này thần linh mới đúng lâm phong lại có thể sửa đổi hắn ý thức không gian cái này quá bất khả tư nghị lâm phong thản nhiên nói ý thức thực cũng là một loại năng lượng chỉ cần ta năng lượng lớn ngươi hoặc là tại năng lượng thuộc tính phía trên so ngươi càng thêm tiên tiến khống chế ngươi ý thức hoàn toàn không là vấn đề tiếp đó ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính địa n g vụ không hàn tắc khắc tư gầm lên giận dữ thời gian chậm chạp trôi qua đối với lâm hằng n a tới nói thời gian trôi qua rất chậm bên ngoài Hàng điều n h k này cảnh tượng n nói g ràng, đã không rõ đã n t rõ cái kia à từng chút từng chút n gì t nói h t rõ phi thuyền tốc độ tại giảm bớt mục đích lập tức liền muốn tới cụ không biết bậy bạ có thể hay không đem hán tác khắc tư giải quyết hắn tư khắc tư đã ở nơi đó đứng trọn b ẹ n nửa giờ không n ú c ních tựa như một bức tượng đ i ề u khắc sau nửa giờ lại là nửa giờ ngoài cửa sổ trinh không chẳng cảnh tốc độ di chuyển đã vô cùng chậm lấy lâm h ằ n g nga phán đoán hiện tại phi thuyền đã ở vào màu n h ạ t nhanh nhìn đến nhiều nhất một hai giờ phi thuyền liền sẽ đến bậy bạ nhanh đến lâm h ằ n g nga rốt cục nhịn không được nhắc nhở h ồ h á n tư khắc tư đột nhiên động hắn chậm rãi thở ra một hơi đón lấy chừng lớn hai mắt lấy lâm hàng nga nói lao nô lao nô vai kiến tiểu thư ha ha lâm hàng nga không k h i cười nhìn đến bậy bạ thành công không phải vậy lấy hắn tác khắc tư t i ê u ngạo tuyệt đối không phải là hiện tại cái này loại hèn mọn tư thái lâm hằng nga hiếu k ỷ đang muốn hỏi vài câu chỉ thấy hắn tác khắc tư hai mắt chuyển một chút ngay sau đó hắn giọng nói biến lâm hằng nga hiện tại gia hỏa này đã t h ầ n phục hiện tại ta nói chuyện của ngươi hắn là nghe không được bởi vì cái này nhà đã đem ngươi báo lên cho nên tiếp xuống tới sự tình ngươi còn phải kinh lịch một lần tốt lắm hì hì lâm hằng nga vô cùng là cao hứng lâm phong nhắc nhở về sau ẩn n ặ n tại hắn t á khắc tư não hải chỗ xấu nhất tiếp đó không đến thời điểm t h e chốt hắn là sẽ không xuất hiện uy lao đầu ngươi là làm sao bị cha ta đánh bại lâm h ằ n g nga cũng mặc kệ hán tư khắc tư cảm thụ mở miệng thì hỏi như vậy hán tắc khắc tư vẻ mặt đau khổ nói chủ nhân quá mức cường đại ta kém xa tích t ắ p ta muốn nghe kỹ lưỡng hơn lâm h ằ n g nga lắc đầu hán tắc khắc tư nói chủ người ý thức số liệu so ta tiên tiến không mấy cái t ầ n g thứ l i ê n giống với l i ê n giống với tiếng anh cùng chữ hán t r ê n l ệ n h mấy triệu cái tiếng anh từ đơn mới có thể hoàn toàn miêu tả tây phương văn minh mà chữ hán chỉ cần mấy ngàn cái ta minh mặt rồi lâm hàng nga cười nói nói cách khác đầu ó c ngươi quá đơn giản không có ta bảy bạ thông minh anh h á n tắt khắc tư sửng sốt t r ư ớ c 1122. thực là đi săn t r ư ơ n g 1122, t h ự c là đi săn không gian vũ trụ bên trong nhân loại chừng đầu ngón tay phi thuyền chính chậm c h ạ m hướng về phía trước một k h o a to lớn màu vàng đất hành tinh tiếp cận phi thuyền k h o a n g điều khiển bên trong thanh âm nhắc nhở văng lên giải trừ không gian hạn chế đã tiến vào tộc địa tinh bực đóng lại chủ động điều khiển mở ra tự động hướng dẫn cùng thời k h á c đó lâm h ằ n g n g a kinh ngạc phát hiện cách đó không xa một khoả tới lui trong tinh không sao trổi trong chớp mắt thú nhỏ lại n á y mắt lại biến nhỏ rất nhiều thứ không phải sao trội thu nhỏ mà chính là phi thuyền giải trừ không gian hạn chế biến lớn thật thần kỳ nha lâm h ằ n g nga chừng lớn hai mắt cảm thán nói h á n t ắ c khắc tư c ư ờ i nói không gian kỹ thuật thực đồng thời không phức tạp người địa cầu các ngươi không phải đã phát hiện dẫn lực song n a tại dẫn lực ba động tác dụng dưới không gian lớn nhỏ hình dáng đều sẽ phát sinh biến hóa một k h ỏ a hàng tinh đ ư ờ n g tính tại nhân loại các ngươi quan sát đánh giá giả dụ có một trăm ngàn km trên thực tế có một triệu t â y số lớn nhỏ hãn tác khắc tư không phải học giả cũng chỉ có thể dùng đơn giản phương thức cho lâm hàng nga giản giải a lâm hằng nga nhíu lại lông mày gãi gãi đầu nghe không hiểu các ngươi có thể gọi chúng ta vì cổ tộc hán tắt khắc tư nói ra lâm hằng nga gật gật đầu đón lấy hán giới thiệu đem muốn đến tinh cầu đó là cổ tộc hành tinh mẹ tên là nguyên thổ tinh cổ tộc vương tộc một mực sống ở nguyên thổ tinh phía trên phía trên tổng cộng có hơn một trăm triệu cổ tộc người bởi vì cổ tộc người thọ mệnh thật dài người bình thường đều có thể sống mười ngàn năm cho nên cổ tộc rất nhiều tế tự hoạt động đại khái khoảng cách thời gian là một ngàn năm một ngươi có thể sống mười ngàn năm ở đến phía dưới sao lâm hằng nga lại hiếu kỳ hỏi h á n tác khắc tư một mặt mỉm cười giải thích nói chúng ta sinh sôi đời sau phương thức cùng các ngươi không giống nhau các ngươi sinh mệnh quá yếu t ố t năng lực sản xuất quá mức thấp càng trọng yếu là không cách nào k h ô n g chế chính mình thọ mệnh chúng ta c ổ tộc đã sớm xông phá thọ mệnh công s i ề n g quý tộc đã có thể đạt tới vĩnh sinh năng lực cùng thủ đoạn thật lợi hại lâm hằng nga nhận thức lại đến h á n tác khắc tư chỗ tại cái này văn minh đó là so vu tộc còn muốn cường đại văn minh thậm chí vượt xa máy móc văn minh bởi vì vu tộc nhân đều không có làm đến có thể làm cho thân thể đạt tới vĩnh sinh trình độ không phải vậy vô tộc người cũng sẽ không tạo ra cái gọi là linh thể đi ra bất quá muốn tại cổ tộc thu hoạch được vĩnh sinh cũng không phải là dễ dàng như vậy bọn họ có nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia tối cao cấp người thống trị nắm giữ vĩnh sinh quyền lực cùng năng lực có thể một mực sống sót kém một bậc quý tộc có thể sống một triệu năm ngàn một năm lại kém một bậc quý tộc một trăm ngàn năm c ấ t bước người bình thường chỉ có thể mười ngàn năm đến mức quốc gia quản lý hoàn toàn trí năng hóa từ một cái to lớn mà lại phức tạp hệ thống k ô n g chế tại cái hệ thống này bên trong người bình thường chịu đến nghiêm khắc nhất c ấ t h u c thân phận đẳng cấp càng cao tại trong hệ thống chịu đến n ước thúc lực lại càng nhỏ hắn tắt khắc tư cử một cái ví dụ đã từng có một vị tiểu vương tử thuộc về cấp hai quý tộc bởi vì khống chế không nổi chính mình tâm tình đem một tòa thành thị người đ ổ sát nhưng vị này tiểu vương tử cũng không có bị trừng phạt nghiêm khắc mà là tại trong hệ thống bị tước đoạt bộ phận quyền hạn nếu như hắn lần tiếp theo muốn đem một tòa thành thị người giết sạch không cách nào làm đến bởi vì hắn hiện tại quyền hạn chỉ có thể một hơi giết chết một trăm ngàn người nói cách khác g i a hỏa này trả giá đắt cũng chỉ là tại trong hệ thống giảm xuống một số quyền hạn mà thôi má ơi thế mà còn có thể dạng này ta muốn là đem một tòa thành thị người vô duyên vô cớ rết sạch mẹ ta nhất định sẽ đem ta được ngồi trong bụng lại sinh một lần lâm hằng nga một mặt cả kinh nói tiếp lấy nàng lại bổ sung ta là vĩnh viễn sẽ không làm chuyện như vậy h á n tắc khắc tư nói một người sống được lâu thực cũng thẳng nhàm chán bởi vì tinh thần lưu cầu thủy chung là có hạ n độ cái này cùng một cái văn minh tiên tiến trình độ có quan hệ h á n tắc khắc tư một phen g i ả n giải g hắn nhìn qua là tại hòa lâm hằng nga giải thích trên thực tế là nói cho lâm phong nghe trước đó lâm phong tại hắn ý thức không gian bên trong nói qua hắn là sợ chết、nhất. h á n tác khắc tư tại xác định lâm phong thật có thể cho hắn hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này về sau hắn rất quả quyết đầu hàng thậm chí có thể bán chính mình vào quần lâm phong không có lên tiếng h á n tác khắc tư nói rất nhiều rất nhiều lâm phong trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cũng chưa từng có tưởng tượng qua sự tình nhưng thực lão tổ tông đã tổng kết qua cổ tộc hành tinh mẹ càng ngày càng gần sau cùng hoàn toàn bao phủ tầm mắt xuất hiện ở trong mắt lâm h ằ n g nga là một mảnh vờn quanh tại tinh cầu t r u n g quanh tinh hoàn xa xa có thể nhìn đến những thứ này người tạo ngôi sao vòng phía trên có đại lượng công trình kiến trúc phi thuyền hãng tác khắc tư lại lập tức giải thích ở tại tinh hoàn phía trên đại đa số đều là người bình thường chỉ có quý tộc kẻ có tiền hoặc là đối tộc q u ầ n nắm giữ rõ ràng chỗ tốt tộc nhân mới có thể trực tiếp ở tại nguyên cổ phía trên nguyên cổ ngôi sao đã bị cải tạo đến vô cùng thích hợp cổ tộc người ở lại vận hành đến vô cùng ổn định trên cơ bản không biết sinh ra giống trên địa cầu phát sinh những cái kia thiên hai thậm chí hàng tinh nơi xa hàng tinh nếu như quá mức sinh động đ ố i nguyên cổ ngôi sao sinh ra ảnh hưởng lời nói cổ tộc người có năng lực đưa nó hủy diệt sau đó tại rất ngắn thời gian bên trong lại tạo một khoả mới hàng tinh đi ra lại con mẹ nó ngang tàng hạ xuống về sau dựa theo ta trước đó báo cáo ngươi sẽ bị giam lại sau đó ngươi sẽ trở thành con mồi tuy nhiên trước đó đã giải thích qua nhưng ở hạ xuống trước hãn tác khắc tư lại nhắc nhở lần nữa nói hắn nói xong lâm hằng nga thản nhiên nói không phải liền là đem ta xem như con mồi tiến hành săn giết hoặc là bắt sống thành vì bọn họ chiến lợi phẩm ở trong quá trình này những cái kia chống giông quý tộc có thể thỏa mãn tinh thần nhu cầu a xác thực như thế hãn tác khắc tư nói bất quá cái này bên trong quá trình càng thêm phức tạp quý tộc ở giữa cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt một ngàn năm một lần hoạt động duy trì liên tục thời gian có thể đạt tới mấy năm thậm chí là mấy chục năm trên trăm năm trước kia thậm chí kéo dài hơn tám trăm n ă m lần tiếp theo hoạt động tiến vào chuẩn bị lúc đều còn không có x o n g đâu chủ yếu là có cái con ngồi tại cái kia thứ thu săn trong hoạt động biến đến quá cường đại ta biết lâm h ằ n g nga nói ra hán t á c k h ắ p từ nói ta sẽ giúp ngươi tận lực vì ngươi cung cấp trong vòng quyền hạn trợ giúp lâm h ằ n g nga mỉm cười cái này ta thì không cần lo lắm rồi ta cảm thấy phát sinh ở ngươi bên này sự tỉnh hội càng thêm đặc sắc đâu h á n tắc khắc tư lập tức nhắc nhở đã đi vào nguyên tổ tinh p h ạ m v i có mấy lời nhi không thể nói biết rồi lâm h ằ n g nga khoát q u o á t tay chương 1123. t a cần một cái thân phận mới chương 1123, t a cần một cái thân phận mới lâm h ằ n g nga bị mang đi có thể biết là nàng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng lâm phong mang lòng hiếu kỳ thông qua h á n tắc khắc tư hai mắt nhìn lấy trước mắt hết thảy nguyên cổ ngôi sao đây là một cái hoàn toàn cùng địa cầu không giống nhau văn minh thế giới cao vút trong mây lại kiến trúc khổng lồ vật các loại phi hành khí gào thét lên bay tới bay lùi xem ra lộn xộn trên thực tế đều dựa theo quản lý trình tự chế định tuyến đường đi tại phi hành nguyên cổ ngôi sao phía trên đã không có cái gì thành thị bởi vì tiên tiến mà lại nhanh chóng giao thông không cần đem nhân loại tụ cư cùng một chỗ mà lại trong sinh hoạt hết hạy trong nhà mình liền có thể được đến tất cả kiến trúc khổng lồ v ậ t cách nhau khoảng cách đều khá xa giữa lẫn nhau đồng thời không có cái gì đường phố rộng rãi dòng sông phía trên cũng không có cái gì cầu đ ố i công trình kiến trúc t r u n g quanh tất cả đều là r ậ m r ạ p thảm thực vật ngồi không người phi hành phí lúc lâm phong không nhìn thấy một cái tại đất mặt phía trên hành tàu người loại phát giác đến lâm phong hiếu kỳ h nguyên đ ầ một thích. phen n giải g u lai nguyên cổ ngôi sao phía trên có cái chân bước công tác, cũng cả mực cổ một mọi mà mọi một trí, toàn ở như thật mà lại giả hư trong thế tiến tất tại trong thế trên gian người khỏi giải lại giả giới nhiên, phải người đợi giới giả lập. Nguyên cổ ngôi không không không nhà, như hư hành. phía nào, Đương Nguyên ra sao ở lập. là vẫn là có đại lượng tụ hội tràn sở chỉ bất quá muốn đi chơi bửa trước hết ghi tên đăng ký mới được trên cơ bản không có cái gì phạm tội hoạt động bởi vì tất cả người hành vi đều bị thời khắc giám sát mà lại tại trong thế giới giả lập giải trí cái gì tất cả đều là giả giống người địa cầu tại thế giới trò chơi bên trong chém người đó là thật giết người sao hiển nhiên không phải dạng này sống sót có ý gì lâm phong lắc đầu hán tắc khắc t ư nói chúng ta còn cảm giác được các ngươi không thú vị đâu chúng ta điều kiện vật chất đã có thể cho mỗi người đều phải đến thỏa mãn khác nhau là tinh thần h ư ờ n g thụ tại quản lý trình tự trong thế giới giả lập các ngươi sáng tác trong tiểu thuyết hết thảy đều có thể ở bên trong thực hiện còn có chúng ta tộc nhân cũng không phải là tất cả mọi người dạng này sinh hoạt đại lượng tộc nhân điều kiện vũ trụ phi thuyền trong tinh không lữ hành kiến thức rộng lớn vũ trụ phong cảnh nói đến đây h á n tắc khắc tư cười ha h a nói chỉ là nguyên cầu ngôi sao là như vậy chúng ta trong lánh địa k h á c tinh cầu cơ hồ mỗi một cái tinh cầu đều có mỗi người cách sống giống địa cầu các ngươi như thế nguyên thủy cách sống cũng là có đương nhiên ra chỗ nói nguyên thủy cũng không phải là nói các ngươi hiện tại mà chính là mấy ngàn năm trước như thế sinh hoạt lâm phong trầm mặc nguyên lai hắn một mặt không người phi hành khí tiến m ộ về sau hãn tắc khắc tư thở dài ra một hơi khó nén trong lòng tâm tình kích động rốt cục đến nhà nhà hắn là một cái nắm giữ hơn ngàn mét vông vô cùng hào hoa nhà trọ bên trong thiết bị đầy đủ mọi thứ vừa về tới nhà liền t ạ i thị nữ người máy hầu hạ phía dưới tắm rửa tiếp lấy nằm tại khoang giả lập bên trong tại trong thế giới giả lập liên hệ thân nhân cùng bằng hưu rất lâu không có ở cùng nhau chơi đùa hắn tắc k h ắ c tư thêm vào một cái bạn thân đoàn chơi một thanh chiến quốc loại trò chơi thế giới giả tưởng chân thực để lâm phong đều có một loại cảm giác bị lạc cảm giác chơi chán hắn tắc khắt tư lui ra trò chơi điểm một phần bữa ăn rất nhanh máy không người lái liền đem một phần phong phú đồ ăn đưa tới mười mấy món thức ăn tất cả đều rất mỹ vị lâm phong cảm giác được h á n tác khắc tư tại dùng bữa ăn thời điểm rất hưởng thụ thực không có địa cầu tốt nhất ăn nhưng ta nhất định phải làm ra rất hưởng thụ bộ dáng mà lại muốn ăn đến một chút không dư thừa điểm nhiều ít liền muốn ăn bao nhiêu không phải vậy cũng là làm trái quy tắc h á n tác khắc tư nói xong lâm phong không khỏi cười sau khi ăn xong h á n tác khắc tư một lần nữa tiến thế giới giả tưởng lần này không phải chơi trò chơi mà chính là tiến vào một cái cùng loại với video hội nghị c h ẳ n g sở bắt đầu hướng cấp trên báo cáo lần này trở về mục đích còn có quan hệ với lâm hằng nga hết thạy h á n tác khắc tư ngươi làm tốt lắm ngươi mang về cái này hàng mẫu các hạng số liệu chúng ta đã khảo nghiệm qua vô cùng ưu tú vô cùng có tiềm lực các quý nhân đến thời điểm nhất định sẽ rất hài lòng không hiện tại thì rất hài lòng yên tâm đi ngươi sẽ nhận được phong phú ban thưởng đối phương nói xong biến mất không thấy gì nữa h á n tác khắc tư cũng lui ra không gian nào phía trên chỗ nói liên quan tới lâm hàng nga số liệu là lực lượng năng lực phản ứng khôi phục năng lực sự nhẫn lại các loại cùng chiến đấu năng lực sinh tồn năng lực tương quan số liệu nói xong h ã n tác khắc tư có chút xấu hổ bởi vì là hắn đem lâm hẳn g nga mang đến nơi đây không phải vậy nào có hiện tại chuyện này vừa nói xong h ắ n tác khắc tư khen thưởng liền đến số sách đương nhiên là tiền còn có một cái vinh dự huy chương hơn ba triệu nguyên c ổ tệ đổi thành trên địa cầu sức mua tương đương với một tỷ hoa hạ tệ có số tiền này h ắ n tác khắc tư tại chính mình trong tộc đã coi là kẻ có tiền vượt qua tám mươi đồng tộc còn có một cái vinh dự huy chương giá trị càng lớn bởi vì có cái này mai huy chương tiêu k ý hắn nắm giữ quyền hạn cũng càng lớn hơn cái này số tiền này ta sẽ toàn bộ hoa tiêu vào lâm hàng nga trên thân h ã n tác khắc tư một trận hưng ơ phấn về sau mới đột nhiên nhớ tới hắn hiện tại đã không phải là tự do thân số tiền này là hắn bán lâm hàng nga đổi lấy trên địa cầu bọn buôn người là lớn nhất bị người hận ta cần tiến một bước quen thuộc nơi này hết thảy thực trực tiếp nhất phương thức cũng là hấp thu người trí nhớ tuyệt đối không nên cầu ngươi lâm phong lời còn chưa nói hết h ã n tác khắc tư thì cầu xin tha thứ ta nhất định hoàn toàn nghe theo ngài mệnh lệnh đừng sợ ta chỉ là thuận miệng nói thôi lâm phong thản nhiên nói h ã n tác khắc tư nghĩ mà sợ đến thở dài ra một hơi trước đó còn nghĩ đến nghỉ ngơi một chút tiếp đó lập tức vì lâm h ằ n g nga sự t ì n h bận b i ể u mở tức sắp bắt đầu đi săn hoạt động cũng có trong bóng tối thao túng cửa sau chỉ cần chịu dùng tiền rốt cuộc các quý tộc cũng không có bị cái gì hạn chế hai bên ở giữa cũng không hòa thuận vì mỗi người lợi ích lục đục với nhau còn bao lâu lâm phong hỏi hán tác khắc tư nói dựa theo trên địa cầu thời gian tính toán bốn mươi bảy ngày lâm phong trầm m ặ t một trận hỏi ta cảm thấy ngươi thân phận như vậy có thể làm sự t ì n h quá ít ta cần một cái thân phận mới chuyện này chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành ngươi được đến tiền liền có thể chính minh hoa sao làm thế nào hãn t á t khắc tư rất khiếp sợ hãn đã ý thức được cái gì lâm phong lẩm bẩm nói ta trước kia có hai cái thân phận một cái là người hoa lâm phong một thân phận khác là hàn quốc người trương thượng vân ở chỗ này ta chỉ cần một cái thân phận thì đầy đủ nhưng là cái thân phận này nhất định muốn có địa vị rất cao ngươi suy nghĩ một chút người nào thích hợp nhất hãn t á t khắc tư rốt cuộc minh bạch trước đó phía dưới phi thuyền trước lâm hằng nga nói câu nói kia là có ý gì cái này chơi đến có chút lớn a hãn t á t khắc tư suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố hắn đồng thời không cảm thấy lâm phong làm không được bởi vì phát sinh ở trên người hắn sự tình liền rất tốt chứng minh lâm phong năng lực lâm phong có thể tồn tại ở hắn trong đại não đồng d ạ n g cũng có thể đ o ạ t xá một đại nhân vật chương một nghìn một trăm hai mươi bốn ộ i phát tình huống chương một nghìn một trăm hai mươi bốn ộ i phát tình huống hắn tắc khắc tư kéo lên màn cửa đem gian nhà trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra một lần xác định không có cái gì d á m thị về sau trở lại chính mình căn phòng nhỏ khóa lại nặng nề cửa về sau thở dài ra một hơi đón lấy t ừ trong nhà chuyển ra một cái nhìn qua rất cổ x ư a n g ộ n mở hộp ra trong phòng lập tức bị sáng n ờ i quan man bao trùm trước mắt chàng cảnh cũng theo biến nguyên lai、like、là hình chiếu ba d xem ra rất cũ k ỹ hộ bất quá là một cái hình chiếu ba d khí h á n tác khắc tư tự nhủ đây là mấy ngàn năm trước thiết bị mạng lưới truyền tin thăng cấp về sau đã không cách nào đối mạo nhưng là bên trong chứa đựng tư liệu lại là có dùng h á n một bộ nói một mình bộ dáng trên thực tế lại là tại đối lâm phong giải thích vừa mới đáp ứng lâm phong một kiện có thể chọc thủng trời sự tình về sau chỉ có thể đem nhiều n ă m co i chân tàng lấy ra xã hội hệ thống quản lý đối với cổ nguyên ngôi sao mỗi một cái nguyên cổ tộc nhân đều thiết trí nghiêm mật giám sát không cần nói làm ra làm trái luật pháp quy tắc sự tình có lúc có một số việc liền nghị cũng không thể nghĩ bởi vì tư duy cũng có thể bị động đến đương nhiên b ị giám sát tư duy đều là tầm dưới chót nhất người xã hội địa vị càng cao giám sát cường độ càng nhỏ bởi vì vì thượng tầm người hưởng thụ lấy càng nhiều vật tư cùng tinh thần tài phú đương nhiên sẽ không muốn phá vỡ hiện tại trật tự hình chiếu ba d bên trong xuất hiện một cái thân hình c a o lớn vũ dáng anh tuấn thân mang trường bảo màu trắng trung niên nam nhân người đây là đã sớm chuẩn bị a lâm phong cười nói h ã n t á khắc t giải thích nói những đại nhân vật này tư liệu trên thực tế là rất hữu dụng tại trong chợ đen giá bán ta lần này thu hoạch được khen thưởng đều không thể mua được đây là ta lúc t u ổ i còn trẻ theo một cái tiền bối cái kia lấy được đương nhiên dùng không quá h à o quan thủ đoạn hắn tụ t h ư ơ n g sau đó ta giết hắn hắn tắt k h ắ p tư không có dấu diếm lâm phong tất yếu bởi vì hắn đang kể thời điểm trong đầu hội hiện ra tương ứng hình ảnh đồng thời hội sinh ra sóng tư di động nếu như nói láo hoặc là khuyết đại hạ thấp cùng tình huống thực tế không hợp lâm phong đều có thể phát ra được t ỷ như vừa mới hắn suy nghĩ lập tức giúp lâm phong đem chuyện này làm thành hắn có lẽ thì tự do đương nhiên là có hạ độ tự do dạng này cách nghĩ liền bị lâm phong cho phát ra được nói xong gặp lâm phong không có lên tiếng h á n tác khắc tư chỉ lên trước mặt như là chân thực đứng tại trước mặt trung niên nam nhân nói đây cũng là ta nguyên cổ tộc vương phiên dịch thành các ngươi lời nói tên là nguyên cổ huyền h á n tác khắc tư phiên dịch đồng thời không chính xác nhưng tên người chỉ là một cái danh hiệu mà thôi tỷ như sơn bản ngũ thập lục lâm phong tin tưởng năm mươi sáu mẹ không có như vậy có thể sinh lâm phong ân một tiếng biểu thị có thể tiếp tục h á n tác khắc tư nói tiếp hắn là tộc ta đời thứ ba vương đã sống một trăm năm mươi ngàn năm nằm trong tay tộc ta quyền hạ tối cao hắn là ta trong tộc một cái duy nhất ý chí áp đảo hệ thống phía trên người đương nhiên cũng là hệ thống toàn lực bảo trì một người đối với hắn tư liệu ngoại giới biết được rất ít nói xong hắn tác khắc tư dừng lại không lâm phong hỏi hắn tác khắc tư gật gật đầu không có cái kế tiếp đi lâm phong thản n h i ê nói n thực cái này cũng bình thường nếu như một cái văn minh tiên tiến nắm giữ tối cao quyền lực người thống trị tư liệu truyền đi ai ai cũng biết cũng không phải một cái hợp cách người thống trị nguyên cổ huyền biến mất tiếp xuống tới xuất hiện một cái vóc người cao gậy mỹ nữ hơn ba mươi tuổi bộ dáng khuôn mặt rất đẹp cho dù là hình chiếu ba d ung dung hoa q u ý khí tức đập vào mặt h i ệ n nhiên đây là một cái từ xuất sinh bắt đầu thì nắm giữ tôn quý địa vị nữ nhân h á n tác khắc tư giới thiệu đây là vương hậu tên là gạo an la là một cái hứa thích ở bên ngoài đi dạo nữ nhân nghe nói cùng vương cảm tình không phải rất tốt giới thiệu xong về sau h á n tác khắc tư lập tức đổi cái kế tiếp h á n biết lâm phong đối với nữ nhân không có hứng thú tuy nhiên lâm phong cũng có năng lực đoạt sáng một nữ nhân vừa mới trong đầu hắn ngược lại là lướt qua một tia loại này h a n g đường ý nghĩ nếu như lâm phong muốn đoạt xá vương hậu gạo an la lời nói ngược lại là có rất lớn cơ hội bởi vì gạo an la thường xuyên cất bức ở bên ngoài rất dễ dàng tiếp cận tiếp đó xuất hiện là một cái tuổi trẻ nam tử đây là nguyên cổ tộc văn minh thứ hai trọng yếu nhân vật tên là nguyên cổ nên là vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất tuy nhiên nhìn qua hắn đã vĩnh viễn không có trở thành vương ký sẽ bất quá cái này cũng nói không chắc v ạ nhất n lại xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ phụ vương xuất chinh chiến từ đâu hắn ta khắc tư giới thiệu nguyên cổ hẳn là một cái không quá ở bên ngoài lộ diện người ngược lại là thường xuyên có thể tại trong thế giới giả lập nghe đến hắn tin tức bất quá trong thế giới giả lập hết t h ả y trên cơ bản đều là giả không có tham khảo tất yếu nửa giờ đi qua h á n tác khắc tư vì lâm phong giới thiệu hơn ba mươi người mỗi một cái đều là thân phận c ự c quý người giới thiệu xong về sau trở lấy lâm phong lựa chọn lâm phong suy tư sau một lát thản nhiên nói thì tuyển cái k i a hoàng cố đi hả h á n tác khắc tư trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng hoàng cố là ai suy nghĩ một chút mới hiểu được là nguyên c ổ phòng tên bên trong cũng có một cái phòng ngược lại là rất có duyên chủ nhân ta sẽ tìm cơ hội tiếp cận hắn hãn tác khắc tư một mặt suy nghĩ tri sắc dựa theo hắn iq u y trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra có biện pháp nào có thể trực tiếp nhìn thấy nguyên cổ phong nguyên cổ phong tuy nhiên không phải nguyên cổ tộc trọng yếu nhất v ư ơ n g tử nhưng cũng là thân phận cực quý người hắn tác khắc tư bất quá là phố phường tiểu nhân vật sao có thể tùy tiện liền có thể nhìn thấy nhưng giờ này khắc này lại không thể không đáp ứng lâm phong đương nhiên minh bạch hắn tác khắc tư thật khó khăn lại giả vờ làm không biết hắn muốn nhìn một chút hắn tác khắc tư có biện pháp nào đừng nghĩ trước ngày mai trước dẫn ta đi gặp gặp lâm hàng nga lâm phong thản như nói cái này có thể làm được đơn giản là tiêu ý tiền hắn tác khắc tư lập tức đáp ứng đúng lúc này bên ngoài vang lên thanh â m nhắc nhở có tin tức tới h ã n tác khắc tư lập tức cất k ỹ đồ cổ hình chiếu ba d dụng cụ mở ra có thể ngăn cách tín hiệu đặc chế n ặ n g cửa đi ra ngoài không có người nguyện ý một mực bị hệ thống nhìn chằm chằm cho nên chỉ cần có điều kiện trên cơ bản mỗi người đều có nhỏ như vậy gian phòng h ã n tác khắc tư thu đến một cái tin là một người quen truyền tới cái gì khi thấy cái tin tức này về sau h ã n tác khắc tư giật nảy cả mình cùng thời khắc đó đâu góc hắn một trận thăng l n g cũng không phải bởi vì quá mức chân kinh mà chính là lâm phong sinh ra kịch liệt tâm tình phản ứng nguyên cổ tộc văn minh thế mà đem địa cầu cho đầu giá các người có tư cách gì đem chúng ta tình cầu b á n đi lâm phong tại hán t ắ t khắc tư trong đầu phát ra thanh niễm phẫn nộ hán t ắ t khắc tư s ữ n g s ờ nói chuyện như vậy tại tộc ta cũng không hiếm thấy địa cầu cách chúng ta tộc vực khoảng cách xa xôi mà lại phía trên quán g hiếm thấy sinh có lẽ là trước kia thì khai thác đến không sai bị lắm nói được nửa câu hán t ắ t khắc tư thì im lặng tại hiện trường cầu bị b á n đi cũng cùng hắn có quan hệ là hắn mang theo lâm hằng nga chạy về đến mới gây nên một số người chú ý nguyên lai、like、tại xa xôi địa phương thế mà còn có một khóa thích hợp cư ngụ ngôi sao dạng này tình hình tựa như một người tại trong ngăn tủ thả mấy cái mười đồng tiền sau đó quên có một ngày đột nhiên mở ra ngăn tủ nhìn đến lại có cái nho nhỏ kinh hỉ tiền tuy nhiên không nhiều nhưng cũng có thể mua bao thuốc đến quất địa cầu đối nguyên cổ tộc tới nói tựa như cái này mấy cái mười đồng tiền đặt ở chỗ đó lãng phí còn không bằng lấy ra đ ổ i tiền tình huống cặn kẽ ta hội hỏi thăm một chút đây không phải bí mật gì sự t ì n h mà lại bình thường loại tình huống này không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết muốn mua địa cầu tộc nhân hoặc là ngoại tộc khẳng định sẽ đi chỗ đó khảo sát một chút tâm lý tốt có một cái số lượng hãng tác khắc tư dạng này một giải thích không sao cả hiểu nói này để lâm phong càng thêm lo lắng bất quá còn tốt còn có một số thời gian mà cùng thời khắc đó thể giao cũng về đến địa cầu chương 1125 l a n lộn u t i ế n trang viên chương 1125 l a n lộn u t i ế n trang viên người thống trị làm ra hệ thống theo dõi chỉ là vì chính mình thống trị mà không phải dùng trên người mình thì như minh triều cầm ý hiểu vệ hoàng đế dùng đến giám sát bách quan lại sẽ không để cầm ý hiểu vệ thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm nguyên cổ tộc vương tộc cũng giống như vậy bọn họ chế định văn minh hệ thống quản lý chỉ là dùng đến thống ngự tộc nhân đến mức vương tộc chính mình nắm giữ hoàn toàn tự do không gian tê h á n tắc khắc t ư hít sâu m ộ t hơi cảm giác trước mắt tòa trang viên này không khí đều là tươi mát tràn ngập tự do vị đạo nếu như không là vì gia tăng một số thọ mệnh có thể sống đến dài hơn h á n tình nguyện một mực đợi tại địa cầu chỗ đó tuy nhiên hoang man cũng rất tự do c h ỉ ít tại quy định phạm vi bên trong tự do hành sự tuy nhiên nghĩ như vậy nhưng đáy lòng không thể không thừa nhận trừ trở lên nguyên nhân chủ yếu còn có một cái thứ yếu nguyên nhân cái kia chính là địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển được quá nhanh Đã vượt qua h ắ nguyên dự đoán, hắn n n mà lại lấy ă lực, không cách nào lại cách chế. không không nào n ế như b â giờ không g lời nói, nhiệm. thoát chuyện thì hoàn toàn là hắn trách toàn n ra ra là xảy y u cổ tộc thống ngự tinh vực bên trong tuyệt không cho phép mặt khác một cái văn minh trưởng thành đến cùng nguyên cổ tộc văn minh một dạng tiên tiến trình độ văn minh khác nhau khác biệt tín ngưỡng ở vào cùng một cái tinh vực là sẽ phát sinh ngươi chết ta sống chiến tranh nguyên cổ tộc văn minh có thể trưởng thành đến hiện tại không biết kinh lịch bao nhiêu lần chiến tranh che diệt bao nhiêu trí tuệ văn minh lâm phong đi qua một phen suy nghĩ về sau rốt cục ra kết luận phải giải quyết địa cầu bị bán đi vận mệnh còn đến hoàn thành trước đó kế hoạch bởi vì chỉ có nắm giữ thân phận t ô n quý mới có thể tham gia đấu giá đem địa cầu cho mua lại lúc này hãn tắc khắp tư tại lâm phong bức bách giới đi tới hắn không nên tới địa phương trước mắt là một tòa chí ít có trên địa cầu một tòa thành thị to lớn lớn như vậy trang viên từ xa nhìn lại lộng lẫy so nơi xa những cái kia cao vút trong lây cao ốc muốn t r ô n g tốt nhiều nơi này không phải là không có giám sát mà chính là trang viên giám sát hoàn toàn độc lập với văn minh hệ thống quản lý bên ngoài giờ này khắp này hãn tắc khắp tư tâm tình cực kỳ phức tạp sợ hãi khẩn trương thương p ấ n ta ta mà đối lấy trang v i ê n cửa lớn hắn cơ hồ nói không ra lời rõ ràng vừa mới hít sâu một hơi cảm nộ một chút tự do điều chỉnh một chút chính mình tâm cảnh không nghĩ tới thật muốn mở miệng nói chuyện lúc lại lỡ lời lâm phong có chút im lặng hắn rốt cuộc phát hiện nguyên cổ tộc nhân đối với vương quyền e ngại cơ hồ khắc vào gen đổi lại là người hoa giờ này khắc này trong đầu hiện ra đến nhất định có một câu thiên cổ danh ngôn vương hầu tướng lĩnh chẳng phải t r ờ i sinh trước mắt tòa trang v i ê n này chính là nguyên cổ phong chỗ ở nguyên cổ phong là nguyên cổ tộc vương nguyên cổ huyền thứ chín mươi trí tử nguyên cổ phong mẫu thân là một cái mỹ nữ rất được nguyên cổ huyền sung thích cho nên liền mang theo nguyên cổ phong cũng cực kỳ được sủng ái tuy nhiên phía trước đã có chín mươi tám cái k k tỉ tỉ nhưng ở nguyên cổ huyền trong suy nghĩ nguyên cổ phong có thể đứng hàng mười vị trí đầu chỉ ít nguyên cổ huyền đang nhớ tới chúng nhiều từ nữ thời điểm sẽ rất nhanh nghĩ đến nguyên cổ phong chính vì vậy nguyên cổ phong tại nguyên trong cổ tộc có chút không kiên nghệ gì cả làm rất nhiều tại người ngoài xem ra rất hoang đường sự tình cũng làm không ít chuyện ác là trong lòng mọi người h o à cố rất nhanh ba cái người máy bay tới đem hàn tắc khắp tư vây vào giữa người máy beo vũ khí có thể đem hàn t ắ t khắc tư trong nháy mắt oanh sắt thành t ạ t bã giữa sát na này hàn t ắ t khắc tư cảm giác mình trái tim đều nhanh n h ấ t đến cổ học hết lần này tới lần khác lại nói không ra lời lại chỉ hoan ba giây đồng hồ người máy liền muốn đối với hắn phát động công kích mấu chốt thời khắc lâm phong chiếm lấy cái này có quyền khống chế thân thể ta muốn gặp lỗ quản gia ta có một kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn đối hắn giảng vừa mới nói xong ba cái người máy lập tức giải trừ công kích tư thái nhưng như c ũ đem hàn tác khắc tư bao quanh không n ú c đích vì phòng ngừa hắn tác khắc tư tinh thần lực dị thường lâm phong lập tức đem quyền khống chế thân thể trả lại hắn tác khắc tư hắn tác khắc tư giơ hai tay lên sau một lát một cái thân mặc trường bảo màu làm trung niên nam nhân theo trong trang v i ê n bay ra ngoài người này thân cao t r ư ừ n g vì ba m có chút g ầ y mắt t â m giác ánh mắt t h ơ m thúy xem xét thì cho người một loại không phải người tốt cảm giác lâm phong thông qua bộ dạng phán đoán này người tính cách không thể không nói hoa hạ lao tổ tông thuật xem tướng dùng tại nguyên cổ tộc nhân trên thân cũng vô cùng áp dụng kết hợp lỗ quản g a nhỏ biểu lộ lâm phong liền đã phán đoán ra hắn tính cách đ ặ thù hắn tác khắc tư lỗ quản gia đầu tiên mở miệng nói ra hán tác k h ắ p tư tên hiển nhiên hắn trước khi tới thì đã được đến liên quan tới hán tác k h ắ p tư tài liệu cặn kẽ đúng ta chính là hán tác k h ắ p tư hán tác k h ắ p tư tranh thủ thời gian hành lễ bộ dáng k i ê m cung nói ra lỗ quản gia gật gật đầu đưa tay vung một chút ba cái người máy bay đi tiếp lấy lỗ quản gia nói ra hiện tại ngươi có thể nói chuyện trừ chúng ta l ờ i kế tiếp không có người thứ ba biết giống hán tác k h ắ p tư dạng này tìm tới c ử a tình hình lỗ quản gia hiển nhiên không ngừng gặp được một lần cơ bản nhất trình tự vị này quản gia đã rất nhuẩn nhuyễn h á n tác khắc tư bình tĩnh tâm thần vừa cười vừa nói ta muốn tiến trang viên công tác lô quang hằng da ta nguyện ý hiến ra bản thân toàn bộ tài sản l ô quản gia có chút ngoài ý m ớ n đồng thời cảm thấy thật không thể tin h á n tác khắc tư tranh thủ thời gian giải thích nói l ô quản gia ngài biết muốn ta như bây giờ coi như lại p h ấ n đấu mười ngàn năm cũng là như bây giờ thằng đến có một ngày ta không cách nào thu hoạch được cải tạo đem vỏ mệnh hoàn tất nhưng ta không muốn thì dạng này chết đi ta cần một cái sống được dài hơn cơ hội cho nên lỗ quản gia cười rộ lên h ã n tác khắc tư cười hắc hắc lỗ quản gia n h t miệng lên ngươi nói những lời này không phải thật sự lời nói chỉ là một cái lấy cớ ngươi muốn thu hoạch được càng cao điểm h ơ n g vị cũng chỉ có nơi này mới có cơ hội đúng không h á n tác khắc tư gật gật đầu thừa nhận l ô quản gia cười khẩy giống h á n tác khắc tư dạng này người hắn gặp nhiều tất cả đều nghĩ hết biện pháp lăn lộn tiếng trang v i ê n muốn trở thành chủ nhân nguyên cổ phong vương tử người bên cạnh thành công chỉ có số ít mấy cái hối hận không ngừng một nghìn cái còn có thực sự nhịn không được chạy ra trang v i ê n sau đó bị chấp pháp người máy bắt lấy trực tiếp dip sát không nghĩ tới bây giờ lại tới một cái lỗ quản gia không có thuyết phục hắn tác khắc tư hắn biết khuyên cũng là vô dụng mà lại muốn là khuyên vài câu hắn tác khắc tư liền từ bỏ lập tức đến tay đại bút tiền tải nhưng là bay hắn được đến liên quan tới hắn tác khắc tư trong tư liệu thì có hắn tác khắc tư tài sản tình huống trước mắt tiểu tử này rất có tiền ta đáp ứng hiện tại liền có thể tiền đến lỗ quản gia mỉm cười g ậ t gật đầu tiếp xuống tới thì đơn giản không đến ba phút thì hoàn thành tại phú chuyển di thân phận sửa đổi hắn tác khắc tư theo một cái tương đối tự do công dân lắp mình biến hóa trở thành chín mươi chín vương tử nguyên cộ phong bên người tôi tớ chương một n n r ă m hai m ư nàng muốn cho chúng ta đến hạ ma uy chương một n n r ă m hai m ư nàng muốn cho chúng ta đến hạ ma uy nghe nói bên cạnh hắn lợi hại nhất nữ nhân trở về đốm lửa nhỏ khu vực một tòa hào hoa biệt thự trong phòng khách vẹn đỏ dạ khẽ động lấy trong chén như máu một dạng rượu văn đỏ thản nhiên nói tới thì tới đi sớm tối đều muốn gặp mặt agami agami cao lại lông mày đầu nói mặc dù là không quan trọng ngữ khí nhưng nhẹ nhúm mày lại biểu đạt ra có chút lo lắng tâm tình a t e n a thụy ý ngồi ở một bên lạng yên không lên tiếng mà không biểu tình không biết đang suy nghĩ gì vẹn đỏ ra miết miệng lên người muốn làm gì a ghệ mi hiếu kỳ hỏi vẹn đỏ ra nhìn lấy a đệ n a c ư ờ i nói hai chúng ta ngược lại là không có gì cũng là a đệ n a đến thời điểm khẳng định sẽ có đặt trước phiền ta minh bạch a ghệ mi một bộ đột nhiên kịp phản ứng bộ dáng nữ nhân kia sẽ tìm nàng h i ế n thức vẹn đỏ ra nhún nhún bay ta có thể không xác định bạn nhất nữ nhân kia là rất hào phóng đâu bất quá đứng tại chúng ta nữ nhân trên lập trường hơn phân nửa là chịu lấy một số khí người ta muốn cầm chúng ta lập uy để chúng ta phục cái mềm chúng ta như bây giờ tình huống nàng còn h t n không có triệt n để khuất phục chỉ là tình huống trước mắt nàng vô lực phản kháng mà thôi tại lâm phong trước mặt nàng không thể không ngoan ngoan nghe lời nhưng lâm phong nữ nhân bên cạnh có tư cách gì lấy cao cao tại thượng tư thái xuất hiện ở trước mặt nàng vẹn đỏ dạ lời nói thành công b ư ớ c lên ạt đệ nạ trong lòng bất khuất ạt đệ nạ thả xuống trong tay cái ly đứng người lên hướng về cửa đi đến uy ạ nghệ mi ngươi cùng với lâm phong thời điểm là cái gì cảm giác vẹn đỏ dạ dùng hiếu kỳ khẩu khí hỏi ngươi muốn chết rồi a nghệ mi gắt giọng nguyên lai là muốn chết mất cảm giác vẹn đỏ ra một bộ học giả suy tư bộ dáng lẩm bẩm nói ạ đệ nạ nghe đến sau l ư n g truyền đến tiếng nói khẽ ăn ngôi tăng tốc c á p bộ phanh môn trùng điệp bị đóng lại ngươi cũng đừng chọn nàng rồi nàng cái này người không trải qua chọn vạn nhất xảy ra chuyện gì sau cùng không may vẫn là ngươi a hệ mỹ nhắc nhở vẹn đỏ ra một câu a hệ mỹ tuy nhiên một bộ ngây thơ bộ dáng lại không đốc vừa mới vẹn đỏ ra rõ ràng là tại kích đạt đêna trong tiếng nói thậm chí dùng thật u thôi miên đây là một loại dùng ý niệm thúc phát ra tới đặc thù tần suất sóng điện não có thể ảnh hưởng khác người tâm tình vẹn đỏ ra xoẹt một tiếng cười đ ầ n đ ộ n nàng muốn là thật thật v ụ c ũ n g sẽ không mỗi ngày chạy đến chúng ta chỗ này đến ngươi nói có đúng hay không a hệ mỹ đầu tiên là x ư n g sở sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu cùng ta nói một chút a d n a hiện tại đến một b ư c nào vẹn đỏ dạ hiếu kỳ hỏi ta lại không biết cùng thời khắc đó bên ngoài mấy cây số lâm gia bí mật khu vực bên trong tề i a o ngồi ngay ngắn tại bàn làm v i ệ c trước sắc mặt bình tĩnh nghe lấy lâm thập nhất các loại một đám hải tử báo cáo lâm thập nhất bọn họ báo cáo đều là gần nhất một đoạn thời gian chính mình học tập tình huống tình huống công tác t ỷ như bình thường nhìn cái gì sách trong tay làm cái nào sự t ì n h có cái gì tâm đắc thể ngộ chờ chút chờ bọn hắn nói xong tề i a o hoặc là khích lệ hoặc là cao mày dùng bình thản ngự khí chỉ ra sai lầm được đến khích lệ bọn nhỏ tự nhiên là nợ nụ cười thì liền lâm thập nhất cũng nhịn không được cười nhưng rất nhanh liền bị tề g i a o quét mắt một vòng lâm thập nhất ngay lập tức đem nụ cười cho nín trở về trước kia mụ mụ nói qua không thể đem chính mình tâm tình tùy tiện biểu lộ ở trên mặt đây là không có lòng dạ biểu hiện về sau là muốn dùng người không thể bị bọn thủ hạ thông qua biểu lộ đoán ra bản thân đang suy nghĩ gì nhìn đến lâm thập nhất thống khổ biểu lộ hắn hải tử đều ở trong lòng vui mừng chính mình không có nghiêm nghị như vậy mẹ các ngươi có thể đi lâm tính như lưu lại tề dao vừa mới nói xong bọn nhỏ bên trong trừ lâm tính như tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất biến mất tại tề dao trước mắt thế giao lộ ra có chút bất đắc dĩ ánh mắt những tiểu tử này quá thông minh cũng không tốt dạy a càng là thông minh h ả i tử gặp rắc rối càng lớn càng dễ dàng n g ộ nhập k ỳ đồ nàng không hy vọng lâm ra về sau ra một cái hư h ả i tử g i a o động lâm ra căng cơ đây chính là làm vợ cả trách nhiệm nàng nữ nhân hiện tại chỉ để y sinh mặc k ệ dưỡng may mắn hiện tại toàn đều vẫn là hảo h ả i tử di nương thực chúng ta bình thường rõ xét lẫn nhau có lỗi đều sẽ lẫn nhau chỉ ra tới bị lưu lại lâm tĩnh như coi là tề giao để cho nàng mật báo sau đó đầu tiên mở miệng nói ra thế mà tề dao lại lắc lắc đầu nói ta biết ta muốn biết cái kia ba nữ nhân tình huống l â m tính như con n g ư ơ i chuyển một cái di đ ư ơ n g ngài nói là ai vậy tề dao khó được n ế t miệng lên chớ ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ ngươi biết ta nói là người nào l â m tính như có chút bất đắc dĩ ta biết rồi ngài nói là ba cái kia phía tây nữ thần đi không hẳn là hai cái nữ thần một cái ác ma các nàng ba cái a ạ hệ mỹ tính cách là ôn nhu nhất ta đoán chừng nàng hiện tại đã không có ý kiến gì ạ đ ế n à còn có chút không tam tâm nhưng lại đánh không lại bậy bạ đến mức vẽn đó ra ưa thích đ u ồ n g n ị c h tiểu thông minh lâm t ĩ n h như một phen giới thiệu nàng nói xong t h g i a o gật gật đầu lại hỏi ngươi đi gọi bọn nàng ba cái tới ta muốn gặp mặt các nàng ta à lâm t ĩ n h như hơi kinh ngạc chỉ mình t h g i a o không có lên tiếng âm thanh lâm t ĩ n h như thở dài t ố ta ta đi mời các nàng tới chờ một chút lâm t ĩ n h như vừa mới xoay người t h g i a o liền nói cùng với các nàng nói ba câu nói Tốt. lâm t ĩ n h như gật đầu cúng kính lắng nghe thể dao nói ra ngươi gặp hạ hệ mỹ thì nói với nàng lâm ra là một cái rất hòa hải đại gia đình gặp adena liền nói lâm gia rất lớn chứa nổi nàng m ộ tưởng t gặp v ẽ n đo gia tính toán cái gì cũng đừng nói、tốt. lâm tính như gật gật đầu sau khi ra cửa lâm tính như trong đầu đang nghĩ vì cái gì tề di nương hội gọi mình lưu lại nói những lời kia còn có mang cái kia hai câu nói có dụng ý gì đâu lâm tính như gãi gãi đầu thủy trung không hiểu tề di nương dụng ý v ẽ n đo gia nàng thế mà chủ động tới tìm chúng ta lâm tính như nói với các ngươi không có ae mi để cho ta tốt cuộc sống thoải mái adena nàng nói không nói gì vẹn đỏ ra một mặt hồ nghi vì cái gì không trực tiếp để cái kia hứa trợ lý tới mà chính là để một đứa bé tới là không phải là bởi vì chúng ta m ấ y cái đều là bị một đám hải tử đánh bại đây là một loại thị uy a ghệ mi nói ngươi khẳng định suy nghĩ nhiều a bất quá là một đứa bé tới thông báo một chút chúng ta ngươi thì nghĩ nhiều như vậy ha ha vẹn đỏ ra cười lạnh nghe nói đó là một cái rất lợi hại nữ nhân dạng này nữ nhân nàng mỗi tiếng nói cử động đều lại biểu một loại nào đó ý tứ không làm rõ ràng chúng ta ứng đối như thế nào lão đại vì cái gì để lâm tính như đi qua thông báo các nàng nói những lời kia văn phòng bên trong cùng theo một lúc trở về dương t h ả i vi hiếu kỳ hỏi tề dao mỉm cười nói ưa thích chơi tâm cơ liền để nàng não tử nhiều động một chút tôi h quyền chủ động tại trên tay chúng ta dương t h ả i vi nhịn không được xoẹt một tiếng cười cái này thời điểm cái kia vẹn đỏ giả nhất định sắp đại nào đừng máy đi t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi bảy vẹn đỏ giả hộp ma t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi bảy vẹn đỏ giả hộp ma di lương lời nói đã cho các nàng đưa đến một chữ cũng sẽ không sai nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh thậm chí mang theo ôn hỏa ý cười tề dao lâm tính như gãi đầu hồi báo một chút đi qua làm tốt lắm đi chơi đi t h g i a o thản nhiên nói lâm t ĩ n h như t h ở phảo lập tức chạy mất đi ra ngoài chạy thật xa lâm t ĩ n h như mới dừng bước lại cái kia thần s ắ c cho người cảm giác tựa như là thỏ trắng nhỏ trốn rời hang hồ đồng d ạ n g nàng cũng không làm rõ ràng được rõ ràng tề di nương bình thường không có đánh chửi mình cũng chưa từng có đối với mình xử qua s á t mặt nhưng là vì cái gì lại có chút sợ nàng đâu ai lâm t ĩ n h như lắc đầu tiếp lấy hử lên ca đi tìm lâm thập nhất bọn họ đi sau mười mấy phút thể dao đi tới lâm phong bế q u ă n cửa mất thất hứa nhã chính thủ tại chỗ này thể dao mở cửa cùng dương t h ả i vi cùng đi đi vào chỉ thấy lâm phong chính nằm dạp trên mặt đất hiện lên một chữ to hình đầu nghiêng tại một bên phát ra yếu đ ớt tiếng ấ y nhìn qua làng ngủ lâm lão bản rõ ràng không có chuyện chỉ là đại bộ phận ý thức không ở nơi này bây giờ nghĩ cho hắn đánh thức là không thể nào ngược lại có để hắn ý thức hỗn loạn nguy hiểm tề i a o đương nhiên minh bạch điểm này gặp lâm phong không có chuyện về sau cùng dương t h ả i vi nói nhỏ vài câu liền rời đi nhiều nhất lại có hai giờ cái kêu ba nữ nhân nên xuất hiện ở trước mặt mình tề dao sau khi đi hứa nhã thở dài ra một hơi nàng so lâm tính như còn muốn sốt sắng nhưng tề g i a o chỉ là liếc nhìn nàng một cái không hề nói gì đối hứa nhã tới nói đây đã là tốt nhất gặp mặt kết quả tại cổ đại nàng đoán trừng liền tiểu thiếp thân phận cũng không bằng vợ cả có thể trực tiếp gọi người kéo ra ngoài đánh chết tề g i a o muốn là đem nàng xử lý rơi đoán trừng lâm lão bản cũng sẽ không trách nàng đi hứa nhã là nghĩ nhiều tề g i a o căn bản không chấp nhận với nàng tại tề g i a o trong suy nghĩ chỉ có lâm phong một cái đến mức nàng nữ nhân cũng là một cái y học gốc đến mặt tôi một bên khác vẹn bọ ra a hệ bị cùng ạt đê nạ ba người sau khi tách ra không lâu lại tập hợp một chỗ trước khi đến rõ ràng là đi qua chăm chú trang điểm ạ vệ mỹ đem tóc mình biến thành lam sắc đeo lên hải dương phong cách đ ồ trang sức toàn thân cao thấp lấy màu xanh lam làm chủ thân mang lam n h ạ t thay đổi dần sắc váy d à i như là thánh khuyết hải dương công chúa mà adena một thân màu đen áo da bóng ư ờ i tóc kéo lên đến trên hai lưng còn cải lấy một cây đao v ỏ tình mỹ d a o găm trên đùi mặc lấy bốt da cao đã đẹp lại một thân anh tuấn uy vũ tri khí vẹn đỏ dạ tự nhiên đã trải qua một phen chăm chú trang điểm một thân màu đen váy g i i thoa n ô i đỏ xứng mang đồ trang sức cho người một loại thần bí mà tà dị cảm gi mặc lấy cùng trang điểm đều phù hợp các nàng yêu thích bởi vì cùng chính mình khí chất tương xứng tăng thêm mỹ lệ các nàng đều là hoa hạ nữ nhân là một đám mà chúng ta chẳng những là người phương tây vẫn là chân chính ngoại tộc nàng chắc chắn sẽ không cho chúng ta quả ngon để ăn vẹn đỏ dạ c a o mày nói ra ạ đệ nạ cũng theo nhăn phía dưới lông mày cũng đã bị vẹn đỏ dạ bốc lên cảm xúc tiêu cực mà ạ e m i y nháy mắt mấy cái có chút ngây thơ nói ra không thể nào nàng là một cái nữ nhân thông minh biết chúng ta hiện tại tình cảnh hẳn là sẽ đổi vị suy nghĩ a chúng ta cũng không phải tự nguyện lưu lại mà chính là bị ép buộc nếu như nàng làm chủ đem chúng ta thả đâu vẹn đọ ra trận mắt chừng một cái tưởng tượng là mỹ hảo đem chúng ta giết chết cũng sẽ không thả chúng ta còn có ngươi bây giờ bỏ được rời đi hẳn sao đó là đương nhiên là không nguyện ý a hệ mi lắc đầu nói nàng v ô luận là thể xác tinh thần đều là bị lâm phong vững vàng cơ sở chinh phục ngươi muốn nói cái gì không dùng móc lấy chỗ con g a den nói ra vẹn đọ ra nói nàng nhất định sẽ không để cho chúng ta để mắt chúng ta trước kia chịu qua dạng này k u ấ t nhục không có a hệ mi lắc đầu vẹn đỏ già nói chúng ta cũng không phải tùy tiện liền để người khi dễ cũng phải cho nàng một cái nhan sắc nhìn một cái người muốn làm cái gì ạ đến hỏi vẹn đỏ già n ế t miệng lên cái này liền cần các ngươi hai cái giúp đỡ ta chỗ này có một kiện giá trị rất cao bảo vật có tăng cường tinh thần lực ý chí lực tác dụng lấy ta hiện tại năng lực còn không có cách nào sử dụng không bằng dân g ra đi tốt cũng tốt lấy nàng một cái niềm vui nàng một cao hứng thì không làm khó dễ chúng ta đây vẹn đỏ già nói xong học lấy ae mi bộ dáng nháy mắt mấy cái ae mi cùng ạ đệ nạ không lên tiếng các nàng biết vẹn đỏ dạ sẽ không như thế nhu thuật quả nhiên vẹn đỏ dạ rồi nói tiếp nó là địa ngục thạch vừa mới nói xong adena cùng ạ g h m i -E、một mặt kinh ngạc địa ngục thạch các nàng nghe qua đó là rẽ ở trước kia bảo vật nghe nói là dùng đặc thù phương thức đặc thù năng lượng ngưng tụ mà thành một khối hình dáng bất quy tắc dạng tinh thể vật thể bên trong ẩ n chứa lực lượng rất thần bí có thể giúp nhân loại đoán luyện tinh thần năng lực không nghĩ tới dạng này bà bối thế mà rơi vào tay vẹn đỏ dạ nhìn đến hai người thần sắc kinh ngạc vẹn đỏ dạ cười đáp ý tiếp tục nói hiện tại địa ngục thạch không có phụ ra bất luận cái gì tinh thần năng lượng người tinh thần lực thuộc tính mang theo m a n h liệt hàm n lớn athena người tinh thần lực lực công kích rất mạnh mà ta tinh thần lực thuộc tính âm lu ta nghĩ tới đem ba người chúng ta người tinh thần lực thuộc tính thả ở phía trên sau đó đưa cho nữ nhân kia lợi n à n g mở ra về sau nhất định bị địa ngục thạch tản mát ra tinh thần lực lượng công kích đến thời điểm k h i hỉ thì có trò vui nhìn nha sẽ không ra mạng người a a có chút lo lắng nói vẹn đỏ ra lắc đầu nói không biết sẽ chỉ là người điên điên một trận ra cái cứu mà thôi muốn là nữ nhân này thật có chuyện gì ta thì xong đời ta còn không có ngốc đến liều mạng trình độ ta vẹn đỏ dạ nổi danh nhất đồ vật cũng là vẹn đỏ dạ ở ma đến thời điểm đưa cho nàng nhắc lại nàng một chút không muốn tùy ý mở ra cái này người a có lúc ngươi càng là nhắc nhở nàng không muốn làm như vậy nàng càng muốn làm như vậy đến thời điểm số mặt cái kia liền trách không được chúng ta nha nói xong vẹn đỏ dạ vẻ mặt đắt y đây là nàng mau đưa đại nao cháy hỏng rơi mới nghĩ ra một cái rất hoàn mị kế hoạch a n ghệ mị cùng ạt đế nạ nhìn nhau đi qua ngắn mùi do dự về sau gật gật đầu mặc dù có chút không nguyện ý nhưng vẹn đỏ dạ nói đúng các nàng là đến từ cùng một nơi là một sợi dây t h ư ờ n g phía trên châu chấu thì coi như các nàng không cho là như vậy người khác cũng cho là như vậy cho rằng các nàng là một đám đã dặn này liền phải đoàn kết lại gặp hai người đáp ứng vẹn đỏ dạ lấy ra một cái hình bông bề ngoài điêu khắp k ỳ phồn đường vân hộ mở h ộ t ra bên trong là một khoảng như ngọc thạch tinh thể có lớn nhỏ c ơ n ắ m tay bị mấy khối gỗ bẩn cố định ở bên trong nhìn đến khối này tinh thạch thứ n h ấ t mắt ả hệ bị cùng ạt đệ nạ tinh thần chấn động loại kia cảm giác tựa như là theo không khí phiền muộn trong phòng thoáng cái đến sáng sớm khen núi một dạc quả nhiên là một kiện bà bối thời gian không nhiều chúng ta bắt đầu đi vẹn đỏ dạ n h ấ c nhở t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi tám thì thả ở nơi đó đi t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi tám thì thả ở nơi đó đi đã các ngươi tiến ta lâm ra sau này sẽ là người một nhà vô luận chuyện gì đều muốn lấy lâm ra lợi ích làm trọng chỉ muốn các ngươi làm đến điểm này cũng có thể thu được tương ứng đãi ngộ tế i a o nhấp nô tiếng nói âm thanh truyền vào ạ em y ạ đệ nạ cũng vẹn đỏ dạ trong hai rất công thức hóa ngôn ngữ cái này khiến ba nữ nhân cảm giác có chút không thoải mái các nàng không biết tế dao trong nhà đối cơ hồ tất cả mọi người l ạ i như vậy thái độ thời gian lâu dài mọi người thì thói quen chỉ là các nàng còn không quá thói quen mà thôi đương nhiên theo tề giao trong lời nói các nàng cũng được đến cảnh cáo n g h e ra ẩn hàm ý uy hiếp à hệ bị cảm thấy không quan trọng rồi ngược lại nàng lại không có ý định phản bội lâm lã o bản dạng này thời gian qua đi xuống rất tốt chỉ ít so trước kia tốt nhiều à đệ nạ k h ẽ cho mày trong lòng có chút k h ô n g phục mà bưng lấy một cái hộp vẽn đó ra tâm lý tràn ngập đắc ý hôm nay gặp mặt chúng ta cũng coi như nhận biết về sau mọi người thật tốt ở trung đi tề giao nói xong câu đó thì cúi đ ầ u xuống là xem trước mặt văn kiện tư liệu t ỷ t ỷ ta không hé r à y ngươi a hễ m ị lời còn chưa nói hết adena rốt cục nhịn không được mở miệng nói nghe nói t ỷ t ỷ t ỷ rất lợi hại ta muốn mở mang kiến thức một chút tề g i a o n g n g đầu sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy adena một bên vẹn đỏ dạ có chút n g o à i ý m u ố n trong kế hoạch nàng chuẩn bị đưa trong tay một ma đưa cho tề g i a o không nghĩ tới adena đột nhiên đến như vậy vừa ra đây là muốn cùng tề dao tỉ tỉ tích thí ấu tề dao thản như nói ngươi là nữ chiến thần ta có thể đánh không lại ngươi nếu như ngươi muốn so tài một chút khác ta ngược lại là có thể phục hồi adena nói ta chính là muốn cùng ngươi đánh một trận nếu như ngươi đánh không lại ta ta không phục không phục thì thế nào đâu thể giao mỉm cười nói đối với adena đưa ra tỷ thí thể giao thực rất cao hứng điều này đại biểu adena đã dung nhập lâm ra không phải vậy không biết đưa ra tỷ thí nếu như nàng thật còn có hài lòng liền không cần thiết đưa ra dạng này yêu cầu đã dạng này vậy liền thử một lần đi thể giao trang lấy do dự một chút về sau nói ra adena hơi hơi ngóc đầu lên lần trước cùng lâm phong đánh nhau nàng đều không có s ử suất toàn lực bởi vì có chỗ cố kỵ sợ lâm phong thật mất mặt hiện tại không giống nhau nữ nhân trước mắt này có thể đánh thắng đương nhiên muốn thắng không cần thiết bị khúc cầu toàn gặp tề giao đáp ứng vẹn đỏ dạ con ngươi chuyển một cái nghĩ thẩm tiếp xuống tới có trò vui nhịn tuy nhiên a d đệ n a i q u nàng có chút khinh bỉ nhưng chiến đấu lực nàng là vô cùng tán thành theo nàng biết tề giao chưa từng có cùng người đánh qua một trận tại lâm gia tương đương với mưu sĩ nhân vật bình thường cũng chính là động nao thôi luận đánh nhau hơn p â n nửa không phải ạt đ nạ đối thủ chờ chút tề giao bại thì đem trong tay cái này một ma đưa cho nàng cho nàng một cái a đổi đi đến thời điểm nàng khẳng định sẽ càng cao hứng hơn sau đó các loại ăn quả đắng càng không có ý tứ tìm các nàng phiền phức rồi phụ trương phụ trương có tin tức trọng đại t ề di nương muốn cùng ạ t đệ nạ nữ nhân kia đánh nhau rồi lâm bảo bảo hùng hùng hổ h ổ v ọ t tới lâm thập nhất trong phòng lớn tiếng kêu lên lâm thập nhất chính cầm lấy một cái tay chơi game chơi trò xếp hình tại típ khối lập phương hạ lạc tốc độ liền người bình thường đều thấy không rõ lâm thập nhất một bên án lấy tay cầm phía trên ân p í m một bên thản như nói không có gì có thể nhịn đánh nhau a lâm bảo bảo chừng lớn hai mắt nói cho tới bây giờ không thấy được tề di nương cùng người khác đánh qua một trận lâm thập nhất chẳng lẽ ngươi thì một chút cũng không hiếu kỳ sao lâm thập nhất nói ta đã biết kết quả adena bóng c h ố c bị đánh bay sau đó ngoan ngoãn nhật vua ách lâm bảo bảo một mặt rất ngạc nhiên lâm thập nhất giải thích nói mụ mụ mặc dù không có đánh qua một trận không đại biểu nàng không có thực lực đến thời điểm ngươi liền biết lâm bảo bảo càng thêm tò mò vài phút về sau lâm bảo bảo lâm t ĩ n h như lâm đông hồ các loại một đám hai tử tu tại một cái trong phòng thể hình nghiêm trình mà nói đây cũng là một gian phòng luyện công mới đúng bởi vì trong phòng bài trí lấy các loại vũ khí lạnh còn có chuyên môn khảo nghiệm lực lượng cùng tốc độ các loại số liệu máy móc tề dao thay đổi một thân rộng rãi quần áo màu đen tóc d à i tùy ý xóa đối diện adena n ắ m trong tay lấy một thanh t r ư ờ n g thường thân mang áo giáp màu và nóng tuy nhiên nàng cho là mình có thể thắng tề dao lại lấy r a lớn nhất tốt ý chí chiến đấu người k h o á c tốt nhất trang bị chỉ ít đánh thắng tề dao về sau tề dao cũng có thể có cái dưới bậc thang nói thí dụ như chính mình trang bị không được chờ khách xem nguyên nhân không đến mức viên á o quá khó nhịn ta thời gian không nhiều bắt đầu đi tề g i a o thản nhiên nói a đế n ạ kéo cái thương hoa một thương đâm về tề g i a o mặt một thương này lực lượng cùng tốc độ người bình thường liền thương ảnh đều không nhìn thấy chớ đừng nói chi là nẻ tránh đương nhiên a đế n ạ cũng không có muốn thật đầm chúng tề g i a o ý thức thế mà tề g i a o lại rất nhẹ nhàng tránh ra tiếp lấy bóng người l ó a lên a đế n ạ chừng lớn hai mắt vừa mới cảm nhận được trước mặt khí lưu dị t h ư ờ n g ngay sau đó ở ngực liền giống bị cao tốc chạy xe tải cho đụng phía trên thân thể không bị khống chế bay lên lại tiếp theo chính là phanh một tiếng adéna phía sau lưng chúng đ i ệ đụng vào hợp kim trên vách tường đầu não một trận ông, ông tác hưởng muốn nhắc lên lực l ư ợ tề dao phát một chút có chút lộn sổ tóc thản nhiên nói ngơi lực lượng cùng tốc độ cũng khá tự thân tiềm lực còn không có hoàn toàn khai phát đi ra còn có rất lớn tiến bộ không gian nói xong quay người đi hoa nga thật khóc ca bọn nhỏ chừng lớn hai mắt cảm thán bọn họ lần thứ nhất nhìn đến tề di nương thể hiện ra cường đại như thế chiến đấu lực lâm bảo bảo rốt cuộc minh bạch lâm thập nhất vì cái gì không đến thăm đoán chừng cái kia ra hỏa đã sớm biết t ể gì nương thực được đi cùng thời khắc đó lâm thập nhất đem trò chơi thông quan nhìn lấy phía trên thông quan nhắc nhở lẩm bẩm nói mụ mụ nghiên cứu nhiều như vậy gen nàng mới thật sự là quái vật nhìn lấy tề i a o đi ra phòng luyện công vẽ đỏ ra tay run một chút nàng có chút do dự nữ nhân này nếu như bị nàng b u ồ n địch có thể hay không đánh nàng một trận cuối cùng điên cùng chiến thắng lý trí lập tức đuổi theo kỳ đi tỉ tỉ có kiện đổ vật đưa cho ngài đây là tộc ta một kiện bảo bối là rẻ ở sưu lại có thể dùng đến rèn luyện tinh tần h lực vẹn đỏ dạ nói xong lại nhắc nhở cái này tốt nhất đừng tùy tiện mở ra bên trong ngẩn chứa năng lượng quá mạnh cảm ơn tề g i a o mỉm cười nói tiếng cảm ơn về sau tiếp nhận vẹn đỏ dạ trong tay ngộp sau đó nệm bước ưu nhã tốc độ rời đi sau lưng vẹn đỏ dạ nếp h m i ệ n g lên có chút đáp ý nghĩ thầm ngươi chiến đấu lực mạnh hơn một khi mở ra hộp ma khẳng định sẽ điên một trận trở lại văn phòng tề dao đổi về trước đó y phục bắt đầu tiếp tục xem xem văn kiện dương hải vi nhìn một chút n g p cầm lên nhìn xem về sau chính muốn mở ra liền nghe tề dao t h ẳ n như nói đừng nhúc đích vẹn đỏ dạ hộp ngươi đều dám đánh mở a làm sao dương t h ả i vi hỏi thế giao thản nhiên nói thứ này thì để ở đó đi chỉ cần ta không mở ra nó qua mấy ngày vẹn đỏ dạ sẽ tự mình mở ra dương t h ả i vi suy nghĩ một chút đột nhiên minh m ạ c h mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh nguyên cổ tộc mẫu ngôi sao phía trên h ã n tác khắc tư tại làm mấy ngày người hầu về sau rốt cục nhìn thấy mục tiêu đối tượng chín mươi chín vương tử nguyên cổ phong chương một nghìn một trăm hai mươi chín món ăn ngon là có độc t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi chín món ăn ngon là có độc n g ư ơ i là làm sao làm được để cho ta đ ố i thực vật sinh ra mãnh liệt hứng thú nhìn lấy bộ dáng cung kính hán t á t khắc tư nguyên cổ phong một mặt cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc hán t á t khắc tư giải thích nói tiểu ngã nào h trước kia đóng giữ hạ cấp tinh cầu phát triển ra rực rỡ phồn binh ẩm thực văn hóa nhân loại nơi nào vì thỏa mãn ăn uống c h i dục nghĩ hết biện pháp hán t á t khắc tư một phen giải thích nói đã thấy nguyên cổ phong khẽ cho mày đối với hắn miêu tả hiển nhiên có chút bất mãn cái kia, kia. tiểu ngã nào có mấy lời chỉ có thể đối với ngài nói riêng hán tác khắc tư ngắm liếp một chút bốn phía về sau cả gan nói ra vừa mới nói xong đứng sừng sững xử ở nguyên cổ phong sau lưng hai tên hộ vệ trong nháy mắt chừng lớn hai mắt trong mắt tẩn chứa mánh liệt sát ý bởi vì hắn tắc khắc tư yêu cầu cực kỳ không hợp lý tại gặp người ngoài thời điểm cái này hai tên hộ vệ là chưa bao giờ từng rời đi nguyên cổ phong nguyên cổ phong nhắc nhắc tay thản nhiên nói một cái nhỏ yếu người hầu mà tôi h mười ngàn cái ngưng tụ lực lượng đều đánh không lại ta các ngươi không cần lo lắng đi xuống đi hai tên thủ vệ lập tức túi đầu xuống đáp một tiếng n ệ bước bước lớn lui ra khỏi phòng cửa đóng lại về sau nguyên cổ phong thản nhiên nói ngươi bây giờ có thể nói h á n tác khắc tư lúc này mới giải thích nói thực là tộc ta đem chính mình cải tạo quá mức cường đại mà vị giác trên thực tế là một loại kích thích thì như ngay trên thực tế là một loại cảm giác đau tộc ta bởi vì quá mạnh thức ăn bình thường ẩn chứa nguyên tố đã không cách nào làm cho chúng ta sinh ra cảm giác đau lại thêm rất sớm trước kia chúng ta đối thực vật tiến hành nghiêm ngặt hạ n định chỉ chú trọng trong đồ ăn dinh dưỡng cùng năng lượng tiểu ngã nhào bất quá là tại trong đồ ăn thêm có thể kích thích đến vị giác nguyên tố mà thôi h ã n tác khắc tư nói xong nguyên cổ phong mới hài lòng gật gật đầu tại nguyên trong cổ tộc hán t á t khắc tư làm như vậy trên thực tế là vi phạm lệnh cấm cho nên mới sẽ không trước mặt mọi người nói ra nguyên cổ phong có lẽ không thèm để ý nhưng bạn vừa chuyển ra đi đâu về sau ngươi thì ở lại bên cạnh ta chuyên môn vì ta làm tốt an t i ê n tâm chỉ cần ngươi đối với ta trung tâm ta tuyệt sẽ không bạc đánh ngươi có ta bảo vệ bất luận cái gì quy tắc đều không thể xử phạt ngươi nguyên cổ phong đánh đo một cái hán t á t khắc tư về sau nói ra đa tạ điện hạ hán tác khắc tư mừng lần nói lúc này đối với lâm phong thủ đoạn hán tác khắc tư xem như phục có thể làm cho nguyên cổ phong đem cái kia từng đạo từng đạo đến từ địa cầu thực vật ă n gia vị đạo đến cũng không phải một kiện đơn giản sự tình không nói trước tuân không vi phạm lệnh cấm sự tình liền xem như không vi phạm lệnh cấm cũng không phải bình thường người có thể làm đến so như đến từ địa cầu qua ớt hoa tiêu coi như không làm thành gia vị liền để nguyên cổ phong trực tiếp ăn cũng là ăn không da tê dại vị tay cho nguyên cổ phong trong đồ ăn tăng thêm gia vị là theo nguyên cổ ngôi sao phía trên thu thập được các loại thực vật đi qua tinh vi tinh luyện hỗn hợp mà thành bên trong công nghệ cũng là một môn cao thầm học vấn không hổ là tự tin có thể đoạt xá trước mắt người vương tử này cường đại nhân vật đã không có bao nhiêu thời gian ta cần muốn tới gần hắn đồng thời ngươi muốn dùng lời nói chuyện gì hắn chú ý lực c h ỉ ít mười phút đồng hồ thời gian lâm phong thanh âm đột nhiên tại hắn tắt khắc tư trong đầu v ă n g lên ta ta ta nói cái gì đó hắn tắt khắc tư kinh hãi đần độn nguyên cổ phong hiện tại đã đối với địa cầu sinh ra hứng thú ngươi bây giờ nói cho hắn một số trên địa cầu phát sinh đối với các ngươi tới nói vô cùng có ý tứ sự t ì n h không là được đúng a hắn tắt khắc tư bừng tỉnh đại ngộ nguyên cổ phong đang muốn vắt tay để h á n tắc khắc tư rời đi h á n tắc khắc tư mở miệng nói tiểu ngã nào đóng giữ cái tinh cầu kia có thật nhiều có ý tứ sự tình h á n cung tư một mặt mỉm cười thuật nói đến nguyên cổ phong nghe xong lập tức đến hưng thú dần dần nguyên cổ phong trong đầu đã xuất hiện một cái hắn cho r ằ n g giả tưởng mà hoang đường cấp thấp thế giới tựa như một người đối một con k i ế n vương quốc cấu tạo sinh ra hưng thú một dạng mười mấy phút đi qua đột nhiên ông h á n tắc khắc tư đại não một trận a n h minh như là bị bữa lớn đập tầm ầm một chút gần như đồng thời hắn rõ ràng cảm nhận được một đạo lực lượng cường đại như một cây châm đồng dạng theo chính mình giữa lông mày sung ra đâm về đối diện nguyên cổ phong nguyên cổ phong hiện tại đã hoàn toàn đối hán t ắ c khắc tư vông l ỏ n g cảnh giác đột nhiên bị một cô cường đại tinh thần lực lượng xông vào não hải không đợi hắn có phản ứng não hải thì biến đến một mảnh hỗn độn nếu như đem sinh mệnh có trí tuệ não hải coi như là một cái thế giới nguyên cổ phong thế giới có thể so sánh hán t ắ c khắc tư lớn quá nhiều không hổ là nguyên cổ tộc vương tộc điểm này lâm phong đã sớm dự liệu được nếu như khống chế hán tác khắc tư hắn dùng một thành lực như vậy lần này trong nháy mắt b ộ c phát ra mười hai phần lực không thành công l i ê n thành nhân lâm phong ý thức chuyển hóa thành nguyên cổ tộc người tinh thần lực lượng lấy thiên thư phủ văn hình ý thức dấu hiệu tại nguyên cổ phong trong đầu mạnh mẽ đâm tới trong n g a y mắt liền đem hắn ý thức đánh tan đón lấy bắt đầu thốt vệ quá trình này đối lâm phong tới nói cực kỳ dài lâu giống như qua mấy năm giống như nhưng thành công về sau mở hai mắt ra thời gian chỉ là đi qua ngắn ngủi vài phút người tới hắn muốn hại ta dùng tinh thần lực tập kích ta đoạt xá nguyên cổ phong thành công lâm phong hét lớn một tiếng hai tên giữ ở ngoài cửa hộ vệ lập tức xông tới tại hắn tác khắc tư còn không có tỉnh táo lại thời điểm liền đem hắn tắc khắc tư c h é m giết hắn tắc khắc tư đối với lâm phong tới nói đã không dùng muốn không phải ra hòa này cũng sẽ không có phiền thoái nhiều như vậy sự tình dám bắt cóc chính mình nữa nhi đối lâm phong tới nói không thể tha thứ mà lại không xử lý ra hòa này lại là một cái thiên mầm hòa lớn vạn nhất ngày nào có người đem hắn mang đi sử dụng tinh thần lực lượng nhìn trộm đầu góc hắn thế giới đâu lâm phong ở nơi đó lưu lại dấu vết không cách nào xóa đi trừ phi đem hắn tắc khắc tư biến thành một kẻ ngu ngốc để hắn là một kẻ ngu ngốc còn không bằng trực tiếp giết tính toán h ã n tác h ắ c tư đến chết cũng không nghĩ tới lâm phong hoàn thành chuyện này về sau cũng là hắn tự kỷ hắn còn tưởng rằng lâm phong thành công về sau hắn còn có thể dựa vào lâm phong xoay người trở thành một tên quý tộc đâu chỗ sâu trong óc cũng có một tia muốn uy hiếp lâm phong ý nghĩ đây hết h ậ y theo hắn chết tan thành mây khói điện hạ l ô quản gia cái thứ nhất chạy vào kinh hai nói lâm phong ý thức còn có chút mơ hồ đối với cô thân thể này còn không có đạt tới một trăm không chế nhưng làm ra phẫn nộ biểu lộ vẫn là đầy đủ hắn p ẫ n nộ đến một chương gương mặt tuấn tú đều nhanh m ặ mẹo chỉ vào lỗ quản gia nói cái này người là ngươi bỏ vào đến lan ra ngoài t a lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi lỗ quản gia n gây ra như phóng hắn bị chấn kinh đến hắn nhưng là nguyên cổ phong bên người thân cận nhất người trước kia thật là lắm chuyện bao quát định n o ạ đại vương đều là hắn giúp đỡ nguyên cổ phong xử lý nếu như không có hắn nguyên cổ phong căn bản không có hiện tại địa vị không nghĩ tới bởi vì việc này hắn bị khu trục lỗ quản gia không biết chính vì hắn quá thủ khoa c ổ p h o n g cho nên lâm phong không thể lại lưu hắn ở bên người chương một nghìn một trăm ba mươi để lão đầu tử thoái vị trương một nghìn một trăm ba mươi để lao đầu tự thoái vị đã vài ngày bèn đỏ dạ còn không có đạt được tin tức chỉ cần tề giao mở ra nàng hộp ma nhất định sẽ điên tề giao người bên cạnh nhất định sẽ tìm các nàng thế mà thời gian dài như vậy đi qua lại một chút phản ứng đều không có chuyện gì xảy ra bèn đỏ dạ rốt cục nhịn không được gặp hứa nhã muốn gặp tề giao một mặt phan tiểu thư muốn gặp phu nhân dù sao cũng phải có cái lý do đi nàng bận rộn như vậy có thể không có thời gian nói chuyện t i ế m hứa nhã nhỏ nhăn đầu lông mày từ khi tề giao sau khi trở về trong tay nàng sự tỉnh đã bị dương thải vi tiếp nhận vừa mới tổ kiến tập đoàn công ty các hạng sự vụ cũng là thể giao tại phụ trách nàng hiện tại trong tay sự t ì n h là giúp lấy xử lý một số bên ngoài không quá quan trọng sự vụ đối với cái này h ứ a nhã đồng thời không hề không vui bởi vì có tự mình hiểu lấy vẹn đọ g a nói đương nhiên là có rất trọng yếu sự t ì n h liên quan tới lần trước đưa cho phu nhân khối k i a năng lượng tinh thạch h ứ a nhã đáp ứng tiếp lấy cầm điện thoại lên đánh cho dương t h ả i vi cùng thời k h á c đó trong mặt thất dương t h ả i vi ngay tại nắm lâm phong khuôn mặt đông bópóp tây bópóp lão đại lại có phản ứng đâu dương h ả y vi một mặt kinh ngạc thế i a o lắc đầu hắn là cái người sống đương nhiên đối với ngoại giới kích thích có phản ứng ngươi lại coi hắn là làm đồ chơi một dạng cẩn thận tỉnh lại về sau để ngươi ăn không ôm lấy đi dương t h ả i vi nói cái nào một lần hắn không phải để cho ta ôm lấy đi thử thế i a o đang muốn nói còn tốt có ta ở đây không phải vậy chính lúc này dương t h ả i vi điện thoại di động ê ực cầm lên xem xét là hứa nhã đánh tới để điện thoại di động xuống về sau dương t h ả i Vi h ỉ h ỉ cười một tiếng vẹn đỏ dạ rốt cục nhịn không được thế dao thản nhiên nói cái kia liền gặp một chút đi sau nửa giờ vẹn đỏ dạ cùng a d e n a A hệ mi ba người lại một lần gặp đến tế giao. tế giao thân mang để ba nữ cảm thấy kinh diễm. một bộ cực kỳ gợi cảm màu l a m nhạt chạy thêm ấy cho dù không có bao nhiêu đồng phương văn hoá lúc nhưng ba nữ cũng cảm thấy quả thực đẹp vô cùng. chuyện gì. tế giao hỏi. v ẹ n đỏ dạ đã tỉnh hưu lại. cười nói cũng là muốn gặp ngươi một lần. theo ngươi nói một chút lời nói chúng ta gần nhất thẳng nhảm chán đúng còn muốn biết hắn hiện tại thế nào. v ẹ n đỏ dạ y tứ là các nàng ba cái rất quan tâm lâm phong. vừa mới nói xong, a hệ mi chừng lớn hai mắt ba người các nàng bên trong. đại khái chỉ có ả lệ mị là thật quan tâm lâm phong tề g i a o t h ả n n h i ê n nói hắn hiện tại rất tốt đoạn thời gian trước xuất hiện một kiện vô cùng phiền phức sự tình cần một người đợi một thời gian ngắn không muốn có người quấy dày vẹn đọ ra cười lấy gật gật đầu vậy thì tốt sau đó lại nhìn lấy bày ở tề g i a o trên bàn hộp hỏi phu nhân ngươi mở ra cái hộp này sao tề g i a o gật gật đầu nhìn qua bên trong có một khối hình dáng bất quy tắc tinh thạch vừa mở ra lúc có chút trứng mắt đây là một kiện bà bối chờ hắn sau khi đi ra lại xử lý đi đã mở ra vẹn đọ ra rất là chấc kinh không có đạo lý a muốn là tề g i a o mở ra làm sao lại không có chuyện đâu đúng lúc này dương t h ả i vi đi tới tại tề g i a o bên thai nhỏ giọng nói vài lời tề g i a o đứng lên nói có một số việc ta phải xử lý các ngươi cũng đ ộ i vàng chính mình sự tình đi thôi nói xong lập tức rời đi dương t h ả i vi cũng cùng đi theo văn phòng bên trong bẹn đỏ dạ cùng ạt đ e n ạ ả hệ bị ba người đưa mắt nhìn nhau vài phút về sau bẹn đỏ dạ rốt cục nhịn không được đi lên trước cầm lấy hộp lắc lắc bên trong phát ra lắc lư thanh â m quả nhiên bị mở ra qua không phải vậy không biết phát ra âm thanh sau đó không chút do dự mở ra gần như đồng thời một đạo cường đại tinh thần lực lượng giống một khỏa bom một dạng bạo phát đi ra ông vẽn đỏ ra đại não một trận oanh minh ngay sau đó trước mắt xuất hiện ảo giác chịu ảnh hưởng không chỉ là vẽn đỏ ra còn có a d e n a cùng a đ mi ngoài cửa dương t h ả i vi nhìn lấy trong phòng ba người cho hề che miệng cười to nàng biết muốn không phải lão đại cân nhắc đến các nàng là lâm l á o bản nhìn lên nữ nhân lúc này thời điểm đưa các nàng ném ở bên ngoài trên đường cái đợi các nàng thậm chí thanh tỉnh về sau đoan chừng đều không mà sống ba người cho hề đương nhiên bị g h lại đến về sau nói không chừng có tác dụng lớn đâu đương nhiên không thể để cho lâm tĩnh như phát hiện nghe nói lương tỷ tỷ video hiện tại đều còn bị lâm tĩnh như giấu trong tay đ ầ u thế dao nhìn không được phân phó vài câu lập tức mười mấy tên nữ hộ vệ sông đi vào vài phút về sau liền đem ba nữ nhân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ khiêng đi ra mượn cơ hội này cũng làm cho các nàng nếm thử lâm gia ra phát nguyên cổ tộc mẫu ngôi sao phía trên l ô quản gia đã rời đi trăm viên đi thời điểm trong mắt lộ ra nồng đậm không muốn cùng hận ý lỗ quản gia bị khu trục về sau lâm phong bổ nhiệm mấy cái tân quản gia về sau trong trang viên sự t ì n h không còn là một quản gia phụ trách mà chính là mấy cái quản gia phân biệt phụ trách không đồng sự vụ lỗ quản gia một người ngược lại nhưng là càng nhiều người được lợi mặc kệ chín mươi chín vương tử cái này đột nhiên đổi tính tình có phải là kỳ quái hay không bọn họ đều giả vờ không biết quả nhiên cái này thế giới lại lớn cũng chỉ là nguyên cổ gia tộc lâm phong xem lấy trong đầu thuộc về nguyên cổ phong trí nhớ tự lẩm bẩm theo nguyên cổ phong trong trí nhớ lâm phong thu hoạch được lượng lớn tin tức trọng yếu nắm giữ những tin tức này về sau hãn đã có thể hoàn bị khống chế hiện tại cái này thân phận Cái、so、n à thời, không không thời gian càng dài lâm phong càng là sợ hai thán phục thiên thư lợi hại đang giải nguyên cổ vương tộc tin tức về sau lâm phong lại xem xét nó tin tức trọng yếu rất nhanh liên quan tới nguyên cổ phong thân thể tin tức lấy số liệu hình thức xuất hiện tại hắn trong ý thức lâm phong lần nữa sợ hai thán phục tuy nhiên tề g i a o đang không ngừng cho hắn thân thể đi mở u g không ngừng hoàn thiện nhưng cùng nguyên cổ phong cổ thân thể này so ra vẫn là kém quá xa nếu như hắn nguyên lai、like、thân thể là người g i ả máy nguyên cổ phong thân thể tựa như là một đài hoa vi mỹ đặc biệt sáu mươi trước kia dùng thiên t ư phủ văn muốn khu động cổ thân thể kia tựa như con voi kéo bùn xe không dám ra sức một dùng sức quá mạnh liền muốn mục nát hiện tại chí ít có thể lấy phát huy chí ít năm mươi năng lực đồng thời lâm phong còn biết nguyên cổ tộc vương tộc thực lực cũng chính là cá nhân chiến đấu lực thế mà cũng chia đẳng cấp hành tinh hàng tinh tác động tinh hệ tinh n vũ trụ chung sau cái cảnh giới làm hiện tại tối cao người thống trị nguyên cổ huyền là tinh b ự c cấp mà nguyên cổ phong là hàng tinh cấp cùng cha của hắn so r a e m không chỉ một trăm ngàn quan niên đương nhiên nơi này đẳng cấp có thể coi như là tu luyện đẳng cấp cũng có thể là một loại cải tạo đẳng cấp dùng khoa học phương thức phân tích đại khái là ý thức đối với thân thể trường không trình độ cùng g e n lưu hóa tế bào phân liệt cường độ các loại tổng hợp chỉ số đến mức lớn nhất cao cấp vũ trụ cấp là một loại nguyên cổ tộc hiện tại còn không đạt được đẳng cấp lâm phong tiếp lấy lại điều ra nguyên cổ phong thân thể ý tin tức càng tường tận tin tức cẩn thận xem xét lên đến đưa chúng nó chuyển hóa suốt ngày thư phủ văn số liệu về sau lâm phong niết m i ệ n g lên nếu như một lần nữa ưu hóa một chút có lẽ có thể đạt tới lớn nhất hoàn m ị trạng thái trở thành vũ trụ cấp một khi chính mình vượt qua nguyên c ổ huyền liền có thể khiêu chiến nguyên c ổ huyền để lão đầu t ử thoái vị chuyện này có thể làm nhưng muốn bàn bạc kỹ hơn bản thể đại não đều bị không ngừng hắn dạng này tư duy năng lực nguyên cổ phong thân thể cường đại quá nhiều để lâm phong tư duy năng lực vận chuyển không gì sánh được thông thuận vô số dấu hiệu ký hiệu xuất hiện tại lâm phong trong đầu sau đó tổ hợp thành từng đoạn huyền diệu dấu hiệu chỉ lệ thực thân thể người cùng máy tính là không sai bị lắm đều là trang thiết bị kết hợp thể hoàn thành hệ điều hành về sau lâm phong lập tức đem nó khởi động tiếp lấy bắt đầu tự kiểm trình tự trong đầu xuất hiện càng thêm tường tận liên quan tới cỗ thân thể này tin tức sau khi hoàn thành sửa chữa phục hồi một số hệ thống mở u g đ ó lấy bắt đầu ưu hóa cùng thời khắc đó nguyên cổ phong thân thể mỗi một tế bào trùng kiên bởi vì bắt đầu sinh động gen không ngừng ưu hóa gây dựng lại vì những thứ này cung cấp số liệu t r à o trống là tới từ thiên thư tin tức thăng cấp sau khi hoàn thành đã là ba ngày sau đó thích ứng một chút thân thể về sau bắt đầu khởi động hệ thống một cái khác công năng đem nguyên cổ phong tất cả gen số liệu bị cải tạo quá trình ưu hóa về sau tin tức chờ chút toàn bộ đóng gói ghi c h ắ c lại lâm h ằ n g nga hiện tại thế nào lâm phong đột nhiên nhớ tới lâm hàng nga đem chính mình giật mình sau đó lập tức mở ra hệ thống bởi vì quyền hạn đủ cao trực tiếp thông qua hệ thống nhìn đến lâm h ằ n g nga hiện tại tình huống một gian đơn sơ trong phòng lâm h ằ n g nga chính nắm lấy một cái đ u ổ i gà đ ạ i g ă m mấy cái ngày thời gian không thấy giống như béo lên rất nhiều ngoài cửa một người trung niên nam nhân một mặt mỉm cười nhìn lấy lâm h ằ n g nga nhanh ăn đi bổ sung đầy đủ năng lượng ta lần này thế nhưng là đem gần một nửa thân ra đều áp tại ngươi trên thân ngươi ít nhất phải kiên trì một năm trở lên nếu như ngươi có thể mỗi ngày đưa ta ăn ngon ta có thể kiên trì hai năm lâm hàng nga dùng đầy mỡ tay vô ngực một cái bảo đảm nói trung niên nam nhân cười ha, ha. quay người rời đi nhìn đến đây lâm phong đ i ề u ra liên quan tới trung niên nam nhân tư liệu nguyên lai、like、là một cái ưa thích đánh bạc thương nhân người này ưa thích á p ít lưu ý lấy trước mấy lần đi săn hoạt động còn thật bị hắn áp chúng một lần kiếm lời không ít tiền áp gần một nửa thân ra đương nhiên là khoa trương thuyết pháp không phải cái gì nhân vật trọng yếu trung niên nhân sau khi đi lâm hằng nga ném đi trong tay bụi gà nhăn đầu lông mày nhìn trần nhà n g ầ người nàng đã bị giam vài ngày thời gian b ậ y bạ cái gì thời điểm còn nhìn chính mình a lại không đến chính mình muốn là nội yên đem nơi này mang ra làm sao bây giờ còn có mụ mụ chính mình không thấy lâu như vậy có thể hay không lo lắng cho mình muốn làm mình chết mất có thể hay không cùng bẫy bã lại sinh một cái không khác mình làm ấy lâm nhị hàng nga đang liên mang suy nghĩ thời điểm ánh sáng tối sầm lại ngay sau đó trước mắt ánh sáng một trận bật mẹo một bóng người xuất hiện tại trước mặt b ậ y bạ khi thấy quen thuộc thân hình cùng gương mặt về sau lâm hằng nga một mặt kinh h ỉ kêu lên t h a n h âm chưa dứt nàng thì kịp phản ứng tranh thủ thời gian che chính mình miệng lâm hằng nga biết chính mình ở chỗ này trừ bỏ sắt vách đi toilet một mực bị nhìn lấy hiện tại thật nhiều người đều đang ngó chừng nàng phân tích nàng hình thể kết hợp gen tin tức nhìn có phải hay không ở trên người nàng đặt được lâm phong mỉm cười đừng lo lắng ta đã chặt đứt nơi này tín hiệu bên ngoài người không nhìn thấy cũng nghe không được vậy b ạ thật lợi hại ngài là làm sao làm được lâm hằng nga hiếu kỳ hỏi cái này nói rất dài dòng không lâu sau hội có một người tới gặp ngươi là như vậy bộ g á n g nói lâm phong biến hoa thành nguyên cổ phong bộ g á n g nói tiếp ta hiện tại là cái này người gặp mặt về sau nhận ra khác lỡ lời kêu ba ba lâm hằng nga con ngươi chuyển một cái biết rồi giả vờ không biết là được lâm phong nói tiếp ta còn cần một chút thời gian đến thời điểm toàn bộ nguyên cổ tộc cũng là chúng ta lâm phong tận lực dùng lâm h ằ n g nga có thể nghe h i ể u lời nói đối nàng giảng thuật một lần lâm h ằ n g nga chừng lớn hai mắt thần s ắ c hưng ơ phấn không ngừng gật đầu vậy bạn thật sự là quá lợi hại vài phút về sau nguyên cổ phong trong trang viên lâm phong mở hai mắt ra chậm rãi thở dài ra một hơi còn tốt đi gặp lâm h ằ n g nga một mặt lại qua hai ngày đoán chừng nha đầu kia liền muốn n ổ i điên tiểu hai tử là rất khó khống chế chính mình tâm tình riêng là lâm hàng nga tiếp đó cái kia cùng chính mình bản thể thành lập liên hệ thuận tiện đem chính mình thu hoạch được cải tạo nguyên cổ phong thân thể tin tức truyền t ố n g về đi cái này cần một chút thời gian nguyên cổ phong thân thể tuy mạnh lại không phải mình đạt tới mục đích về sau khẳng định là muốn hủy đi trọng yếu nhất là không thể làm loạn trước kia tại hàn quốc thời điểm hắn chỉ là thay cái tên làm ra hết thể đều là bản thân tự thân đi làm hiện tại đổi một cái thân thể về sau muốn là làm không tốt há không phải mình cho trên đầu mình g e o vào một mảnh đại thảo nguyên suy nghĩ một chút vậy đơn giản thật đáng sợ thời gian rất gấp lâm phong vừa muốn liên lạc với chính mình bản thể đúng lúc này bị hắn mới bổ nhiệm quản gia đi đi ơ một tới đi đi ơ một là một cái mập mạng vô cùng phúc hậu trên mặt cười tướng trung niên nam nhân điện h ạ thời gian nghỉ ngơi đến nô đến xin chỉ thị không biết điện hạ muốn đi nơi nào đi đi ơ một cung tính hỏi đi nơi nào lâm phong trong đầu hiện ra chỉ ít mười mấy nơi đều là ngoài trang biên mặt một nơi nào đó tại nguyên cổ trong v ư ơ n g tộc nguyên cổ phong còn không có chính t h ấ t phu nhân cho nên bên người là không thể có nữ nhân nhưng là lại không trở ngại ở bên ngoài tìm bạn gái chỉ cần không bị phơi bày ra là được đương nhiên tại nguyên cổ tộc văn minh hệ thống quản lý k h ô n g chế xuống bất luận cái gì bất lợi cho vương thất thành viên tin tức trừ tình huống đặc biệt ở dưới đều là không biết chuyển bá đi ra bên ngoài đây cơ hồ làm đến một trăm tin tức quảng khống đồng thời lâm phong trong đầu cũng hiện ra rất nhiều nữ người khuôn mặt hắn không khỏi nhăn đầu lông mày đều là thứ gì nữ nhân rồi lấy lâm phong ánh mắt những nữ nhân này ha ha không phải dài đến không đủ đẹp mà chính là nhân phẩm lai lịch để lâm phong lòng sinh tắm ghét cho chút chỗ tốt đều đánh ra đi lâm phong chầm mặt một lát thảm nhiên nói đi đi ơ một mịm cười nói tốt tiện hạ nô、no、trước đó cũng muốn khuyên điện hạ làm như thế bởi vì phía trên vừa mới truyền đến tin tức vương hậu mấy giờ trước nói qua muốn cho điện hạ phối một vị điện hạ phu nhân lâm phong trong đầu xuất hiện liên quan tới vương hậu tin tức lắc đầu nói thuận miệng nói một chút mà thôi nói đã không chỉ một lần nô、no、cái này đi làm đi đi ơ một k h ô người n g lui ra suy nghĩ một chút tiếp xuống tới chi ít mấy chục tiếng sẽ không có chuyện gì a vừa muốn tiếp tục trước mắt bắn ra một tin tức nhắc nhở khung là không thông qua trang viên hệ thống trực tiếp xuất hiện tại lâm phong trước mặt tin tức nguyên cổ tập vương nguyên cổ huyền muốn gặp nguyên cổ phong đóng lại thông báo tin tức về sau lâm phong tự hỏi gặp mặt trực tiếp xử lý nguyên cổ huyền tuy nhiên gia tộc có khiêu chiến quy củ thế nhưng đã là vô cùng cổ lão thuộc về truyền thuyết quy củ cái kia thời điểm nguyên cổ tộc còn không có khống chế nghiêm mật hệ thống quản lý đâu hiện tại xử lý nguyên cổ huyền vương vị là ngồi không v ữ n g việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn đúng còn có một việc hơi kém quên mở ra mạng lưới trang một chút địa cầu thế mà bị đấu giá rơi còn tốt là vừa vẫn phát sinh sự tình người mua đều còn không có rời đi viên tinh cầu này trước một nghìn một trăm ba mươi hai đào hố tràn ư ơ đ o hố t r à ngập dị vực phong cách to lớn trong cung điện nguyên cổ huyền ngồi ngay ngắn ở thật cao trên chỗ ngồi phía sau là một b ứ c to lớn dị thú tường xây làm bình phong ở cổng nguyên cổ huyền thân cao có tới năm mét hoàn toàn cũng là một cái tự nhân thật dài đầu tóc rối tung ở sau thần sát uy nghiêm như là một tôn to lớn điêu k h á c lâm phong có thể cảm nhận được nguyên cổ huyền thân thể bên trên tàn mát ra đến nguồn gốc từ tại cấp độ gen áp lực lâm phong yên lặng hành lễ tốc thủ mà đứng qua tốt vài phút nguyên cổ huyền âm thanh vang lên con tưởng rằng là đại sự gì đâu nguyên lai、like、là nguyên cổ phong đoạn thời gian trước làm một số chuyện hoang đường nguyên cổ huyền làm nguyên cổ tập ương thương lệ dăn dạy một phen đoán chừng không phải hắn một người nó nguyên cổ huyền con cái cũng có thật nhiều người muốn chịu r u ũ i cho một trận còn về sau đương nhiên là một số trường phạt nho nhỏ nguyên cổ phong bị đập một phần ba lương tháng lương tháng cái gì đối nguyên cổ phong tới nói b ấ t quá là chân voi phía trên chip đông thu nhập tranh thức đầu to thu nhập là hướng một ít thương nhân cung cấp che chở theo các thương nhân lợi nhuận bên trong quốc thành đón lấy nguyên cổ huyền nhắc nhở một câu làm như tự hắn đã rất lâu không có đi thăm hỏi mẫu thân mình lâm phong không người đáp một tiếng nguyên cổ huyền khoác qua tay lâm phong lập tức lùi ra cung điện sau khi ra cửa lâm phong đứng sừng sững ở cung điện cửa lớn trên bậc thang nhìn lấy nơi cực xa nguyên cổ huyền cung điện là chỉnh cái hành tinh phía trên tối cao kiến trúc vật là đem trước mười ngàn m cao một ngọn núi trực tiếp gọt đi toàn bộ đỉnh núi phía trên xây chủ cung điện sau đó dựa theo sơn mạch xu thế làm một số sửa đổi đ e m bộ cung điện quần thể xây ở toàn bộ trên dây núi nguyên cổ huyền các nữ nhân còn có con cái các minh đệ thị mội tại bộ trong cung điện đều có các từ cung điện là nguyên cổ huyền thứ chín mươi chín con trai nguyên cổ phong đương nhiên cũng có một tòa cung điện so bên ngoài trang v i ê n còn một lớn chỉ là tại nguyên cổ huyền dưới mí mắt có thể cảm nhận được lao c h a khí thế cho nên giống nguyên cổ phong dạng này ưa thích chơi vương tử vương nữ nhóm đều không thích ở chỗ này ở bên ngoài đặt mua đại lượng tài sản riêng nếu không có quy định vương tử các vương tử chỉ có thể đợi tại hành tinh mẹ phía trên đoán chừng đều chạy đến khắc tinh cầu làm sẳng làm bậy đi nguyên cổ phong cũng muốn rời đi nguyên cổ hành tinh mẹ đáng tiếc không có năng lực ngược lại là có mấy cái ca ca bị pháy đi ra đ ó n tại khắc tinh cầu phía trên cùng hành tinh mẹ cách nhau lấy quang niên tính khoảng cách đây mới thực sự là nơi khác chỉ cần không phải đem tinh cầu hủy đi hoặc là đem tinh cầu phía trên thống trị cơ sở chơi sụp đổ rơi trên cơ bản muốn làm cái gì thì làm cái gì nguyên cổ phong cực kỳ hâm mộ dạng này sinh hoạt lâm phong trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức tương quan dần dần đem chính mình hoàn toàn thay vào nguyên cổ phong nhân vật bên trong đi muốn là trước kia nhất định là hiện tại liền đi không có khả năng vấn an thân sinh mẫu thân trong thôn tộc thân tình cực kỳ nhạt nguyên cổ phong bị sinh ra tới về sau đều không phải là thân sinh mẫu thân mô dưỡng từ nhỏ không có người còn giáo dần dần đi học lượt ra nguyên cổ phong không hiểu nhưng lâm phong lại rất rõ ràng nguyên cổ phong căn bản không phải vương v ị người thừa kế trừ phi nguyên cổ vương tộc chết sạch chỉ còn hắn một cái làm người ứng cử bồi dưỡng sớm đã bị phái đi ra bên ngoài chữa trị tinh cầu học tập các loại thống trị kinh nghiệm nói cách khác nguyên cổ phong thiên phú từ xuất sinh bắt đầu từ thời khắc đó thì không thỏa mãn những ư ờ i thừa kế chỉ tiêu bị cố ý bồi dưỡng thành phế vật nhưng cho dù là phế vật đó cũng là người khác hâm mộ vương tộc con cháu nguyên cổ huyền đã là trường sinh bất lão có thể một mực tồn tại đi xuống bồi dưỡng được từng cái đ ờ i sau đương nhiên là vì lo trước khỏi họa tàn thứ phẩm lâm phong thị thảo nói một câu đặt vào phi hành khí hướng về cách đó không xa cung điện quần thể bay qua nguyên cổ phong mẫu thân tên là la lan cuống là một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp đương nhiên nếu như không là cực đẹp cũng sẽ không bị nguyên cổ huyền nhìn lên bởi vì bản thân không có cái gì lợi hại bối cảnh tại nguyên cổ huyền to lớn hậu cung bên trong không có gì nhân vật đặc biệt cảm giác bất quá nói đến nguyên cổ huyền tất cả nữ nhân cơ hồ đều không có cái gì tồn tại cảm giác bộ dáng sống được quá g i i cũng là một chuyện phiền t h o á phải xử lý nhiều vô cùng vấn đề lâm phong hiện tại cũng có thể sống thật lâu lâm thập nhất bọn họ đám con nít này tương lai cũng sẽ lớn lên sau đó cho lâm phong sinh một đám cháu trai cháu gái còn có cháu ngoại cháu gái theo hắn sống thời gian càng dài đời sau hội càng ngày càng nhiều đây cơ h ộ i là lấy cấp số nhân lượng không ngừng phát triển chỉ cần mấy trăm năm sinh sôi ra mấy tỷ đi ra đều không là vấn đề nguyên cổ tộc vương tộc không có nhiều người như vậy bọn họ là làm sao khống chế hồi tưởng một chút lâm phong rốt cuộc minh mạch đầu tiên là khống chế sinh sôi số lượng còn có chính là năm đời về sau không quá quan trọng con cháu sẽ bị đổi tên đổi họ không còn cùng nguyên hãng cổ vương tộc có bất kỳ quan hệ gì càng trọng yếu là không ngừng mở rộng sinh tồn lãnh địa vũ trụ rất lớn có lại nhiều người cũng là ở đến phía dưới đang không ngừng khai thác bên trong nguyên cổ tộc nhân số lượng càng ngày càng nhiều thẳng đến đạt tới một cái điểm thăng bằng thì như gặp gỡ chiến tranh tao nộ vũ trụ cấp tai nạn lạc hướng chờ chút trở lên đại lượng tin tức đối lâm phong tới nói không thể nghi ngờ là kinh nghiệm bị máu trước tộc một tòa xinh đẹp cung điện đến cách xa xa t i ê n cảnh đồng dạng cảnh sắp đập vào mi mắt vốn là muốn theo bên cạnh vòng qua bởi vì đây không phải là nguyên cổ phong m â u thân chỗ ở nhưng lâm phong lại dừng lại lắc đầu đem trong đầu suy nghĩ dừng lại chậm rãi hạ xuống tại cung điện đằng sau một tòa trong hoa viên dây núi này nhóm không có bất kỳ cái gì giám sát đây là nơi nào lâm phong đối với nơi này ấn tượng cực kỳ sâu sắc không là nguyên cổ phong đối với nơi này khắc sâu ấn tượng mới đúng bởi vì nguyên cổ phong tới nơi này không chỉ một lần trong đầu xuất hiện một cái cực kỳ mỹ lệ nữ nhân trẻ tuổi đương nhiên cũng là nguyên cổ huyền nữ nhân thật sự nói đến chỉ có thể coi là nửa cái nguyên cổ huyền nữ nhân bởi vì nguyên cổ huyền đã có thời gian rất lâu không có tại hậu cung bên trong ở lại lâm phong đều cảm thấy có chút kỳ quái chẳng lẽ nam nhân sống được lâu l i ề n sẽ đối với nữ nhân không có hứng thú cái kia trên cơ bản là không thể nào a nguyên cổ tộc nhân ở phương diện này gen cùng trên địa cầu là một dạng mà nguyên cổ huyền cũng không có biểu hiện ra nó đặc thù yêu thích t h như chơi game câu cá săn bắn các loại như vậy trừ phi là đến gen ưu hóa thời kỳ mấu chốt đến cái này thời điểm lại muốn tĩnh tâm cần nỗi lòng yên tĩnh cần chuyên chú giữa nguyên h h ư lâm p o n vì i này, cổ ò phong thậm chí nghĩ tới thời gian rất lâu gặp một lần ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên nguyên cổ huyền chỉ là một bộ phân thân trước đó nguyên cổ phong đương nhiên không có, có lá gan muốn ở chỗ này mỹ nữ làm cái gì chỉ là đơn thuần muốn gặp một lần mà thôi nhìn một chút dưỡng dưỡng mắt cũng tốt ngược lại còn không phải phụ vương chánh thức nữ nhân bạn nhất gái nào một ngày phụ vương cao hứng đem n à n g thượng cho mình đâu loại suy nghĩ này không ngừng nguyên cổ phong một cái nếu như từ nơi này qua không tới nơi này nhìn một chút ngược lại lộ ra có chút khác thường cho nên lâm phong đi tới nơi này vừa mới rơi xuống đất phía trước một mảnh pha trộn trong hơi nước chuyển đến một trận ảo ảo ảo tiếng nước phía trước chuyển đến từng trận hưng khí có chút loạn lâm phong khỏe miệng hơi bệnh đây là muốn cho mình đ à o hố tiết ấu a nhưng đây là vì cái gì đây chương một nghìn một trăm ba mươi ba thật sự là âm mưu chương một nghìn một trăm ba mươi ba thật sự là âm mưu là một người có đầy đủ thực lực cường đại về sau liền không e ngại bất kỳ âm mưu quỷ cái gì trước mắt c h ẳ n g cảnh tràn ngập tính kế vị đạo lâm phong suy nghĩ một chút lấy nguyên cổ phong loại nhân vật này căn bản không có tính kế tất yếu trừ phi tại nào đó một số chuyện phía trên nguyên cổ phong có thể làm vì một chuyện kích nổ lâm phong tò mò đến cùng là cái gì sự t ì n h để nguyên cổ phong tới làm một cái thằng xui xẻo xuyên qua pha trộn vũ khí trước mắt xuất hiện một cái ao nước vũ khí chính là từ cái này trong hồ phát ra mặt ao nhộn n ạ o một nữ nhân chính đưa l ư n g về phía hắn lấy tay đem nước bung lên đến vẩy vào trắng non đầu bay lâm phong thấy rất rõ ràng nữ nhân kia trên da dọn nước nhi từng viên lăn xuống lâm phong tâm cũng giống a o nước một dạng theo dập d ờ n một chút chỉ l à một chút rất nhanh liền bình phục lại đây chẳng qua là bắt nguồn từ nguyên cổ phong một loại bản năng mà thôi cho dù hoàn toàn khống chế nguyên cổ phong thân thể nhưng nguyên cổ phong linh hồn đ ợ ký cũng v ô pháp hoàn toàn xóa đi trong đầu xuất hiện một nữ nhân hình tượng một t r ư ơ n g tinh xảo khuôn mặt cực kỳ ngạo người dáng người thực lấy lâm phong ánh mắt đến xem thực cũng không có đẹp như vậy thế gian nữ nhân đã rất ít làm cho lâm phong sinh ra kinh diễm cảm giác bởi vì nhà bên trong rất nhiều nữ nhân đã là hắn thẩm mỹ bên trong đ ỉ n h p h o n g tồn tại nữ nhân đột nhiên xoay người chứng lớn lấy hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm phong quả nhiên là tấm kia quen thuộc khuôn mặt trong đầu xuất hiện liên quan tới nữ nhân này tư liệu nàng tên là dấu can dê suối xuất thân từ một cái thương nhân gia đình mấy chục năm trước bị phụ thân đưa đến trong c u n g phụ thân nàng cũng thông qua nữ nhi này cùng một vị vương tử bấu vũ quan hệ hiện tại đã là nguyên cổ tộc cực kỳ giàu có danh nhân dấu suối nhỏ biểu lộ lâm phong thấy được rõ ràng khẳng định là sớm có mưu đồ nàng mi đầu tóc lại trong mắt đầu tiên là một trận phản cảm tiếp lấy chính là đ ắ c ý lại tiếp lấy giả trang ra một bộ kinh hoàng b ộ dáng ngươi ngươi lớn mật lại dám xông vào nhập nơi này nếu như bị phụ vương của ngươi biết ngươi liền chết chắc dấu suối cắn răng nói ra ngay sau đó nàng thì hai tay che t ạ i ở ngực chỉ lộ một cái đầu ở bên ngoài lâm phong tại bên cạnh ao ngồi s ồ n ngồi xuống thân thủ t r e o chọc một chút thanh tịnh ao nước nghĩ thầm nguyên cổ tộc nhìn như cứng nhắc bình tĩnh vụ trộm cũng là bẩn thịu không ngừng a dựa vào nét mặt của nàng đó có thể thấy được rõ ràng là không nguyện ý làm hiện tại cái này sự kiện bởi vì một khi làm nàng thì mất đi trở thành vương nữ nhân tư cách nói không chừng sẽ còn chết là chuyện gì hoặc là người uy hiếp nàng để cho nàng làm loại này không m ệ n ý lại không thể không làm sự tình đâu tiếp xuống tới cần ta làm cái gì lâm phong nhấp n ô i hỏi cái gì dấu suối một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong nguyên cổ phong biểu lộ vượt quá nàng dự kiến bên ngoài dựa theo nàng đối nguyên cổ phong giải cái này thời điểm nguyên cổ phong sẽ không như thế bình tĩnh hẳn là trực tiếp nhảy vào trong hồ ân ái làm sự tình trước kia nàng đương nhiên là sẽ phản kháng nhưng hôm nay chẳng những không thể phản kháng còn muốn cực lực phối hợp tại sự tình còn không có làm xong thời điểm liền sẽ có người chạy đến đem trước mắt hết t h ể đều v ổ x u ố n g tới rất rõ ràng n g ư ơ i t ạ i tính cái ta bởi vì n g ư ơ i biết ta tính cách là như vậy rất nhiều vương tử bên trong cũng chỉ có ta nguyên cổ phong mới có thể tại dạng này tình hình dưới mất lý trí nói xong lâm phong mỉm cười dấu suối càng khiếp sợ nhưng để cho nàng càng khiếp sợ sự tình phát sinh vịnh lâm phong nhảy vào trong hồ hướng nàng mới tới ở trong quá trình này lâm lão bản ý phục trên người càng ngày càng ít hắn vừa mới chỉ là đang giả vờ mà thôi dấu suối đã tình hưu lại d ơ chân lên đạp xuống đáy lao một cái đóng mở bên ngoài hoa viên hai nữ nhân song song ngồi cùng một chỗ nhìn lấy hoa viên phương hướng bên trong một người thân mang y phục hoa lệ bộ d á nguy nghiêm toàn thân cao thấp tản mát ra nhiếp người khí thế ngồi tại nữ nhân bên cạnh một thân kiểu m ị chi khí chung quanh mấy cái thị nữ đối đầu không dám thở mạnh một cái khí thế uy nghiêm nữ nhân chính là vương hậu đào cường nữ nhân bên cạnh tên là nina hậu cũng mấy ngàn nữ nhân bên trong hai người quan hệ vô cùng tốt cũng có thể nói là đồng minh đồng dạng quan hệ thời gian không sai biệt lắm đi nina nhìn xem thời gian thản nhiên nói đào khương lại lắc đầu hiện tại còn không phải lúc yên tâm đi không có hai giờ là h ế t không mới hai giờ lina nhét miệng lên một mặt khinh thường nguyên cổ tộc chiến đấu lực là rất mạnh dưới tình huống bình thường là hai giờ mấy lần đào khương ý tứ là sự tình đến trong phạm vi mới đi qua vừa bận đến kịch liệt nhất thời điểm vương thật lâu chưa từng xuất hiện lần này sự kiện có thể nói là ba tháng vẫn là vương hậu anh minh lina su nịnh nói ồ đào khương một mặt hỏi thăm nhìn lấy lina lina mỉm cười nói ra một đâu lớn như vậy sự tình nếu như vương đô không ra vậy đã nói rõ vương chân ra vấn đề hai đâu nguyên cổ phong làm ra chuyện này nhất định liên lụy gia cựu tương t ử thập thất tương t ử hai mươi tám vương tử chờ một chút cùng những cái t i a yêu tinh nhóm sự tình vương là nhất định sẽ t r a t r a một cái tất cả đều chạy không ba đâu cái này nguyên cổ phong vốn là một cái thai họa thuận tay trừ rơi đó là tốt nhất cũng là đáng tiếc cái này gọi dấu suối nữ nhân đào khương gật gật đầu cười nói phân tích đến không tệ cái này to lớn trong c u n g bình tĩnh quá lâu g i ấ u trong bóng đêm sâu xa cũng là thời điểm bị thanh trừ một số dấu suối bất quá là một cái thương nhân trí nữ thân phận ti tiện có thể làm chúng ta quân cờ là nàng phúc khí t ỷ t ỷ nói đúng lý nã lại cung kính đáp một tiếng các nàng không biết là tại các nàng nói chuyện thời điểm cách đó không xa đang có một đạo vô hình ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng lâm phong tinh thần lực đã sớm lan tràn đến nơi đây cho dù các nàng cái gì cũng không nói lâm phong cũng có thể thông qua các nàng tư duy nhìn trộm đến các nàng đăm chiêu suy nghĩ nguyên lai là có chuyện như vậy quả là thế cái này nguyên cổ phong chỉ là một con cờ mà thôi bất quá ta hiện tại là nguyên cổ phong còn cần lợi dụng một chút cái thân phận này hiện tại cũng không thể vì đi chỉ là vương hậu tìm kiếm sự t ì n h có một chút là phi thường trọng yếu nguyên b ổ huyền ra vấn đề đến cùng là cái gì vấn đề lâm phong một bên suy tư một bên tiếp tục lấy hắn hiện tại cái này thân phận phải làm sự t ì n h trong hồ nước có tiết tấu một làn sóng một làn sóng nó tựa như đảo khương giờ phút này tâm tình nàng đang nghĩ đến chính mình kế hoạch bắt đầu về sau p h ụ đụi đã lâu trở mong cùng d i t h â m sóng sau cao hơn sóng trước nghĩ đến về sau trở thành nguyên cổ tộc có quyền thế nhất n ữ nhân lúc không khỏi hưng phấn lên thậm chí trong lòng xuất hiện một tia hoang đường ý nghĩ lúc này dấu suối đổi lại là chính mình liền tốt nghĩ gì thế đào khương mãnh liệt lắc đầu nàng đột nhiên phát hiện chính mình tư duy có chút không bị k h ô n g chế trước kia có thể không phải như vậy quay đầu nhìn lại nina nina t h ầ n sắc lộ ra cực kỳ quái dị lại nhìn chung quanh thị nữ so trước đó còn muốn ngóc mục tránh thức thành một pho tượng giống như đột nhiên đào khương cảm nhận được một loại cực kỳ quỷ dị đáng sợ khí tức tinh thần lực lượng đào khương đột nhiên ý thức được điểm này muốn lập tức để cho mình tỉnh táo lại nhưng làm nàng vừa muốn phản kháng thời điểm thần trí ngược lại biến đến mơ hồ t r ư ơ n g 1134. t h ậ t ra v ấ n đề t r ư ơ n g 1134, thật ra vấn đề các loại đảo khương tỉnh táo lại cùng nhị nạ mang theo đông đảo thị nữ đổi tới hoa viên ao nước lúc sự tình đã sớm kết thúc ao nước đã là một mảnh yên tĩnh tính đến như là một chiếc gương dấu suối thân mang một bộ thân thể vải mỏng nằm nghiêng tại bên cạnh ao đã ngủ giống như tại là một cái mộng đẹp mặt mỉm cười giống như kế hoạch sự tình chưa từng xảy ra một dạng nhưng chung quanh còn tràn ngập không khí còn có một số lưu lại cái kia rõ ràng là một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến tranh về sau còn sót lại năng lượng à n g lấy đào khương cùng ní nạ cảnh giới tự nhiên có thể đầy đủ phát giác được nhưng chỉ bằng điểm này muốn phải bắt được nguyên cổ phong cùng dấu suối tay cầm hiển nhiên là không thể nào bởi vì tại cấp độ gen phía trên chứng cứ tại nguyên cổ tộc bây giờ khoa học kỹ thuật phía dưới hoàn toàn là không có dùng tựa như địa cầu trên không miệng nhanh trắng một dạng mấu chốt chứng cứ không có lấy đến tự nhiên không thể cầm nguyên cổ phong thế nào đồng thời mắt trước sự tình còn không thể tuyên dương ra ngoài tỉ tỉ ngươi nhìn nàng bộ dáng thử lý nạ chỉ vào dấu suối đã phẫn nộ lại chua chua nói ra vừa mới chúng ta đều bị không trụ là ai có năng lực như vậy đ a o thương một mặt lo lắng hành tinh hàng tinh hát động tinh hệ tinh vực vũ trụ chung sáu cái cảnh giới nàng đã y ê u hóa đến tinh vực cấp sơ kỳ chỉ so với nguyên cổ huyền thực lực t r ê n l ệ n h một chút như vậy chỉ có nguyên cổ huyền mới có năng lực đem nàng lấy khốn suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ nhưng nghĩ lại một chút khẳng định không phải nguyên cổ huyền xuất thủ nếu như là nguyên cổ huyền lấy nguyên cổ huyền tính cách làm sao có khả năng vì ý mắt trước sự tính phát sinh trừ phi nguyên cổ huyền tâm lý xảy ra vấn đề một cái nữa nàng đã có tám mươi năm chắc nguyên cổ huyền muốn ưu hóa đến vũ trụ cấp thời điểm xảy ra sự cố trên một đời vương cũng chính là nguyên cổ huyền phụ thân cũng là bởi vì ưu hóa thất bại mà tử vong nguyên cổ huyền làm phát rất nhiều năm vương thế giới hết thể hắn có thể hưởng thụ được có thể làm sự tình đều đã hưởng thụ được làm xong duy nhất nhân sinh mục tiêu cũng là ưu hóa đến vũ trụ cấp chỉ có đến vũ trụ cấp mới có thể trở thành trong vũ trụ cường giả chân chính đương nhiên muốn ưu hóa đến vũ trụ cấp đó là cực kỳ khó khăn so một p h ầ n ước tỷ lệ đều còn muốn nhỏ vũ trụ cấp cường giả đào hương chỉ là nghe nói qua từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây chẳng qua là truyền thuyết nguyên cổ huyền ưu hóa chính mình chứng minh nguyên cổ huyền đã làm tốt thất bại chuẩn bị bên người hết thể đối nguyên cổ huyền tới nói đã không trọng yếu không phải nguyên cổ huyền làm đó là ai chẳng lẽ có một cái vô cùng lợi hại cao thủ tiềm phục tại bên người đào hương đột nhiên có một loại không dép mà run cảm giác nàng không chút suy nghĩ qua bây giờ nguyên cổ phong có như thế thực lực chơi ạ không phải là hơn nửa ngày đi na mới phản ứng được một mặt giật mình nói đào hương tao mày nói hôm nay sự tỉnh không thể để cho người thứ tư biết nói nhấc vung tay lên mang đến mười mấy tên thị nữ đột nhiên t ă n g d ã thấm xuống dưới đất bản đá khe hở bên trong cùng thời khắc đó lâm phong sảng khoái tinh thần nhìn thấy chính mình thân sinh mẫu thân quả nhiên như trong ấn tượng một dạng mẫu thân tuy đẹp lại là một bộ không quá thân cận thân sắc n h a n trò chuyện vài câu về sau liền đứng dậy cáo tử suốt c u n g thời điểm hắn nhìn một chút dấu suối chỗ địa phương mỉ cười sự tình dĩ nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy hắn sớm liền quyết định không thể lấy nguyên cổ phong bộ dáng cùng thân phận làm một số cho mình dài cỏ xanh sự tình trong hoa viên phát sinh hết thảy chỉ là phương diện tinh thần phía trên giao lưu bất quá lại là vô cùng vì chân thực tiếp đó cái kia là đi gặp một lần cái kia mua đất cầu ra hỏa dấu suối làm một cái thật dài mộng đẹp tình lại về sau phát hiện mình đang nằm tại bên cạnh cái a o nguyên cổ phong đã không thấy nàng đ ộ i vàng kiểm tra một chút chính mình thân thể không có cái gì dị dạng không có phát sinh nàng đột nhiên nhớ tới là nguyên cổ phong nhanh muốn nhích lại gần mình lúc chính mình liền cái gì cũng không biết đ ó lấy liền làm lên n ộ trong ngộng nàng nhìn thấy là một cái cùng nguyên cổ phong hoàn toàn không giống nam nhân hắn bộ dáng so nguyên cổ phong đẹp m ắ t nhiều còn có thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức cũng là nàng cực kỳ ưa thích vị đạo lại sau đó thì phát sinh nước đến quất thành sự tỉnh trước kia nằm mơ sau đó hồi tưởng sẽ cảm thấy càng ngày càng mơ hồ thời gian dài về sau trên cơ bản hội quên mất nhưng lần này không giống nhau nó tựa như tránh thức phát sinh qua một dạng càng hồi tưởng càng là rõ ràng hắn đến cùng là ai không giống như là nguyên cổ tộc nhân trở lại trang viên lâm phong phân phó quản gia đi đi ở một đi đem mua đất cầu người mua kêu đến hắn muốn gặp một lần cái kia ra hỏa đi đi ở một lĩnh mệnh mà đi đón lấy lâm phong hơi khép hai mắt bắt đầu phân tích trước đó thu hoạch được tin tức trọng yếu hôm nay phát sinh sự tình kết hợp cái này mấy chục năm nguyên cổ huyền dị thường có thể một trăm khẳng định nguyên cổ huyền ra vấn đề trước đó nhìn thấy nguyên cổ huyền hơn phân nửa là một c ô k h ô i lỗi thường xuyên hẹn gặp vương tử vương nữ hỏi thăm trách cứ bất quá là một loại che giấu thủ đoạn thôi không phải vậy lấy nguyên cổ huyền năng lực không cần nói trong hoa viên phát sinh sự tình thì liền vương hậu đảo khương làm ra hết hạy đều sẽ bị hắn trực tiếp nhìn trộn đến lâm phong như bây giờ cầm đại rất rõ ràng giống nguyên cổ huyền mạnh như vậy người bên người sẽ không xuất hiện bí ẩn gì sự tình vốn là muốn muốn xử lý nguyên cổ huyền thay vào đó hiện tại nguyên cổ huyền chính mình ra vấn đề tuy nhiên sự tình biến đến càng thêm phức tạp nhưng bên trong có thể thao tác không gian không thể nghi ngờ là lớn rất nhiều rất nhanh đi đi ơ mục liền đem địa cầu người mua mang về lâm phong lại làm cho đi đi ơ mục đem thật tốt hòn o đ á i trước phơi hắn một đoạn thời gian lại nói như vậy tiếp đó cái kia về nhà một chuyến mặc dù không có trực tiếp liên hệ nhưng lâm phong giác quan thứ sáu nói cho hắn biết giờ này khắc này dao dao nhất định bồi ở bên cạnh hắn chương một n r ă m ba m ư ơ bản thân là dùng bỏ ra bán chương một nghìn một trăm ba mươi lăm bản thân là dùng bỏ ra bán trong mặt tất lâm phong chậm chạp mở hai mắt ra ý thức chuyển di rời đi một đoạn thời gian vừa mới khi tỉnh lại còn có chút mơ hồ bên cạnh tề g i a o chính ngồi t r ồ n hùm ở một chương trường ăn trước cầm trong tay bút ngay tại sách viết cái gì mấy cái sợi tóc theo nàng trên c h á n rủ xuống rơi vào trên bàn theo mặt bên nhìn qua quả thực đẹp vô cùng cái tia dấu suối cùng tề g i a o so ra đều kém xa tít tóc quay đầu nhìn một chút tề dao đối lên lâm phong đại lớn hai mắt nàng đồng thời không có cảm giác ngoài ý mớn làm lâm phong hô hấp biến hóa về sau nàng liền biết lâm phong lập tức liền muốn tỉnh đâu còn có chút trắng lưu một bộ phận ý thức ở bên kia quả nhiên sinh mệnh có trí tuệ ý thức truyền bảo chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại là có thể không nhìn khoảng cách lâm phong bưng bít lấy đầu thản nhiên nói t h g i a o đưa cho lâm phong một ly sữa uống chút đi ừng ngực ừng ngực lâm phong một hơi gần nửa lít ly lớn sữa uống vào bụng tinh thần lập tức tốt hơn nhiều ly lớn sữa đương nhiên là tệ thị công ty sinh mới mẹ lại dinh dưỡng để ly xuống về sau lâm phong tiếp cận đi tắm rửa đi tề dao đẩy một chút lâm phong lâm phong lập tức nhảy dựng lên ưu một tiếng không thấy thế mà lấy ra lúc chiến đấu đảo mệnh tốc độ tiểu biệt thắng tân hôn h ú n g chi còn ngủ say một thời gian thật dài sau ba tiếng chính sự làm xong lâm phong cùng tề g i a o thân mang đ ồ ngủ màu trắng đầu gối lên hai tay nói chuyện phiếu lên bên kia cùng bên này khoảng cách khá xa đoán chừng so thái dương hệ đến tử vân tinh vực khoảng cách đều còn xa hơn nguyên bộ tộc nhân rất sớm thì đã phát hiện địa cầu tuy nhiên ta không có đạt được tài liệu tương quan nhưng có thể khẳng định là bọn họ trước đây thật lâu thì tại địa cầu làm sinh vật thí nghiệm So vu ta ộ c n h â đoạt còn m r ư ớ c xá nguyên cổ phong gia hỏa này là nguyên cổ huyền thứ chín mươi chín con trai lâm phong dùng nhóc nô thanh nhâm đàm thoại vì tề giao giảng thuật hắn đi nguyên cổ tộc tinh cầu đã phát sinh sự tỉnh nói đến lâm phong ở bên kia lợi thời gian cũng không dài tấn địa cầu thời gian tính toán cũng là nửa tháng hai bên nguyên cổ tộc mẫu ngôi sao tự quay chu kỳ muốn dài rất nhiều cho nên mười mấy cái ngày thời gian tiếp xuống tới quy định làm như thế nào lâm phong nói xong t h ề g i a o hỏi lâm phong nói ra ta lần này trở về mang về một số trọng yếu số liệu đợi lát nữa thì chuyển máy tính những thứ này số liệu rất trọng yếu đặc biệt là ưu hóa thăng cấp số liệu ừng m một Thề t giao i đáp ế Đến mức tử vân tinh bực bên kia sự tình, giao cảm thấy không có cái gì nói.、Lâm、phong lại nói, nguyên phong phong mức cảm Lâm bực có cái cái cổ tử thề thấy thể kia giao lại kia sự gì biến đổi nữa thành nguyên cổ phong bộ g á n g nếu như nguyên cổ huyền thật ra vấn đề nói không chừng ta có cơ hội trở thành nguyên cổ tập ương đúng mua đất cầu cái kia ra hỏa đã bị ta khống chế lại ta dự định để hắn đem địa cầu đưa cho ta nói đến đây lâm phong không khỏi cười rộ lên lần này ta đi chung với ngươi t h ầ giao nói ra lâm phong hơi do dự một chút về sau đáp ứng đón lấy chính là vài phút trầm ặ c t h ầ giao đang muốn nói dương t hải vi cũng theo nàng đồng thời trở về liền nghe lâm phong nói ra giao giao ừng trực tiếp đáp ứng cầu k h nàng nghe xong lâm phong n g ữ khí liền biết lâm phong muốn nói cái gì đổi một bộ luận võ chiêu thức so tài nữa một lần nguyên cổ tộc mẫu ngôi sao to lớn hậu cung bên trong nguyên cổ phong không có bị sử dụng phía trên nàng quyết định đổi một con cờ một tiếp tục trước đó kế hoạch hai là tâm lý đối nguyên cổ phong có chút kiên kỵ nàng m u ố n biết hôm qua trong hoa viên phát sinh hết hạy đến cùng là bị liền phát rất được vẫn là có người trong bóng tối bảo hậu nguyên cổ phong nếu như đổi một con cờ kế hoạch thuận lợi lời nói nàng nghi hoặc hai điểm thì có đáp án nguyên cổ tộc đối với hậu cung quản lý cũng cực kỳ nghiêm ngặt không phải vậy đào khương không hội dạng này cẩn thận từng ly từng tí dấu suối đã đáp ứng nàng một lần không có khả năng lại đáp ứng lần thứ hai đến đổi một nữ nhân đào khương suy tư một lát trong đầu xuất hiện tốt bạn thân n ỉ nạ bóng người cái này bình thường hảo tỉ mội biết được quá nhiều mà lại cái này hảo tỉ mội cũng là tốt nhất sử dụng đối tượng trong đầu đem toàn bộ kế hoạch phân tích sau một lát đào khương phát một cái tin cho n ỉ nạ n ỉ nạ không giống đào khương như thế hội tinh k ế gặp vương hậu hẹn mình tại cái nào đó thường đi địa phương gặp mặt không có suy nghĩ nhiều liền lập tức thu thập nàng không biết là vương hậu đ ư ơ n g đ ư ơ n g chẳng như ước nàng còn ước một người khác sau nửa giờ lý nạ đã đến mười mấy phút còn không thấy vương hậu tới nàng nhìn một chút bụi phía nơi này thuộc về trong hậu cung so sánh quặng cũ v、e、địa phương hôm qua phát sinh sự tình nhất định là để vương hậu càng thêm cẩn thận lý nạ không có suy nghĩ nhiều lại qua mấy phút một cái thân ảnh quen thuộc đập vào m i mắt lý nạ đầu tiên là một trận k i n h hỉ ngay sau đó là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tới là một người nam nhân không phải nguyên cổ huyền nào đó một đứa con trai mà chính là mười cựu vương tự bên người thiếp thân còn ra trước đây thật lâu n i n ạ thì yên lặng ưa thích lên nam nhân này hắn tên là điểm báo vô cùng sự kiện này nàng đối với vương hậu nói qua lần đầu tiên nhìn thấy ưa thích người đương nhiên là kinh hỷ nhưng lúc này nơi đây một cái không cần phải xuất hiện người đi tới nơi này khẳng định có cái gì m ở ám đ ư ơ n g đ ư ơ n g n g à i tốt đ i ể m báo cực thần sắc có chút mất tự nhiên đi đến n i n ạ trước mặt hành lệ ân cần thăm hỏi ngươi ngươi vì cái gì ở chỗ này đây không phải ngươi nên nên đến địa phương nina ngắm liếc một chút bút phía một mặt lo lắng nói ra trong nội tâm nàng đã xuất hiện mãnh liệt hoảng sợ nina lại không n g n ố c lập tức nghĩ đến cái gì ta đ i ể m báo vô cùng muốn giải thích nhưng há h ố c m ổn nhưng lại không biết nói cái gì hắn đương nhiên là bị uy hiếp không phải vậy cho dù có vô cùng lớn lá gan hắn cũng không dám đi tới nơi này đã ý thức được đây là một cái bẫy dập về sau nỉ nạ xoay người rời đi nhưng đi chưa được mấy bước liền bị đ i ể m báo vô cùng ôm chặt lấy nỉ nạ không khỏi xứng sở nàng quay đầu nhìn về phía đ i ể m báo vô cùng chỉ thấy đ i ể m báo vô cùng một mặt vẻ đ i ề u ồ n thực ta đã thích ngươi thật lâu nỉ nạ ta biết ngươi cũng thích ta ngươi cảm thấy ngươi bây giờ sống s u t có ý tứ a sinh hoạt ở nơi này khẳng định cùng bị giam tại trong lồng g i a m một giảm đi cảm nhận được điểm báo vô cùng hai tay không ở yên lý nạ khủng hoảng nàng cũng không phải cái gì văn nghệ nữ thanh niên hướng tới cái gì tự do nàng đối với hiện tại sinh hoạt phi thường hài lòng coi như ưa thích nam nhân này cũng không có đến muốn chết muốn sống cấp độ tại sinh mệnh cùng nam nhân này ở giữa lựa chọn lời nói nàng hội không chút do dự lựa chọn sống sót mà không phải vì ái tình đánh đổi mạng sống lý nạ dễ rủa vài cái lại phát hiện mình lực lượng càng ngày càng nhỏ chuyện gì xảy ra lý nạ kinh hãi đột nhiên nàng ý thức được chính mình trúng độc vương hậu nương lương ngươi thật là ác độc rồi chương một n n r ă m ba m ư ơ ngoài ý muốn luôn luôn phát sinh chương 1136, n g o à i ý muốn luôn luôn phát sinh chuyện tiến hành đến một nửa điềm báo vô cùng còn tại cùng lý nạ giảng đạo lý thì có một nhóm lớn người xuất hiện hai người bị bắt tận tay dây tận mặt ta là bị h ã m hại là vương hậu h ã m hại ta lý nạ kêu to bị bắt đi mà điềm báo vô cùng bị tại chỗ xử tử video còn có điều tra kết quả không đến một giờ thì gửi đi cho ngay tại bế quan nguyên cổ huyền dưới tình huống bình thường nguyên cổ huyền khẳng định sẽ phẫn nộ cùng cực toàn bộ vương cung đều lại bởi vì hắn phẫn nộ mà run dậy sau đó tin tức gửi đi đi qua mấy giờ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng vương hậu đào khương xác định nguyên cổ huyền thật ra vấn đề như vậy tiếp đó liền nên vì chính mình nhi tử ngồi phía trên trải đường đào khương thân sinh nhi tử tên là nguyên cổ xanh ngay tại b ự c ngoại đóng g i ữ đào khương cho nguyên cổ tóc xanh một phong mã hóa tin tức bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi muốn vài ngày mới có thể thu đến hồi âm tiếp đó、đào、khương thể hiện ra làm vương hậu quyền lực cùng thủ đoạn lì nạ phạm trọng tội được ban cho chết dạng này quyền lực làm v ư ơ n g hậu vẫn là có vì cái gì tại sao muốn đối với ta như vậy trong lòng giam l i n a nhìn lấy đào khương một mặt phẫn hận quát hỏi đào khương sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói bởi vì ngươi đầy đủng ốc một cái nữa thời gian quá gấp ta cũng tìm không được nữa so ngươi càng thích hợp nhân tuyển còn có ta sự tình n g ư ơ i biết quá nhiều chỉ có ngươi chết những chuyện này mới có thể giống như là chưa từng xảy ra một dạng ngươi cũng sẽ giống như ta không có kết cục tốt l i n a phẫn nộ n g ư i rửa đào k ư ơ n g cười lạnh đợi nàng quay người lúc rời đi sau lưng b ộ t phát ra một trận địa quang từng trận thống k h ổ tiếng kêu jen chuyển đến duy trì liên tục đại khái năm giây đào khương cũng không bay đầu lại bởi vì nàng biết lý nạ đã tan thành cho bụi thì liền cấu thành tinh thần lực lượng năng lượng đều bị đánh tan thành lớn nhất h ạ t cơ bản trạng thái coi như trong vũ trụ thật có thần linh cũng không có khả năng đem nì nạ phục sinh cùng thời khắc đó nguyên cổ huyền ở lại cung điện trong một gian mật thất đùng ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi nguyên cổ huyền bóp nát ghế dựa tay vị hắn rất phẫn nộ một trương a n tuấn huy vũ mặt bởi vì phẫn nộ đều biến đến bắt đầu và bẹo nhưng bây giờ hắn cái gì cũng làm không đột phá cảnh giới thất bại về sau hắn bị giam tại trong m ậ t thất không có cách nào lại đi ra ngoài bởi vì chỉ có trong m ậ t thất máy móc mới có thể miễn cưỡng duy trì hắn sinh mệnh dạng này tình hình đã duy trì liên tục rất lâu đến mức bên ngoài c ố kêu phân thân cũng hoàn toàn cùng hắn mất đi liên hệ bất quá là dựa vào hắn trước đó mệnh lệnh bản năng làm một ít chuyện vốn là có thể sử dụng phân thân tại còn lại thời kỳ hưởng thụ một chút quyền thế kết quả lại cùng phân thân mất đi liên hệ bất quá cũng không phải không có một chút hy vọng chỉ cần có người mở ra căn này mật thất đồng thời nguyện ý đem hắn bộ phận ý thức chuyển rời đến dành riêng thân thể bên trong hắn còn có làm lại cơ hội nhưng mở ra mật thất người nhìn đến hắn như bây giờ tình hình sẽ cho hắn cái này dạng cơ hội sao hiển nhiên là không thể nào vừa mới dùng sâu nướng đem dương thải vì cho ă n no lâm p h o n g tâm thần rung động ổn định lại tâm thần cẩn thận cảm thụ rất nhanh thu đến đến từ nguyên hãng cổ tộc bên hắn kia phát đưa tới tin tức tuy nhiên đ à o khương làm được rất bí ẩn lại cũng không gạt được lâm phong trước đó bố trí căn cứ đơn giản một chút tin tức lâm phong suy đoán ra đến b ố n nên là từ nguyên cổ phong dẫn phát ra sự kiện tại vương hậu đào khương thao tắc dưới đổi mặt khác phương thức thực hiện muốn không bao lâu vương cung sẽ phát sinh một trận biến đổi lớn nguyên cổ tộc lịch sử có gián đoạn lịch sử cổ xưa đã sớm bao p h ủ tại vũ trụ trong dòng sông lịch sử lại thêm bọn họ văn minh phát triển tiến trình không giống nhau tự nhiên không có có hoa hạ năm ngàn năm văn minh sinh ra vương triều đã phát sinh sự kiện như thế muôn màu mới mẻ nhưng p h ạ m là một người bình thường đều có thể suy đoán ra tiếp xuống tới sẽ phát sinh một hệ liệt sự kiện đào khương khẳng định sẽ để chính mình nhi tử theo xa xôi trong tinh vực đổi trở về nguyên cổ xanh nhất động nó người cũng sẽ cùng theo động rất nhanh tin tức liền sẽ để lộ đón lấy liền sẽ diễn biến thành một trận đoạt vị chi chiến đến thời điểm máu chạy thành sông nguyên cổ huyền người thân bình tĩnh sẽ chết hơn phân nửa chỉ có chút ít mấy người có thể còn sống sót nguyên cổ vương tộc ở giữa lò đấu văn minh hệ thống quản lý là sẽ không đi quản lâm phong không khỏi cười rộ lên vừa vặn thừa cơ hội này đem nguyên cổ vương tộc dọn dẹp sạch sẽ đến thời điểm từ tự mình một người trưởng khống một cái to lớn tinh tế đế quốc suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng p ấ n cái này cần giảm b ấ t địa cầu bao nhiêu năm phát triển lịch trình nhiều ít đổ máu chiến tranh a xét đến cùng đều là bởi vì chính mình được đến cái kia bộ thiên thư đột nhiên rất muốn thư tính nhã khoảng cách đoạt vị trí chi chiến bạo phát đoán chừng còn phải có một đoạn thời gian nắm chặt thời gian nhanh đem phía bên mình chuẩn bị thỏa đáng mới tốt một k h ỏ a màu xanh thẳm tinh cầu không có nghĩ tới đây phong cảnh còn thật tốt h ậ t t phải đây cũng là trước đó đấu giá cái tinh cầu kia đáng tiếc mạnh tinh vực này quá mức cằn cỗi không phải vậy ngược lại là có thể mua lại có thể kiếm lời không ít tiền đâu trên biên tinh cầu này nhân loại cùng chúng ta là cùng một tổ hợp gen chỉ là cái đầu muốn nhỏ rất nhiều tuy nhiên nơi này không có cái gì khoáng sản t ư n g n u y ê n nhưng lại có rất nhiều có ý tứ sự tình căn cứ h á n g tắc khắc tư mang về tư liệu trên viên tinh cầu này sinh ra cực kỳ đặc sắc văn minh vậy liền đi chơi đi đây so thế giới giả tưởng chơi vui nhiều điện hạ nói tốt chỉ đến xem tuyệt đối đừng chỉ h o a n thời gian qua một đoạn thời gian nữa còn phải tham gia đi săn đại hội đến thời điểm ư ơ n g sẽ xuất hiện chính là biểu hiện tốt cơ hội đến thời điểm rồi nói sau lao đầu từ một mực sống sót dám có có ý gì thái dương hệ bất ngờ chiếc to lớn phi thuyền bên trong hai cái nguyên cổ tộc nhân chính trò chuyện bên trong một người thân mang áo trắng xóa tóc dài một thân phú quý cùng tả dị khí tức một người khác thân mang trường bào màu đen tuổi tắc nhìn qua ước hơn năm mươi tuổi bộ dáng chỉ cần là nguyên cổ tộc nhân xem xét lao giả này liền biết người này là một tên quản gia bởi vì hắn trên thân hát bảo là vương tộc tôi tớ tiêu chuẩn phục sức ở ngực meo huy trường cho thấy hắn thân phận b ả y thập lục vương tử nguyên cổ ngọc nguyên cổ ngọc là nguyên cổ phong ca ca thích nhất chơi nhan đến phát chán lại vô ý ở bên trong lấy được địa cầu tọa độ về sau liền mang theo người mở ra một chiếc vũ trụ phi thuyền tới theo lý thuyết địa cầu bởi vì bị đấu giá vị trí tọa độ là một cái bí mật nhưng lấy nguyên cổ ngọc thân phận địa vị muốn biết những tin tức này bất quá là một câu làm chiếc này to lớn phi thuyền xuất hiện tại thái dương hệ bên ngoài thời điểm đốm lửa nhỏ nền b ă n g lên tiếng cảnh báo khi thấy hình chiếu ba d cho thấy một chiếc nguyên cổ tộc phi thuyền lúc lâm phong nhăn đầu lông mày vừa mới hắn còn nghĩ đến sự tình thuận lợi lời nói địa cầu đem về triệt để an toàn tại chính mình che chở cho địa cầu đem về có một đoạn dài dàn dặc hòa bình phát triển đoạn thời gian cái kia khẳng định là hoa hạ tộc người hạnh phúc nhất một quãng thời gian có thể người tính không bằng trời tính lâm phong dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nhất định là địa cầu vị trí tọa độ tiết lộ ra ngoài mà có thể làm được điểm này khẳng định là cầm giữ có cực lớn quyền lực nhân vật mật thiết chú ý chiếc phi thuyền này chờ nó tiếp cận liền gửi tới vũ trụ thông dụng cảnh báo lâm phong lập tức ra lệnh chương 1137. đánh nó t r ư ơ n g 1137, đánh nó thật lớn một chiếc ngoại tình phi thuyền nhìn lấy màn hình lớn bên trong hiện ra cự hình phi thuyền còn có phía trên đánh dấu con số lâm tính như một mặn trấn kinh nói ế c phi h t u xong lâm thập nhất mở ra máy dò xét bắt đầu phân tích chiếc phi thuyền này các hạng số liệu cơ giao phách thiên hổ chỗ cơ giới tộc nắm giữ phong phu tinh chiến kinh nghiệm vô luận là phòng ngự còn là công kích thậm chí còn có đại lượng binh đoàn cấp chiến đấu kinh nghiệm đều đóng gói cho lâm gia lâm gia thu hoạch được những thứ này quý giá tư liệu về sau xây tạo tinh cầu phòng ngự hệ thống cũng không phải ăn chay nếu như tới làm một chi hạm đội lấy trên địa cầu hiện tại phòng ngự còn chưa đủ lấy chống cự nhưng chỉ có một chiếc phi thuyền lâm thập nhất còn không biết lao ba lâm phong đã tỉnh còn tốt mụ mụ trở về chuyện này là muốn xin phép một chút mụ mụ sau đó phát tin tức hỏi thăm thể giao có hai bộ hệ thống chỉ huy sao tại thu đến lâm thập nhất phát tới tin tức về sau thể giao hỏi lâm phong giải thích nói trước đó ngươi không có trở về cho nên cho lâm thập nhất cực cao quyền hạn chuyện này kém chút bên mười một phát tin tức tới hỏi thăm xử lý như thế nào t h g i a o hỏi lâm phong suy tư một lát ngược lại là nghĩ nhìn xem lâm thập nhất làm sao đối mặt dạng này sự kiện chỉ là đến một chiếc phi thuyền uy hiếp không là rất lớn giao cho mười một đi t h g i a o gật gật đầu lập tức trả lời lâm thập nhất khi lấy được tề g i a o hồi phục về sau lâm thập nhất nói bọn họ khoảng cách thái dương hệ phòng ngự phạm vi còn có không đến nửa giờ thời gian đã gần như vậy đều còn không có gửi đi liên lạc tin tức ta nghe cơ dao di nương nói qua đây là cực kỳ không hữu hảo biểu hiện thậm chí có thể nói là một loại thô bạo xâm lấn hành động đánh nó lâm t ĩ n h như cao mày gấp n ắ m c ề n đầu nghiến răng nghiến lợi nói ra Ừm. lâm thập nhất gật gật đầu đón lấy mở ra tinh cầu phòng ngự hệ thống công kích hình thức địa cầu đốn lửa nhỏ m ộ t tinh thổ tinh bố trí tại thái dương hệ mấy cái đại hành tinh t r u n g quanh vũ khí hệ thống cũng chính là từng tòa dấu ở tinh cầu trên quý đạo như là pháo đài một dạng vũ khí đồng thời nhắm ngay đến từ nguyên hãng cổ tộc khách không mời mà đến căn cứ hãn tắc khắc tư người giám sát này báo cáo địa cầu văn minh tiến trình vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp không có kiến tạo vũ trụ phi thuyền năng lực thậm chí ngay cả vũ trụ phi thuyền theo cầu cần còn đều phòng hệ thống ngự năng lượng, thiết quyết. giải không có giải quyết. Theo khoảng cách địa cầu càng ngày càng gần hắc b à o quản g i a hướng nguyên cầu ngọc giới thiệu địa cầu tình hình nói xong văn minh đẳng cấp tiếp lấy lại miêu tả lên người địa cầu công tác sinh hoạt cùng các loại đối với nguyên c ổ tộc tới nói kỳ quái giải trí phương thức để nguyên cầu ngọc càng cảm thấy hứng thú là địa cầu phía trên cũng có rất nhiều mỹ nữ đồng thời những mỹ nữ này ăn mặc muôn màu mới mẻ theo trên địa cầu lan tràn đi ra điện từ tín hiệu bên trong chặn lấy tin tức bên trong hắc bảo quản ra để cho thủ hạ kỹ thuật viên tìm tới rất nhiều mỹ nữ hình ảnh h ắ c bảo quản gia đương nhiên biết nguyên cổ ngọc thích gì thực sinh mệnh có trí tuệ càng là tiến hóa đến cao cấp càng là ưa thích bản năng đồ vật riêng là tại toàn bộ xã hội bị văn minh hệ thống quản lý k h ô n g chế được như là một đầm nước gặp lúc rất nhiều tinh thần nhu cầu sẽ bị vô hạn phóng đại nguyên cổ ngọc yêu thích cũng là mỹ nữ đương nhiên tất cả nguyên cổ tộc nam nhân đều là giống nhau yêu thích chỉ là người bình thường bị giam cầm nhưng nguyên cổ ngọc lại không có dạng này hạn chế đủ loại đến từ địa cầu mỹ nữ hình ảnh để nguyên cổ ngọc trừng lớn hai mắt thậm chí hô hấp cũng bắt đầu có chút gấp rút riêng là nhìn đến một vị mỹ nữ ả trong mắt xuất hiện trầm mề c h i sắc nữ nhân này là ai nguyên cổ ngón tay ngọc lấy ảnh c h ụ n g hỏi trên tấm ảnh nữ tử thân mang màu trắng giả cổ váy dài mặt mỉm cười hắc bảo quản gia nói chẳng cần biết nàng là ai chỉ cần điện hạ ưa thích nàng cũng là ngại nguyên cổ ngọc cười ha ha một tiếng chính là nàng đợi đến cái tinh cầu kia ta muốn trước tiên nhìn thấy nàng nguyên cổ ngọc nhìn đến mỹ nữ ảnh c h ụ thực là hàn hương lâm phong nữ nhân bên cạnh ra ánh sáng tối cao cũng là hàn hương làm đã từng một vị nữ ngôi sao tuy nhiên trong sinh hoạt tận lực địa thấp lại là tránh cho không nguyên cổ ngọc phi thuyền Vài lâm tính sau, như tăng m tốc độ. n n g phân c không ư tích nói lâm thập nhất hai mắt không hề nháy chằm chằm lấy màn ảnh trước mắt phía trên biểu hiện là một mức tinh đồ tinh đồ bị chia làm rất nhiều nhỏ âu đông phía trên có thái dương hệ bên trong mỗi cái tinh cầu còn có các vũ khí pháo đài vị trí t o à đ ộ phía trên di động một cái điểm nhỏ chính là nguyên cổ ngọc phi thuyền lâm thập nhất t h ả n như nói n bổ sung năng lượng đã hoàn thành tùy thời có thể phát sạn g lúc trước tính toán không tốt tính toán k h ô n g lồ như vậy vũ trụ phi thuyền nhất định có hậu thuẫn năng lượng cũng chính là vòng phòng hộ nó mở ra thời gian nhất định sẽ tại công kích đến trước đó cho nên phải làm tốt lúc trước tính toán nếu như là một cái tâm trí thành thục đại nhân cái này thời điểm đứng trước tình huống như vậy cân nhắc sự tỉnh hội càng nhiều nhưng lâm thập nhất bọn họ đ á n con nít này tại công kích t đến trước hai mươi giây đồng hồ nguyên cổ ngọc trên phi thuyền mới vang lên cảnh báo đây là tình cầu phòng ngự hệ thống chuyện gì xảy ra tiếng cảnh báo vang lên đồng thời hắc bảo quản gia kinh hãi không dùng hắn phát ra mệnh lệnh phi thuyền liền đã mở ra phòng ngự tuấn vài giây đồng hồ về sau hơn mười đạo quang trụ trùng điệp chủ ý tại phi thuyền hộ thuận phía trên cương đại công kích rất nhanh để vô hình hộ thuận tan giã còn lại năng lượng đánh tại phi thuyền phía trên từng đạo từng đạo hỏa d i ễ m tại phi thuyền mỗi cái địa phương bạo phát trong chốc lát thật dài phi thuyền bị xé thành mấy cái đoạn bên trong nằm ở phi thuyền phần đôi u khoang sinh tồn cấp tốc thoát ly to lớn phi thuyền sau đó đột nhiên gia tốc một đầu đâm vào tầm khí quyển địa cầu cùng thời khắc đó một k h ỏ sao băng kéo lấy thật dài cái đôi đem tối t ă n bầu trời nhuộm thành màu da cam mang t hai mẹ là khủng bố chương 1138, m a n g t hai mẹ là khủng bố trên viên tinh cầu này người cái đầu đều nhỏ như vậy sao nguyên cổ tộc 76 vương tử điện hạ nguyên cổ ngọc theo phá nát trong phi thuyền leo ra khi thấy mình bị một đám đứa trẻ vây quanh lúc cao mày lẩm bẩm nói áo đen quản ra theo bên cạnh leo ra nhìn qua giống như là hải tử tiểu hải tử các ngươi muốn làm cái gì nguyên cổ ngọc phun ra một m i ệ n g mang theo hạt cắt nước bọn hung dữ nói ra nguyên cổ tộc nhân thân hình cao lớn ở trong mắt người địa cầu không thể nghi ngờ là cự nhân giòn sân tại nguyên cổ tộc trước mặt đều chỉ có thể coi là nhỏ người lùn lâm thập nhất bọn họ một đám hải tử ở trong mắt nguyên cổ ngọc không thể nghi ngờ là từng cái tiểu bất điểm đánh hắn lâm thập nhất vung xuống tay thản nhiên nói vừa mới nói xong lâm đông hổ cái thứ nhất xông đi lên nguyên cổ tộc nhân chiến đấu lực so với bình thường vũ tộc người còn mạnh hơn tuy nhiên bọn nhỏ nhân số nhiều một ít lại đồng thời không có chiếm được thượng phong từng cái bị đánh bay t i ế p lấy lại đứng lên lần nữa xông lên phía trước ả adena còn không mau phía trên chậm một chút nữa thì có người nói chúng ta dụng tâm kỳ não vẹn đỏ ra miết miệng nói ra vị tế giao bày một đạo về sau v ẹ n đỏ ra miệng phía trên k h u ấ phục nhưng trong lòng lại là phục lần này nàng và adena bị phái tới bảo hộ lâm thập nhất bọn họ an toàn tại xác định hai người độ trung thành để cao không ít về sau các nàng chiến đấu năng lực cũng một cách tự nhiên trả lại cho các nàng đồng thời còn nắm giữ tân tiến hơn trang bị biến thân adena cùng v ẹ n đỏ ra hai người tại rất ngắn thời gian biến thành thân cao gần bốn mét tự nhân nhìn đến v ẹ n đỏ dạ cùng adena nguyên cổ ngọc cùng áo đen quản ra không khỏi khẽ giật mình bọn họ còn tưởng rằng là bản tộc đến đây trợ giúp trợ thủ kết quả thân thể bên trên tản mát ra đến ký tức c ù nguyên bọn biệt. hắn hoàn toàn khác t n h i đồng đồng dạng hình thể, đồng dạng nhân loại hình thể, nhưng bản nguyên loại thể, thể, khí t ứ cổ lại là là lại, ngoại ạt biệt. Hiển nhiên là ngoại Quả nhiên. giả tiếp hoàn toàn khác hướng bọn họ lại, sát khí Vẹn cùng nạ bọn xông đằng đằng. Nguyên tộc. trực sát c đệ Quả đỏ ngọc nằm mơ đều không nghĩ tới trên địa cầu nhân loại thế mà cầm giữ có cường đại như thế thực lực lại nghĩ tới phi thuyền bị phá hủy lúc tình hình không khỏi ở trong lòng chửi mắng lên đã chết mất hán t ắ c khắc tư gia hòa này thế mà liền vương tộc cũng dám l ừ a gạt muốn là có thể còn sống trở về nhất định muốn đem hán tác khắc tư giam lại dùng hết thực hình lâm thập nhất bên kia chiến đấu lâm phong đồng thời không lo lắng một đám hải t ử chiến đấu lực vốn là cường đại riêng là năng lực k h á n g đòn vượt xa lực công kích của bọn họ hơn nữa còn có nữ chiến thần đạt đệ nạn giúp đỡ nếu như đánh không lại còn có dao dao cũng sẽ ra tay lâm phong đã sớm biết tề dao đã vô cùng lợi hại bởi vì cơ hồ mỗi một lần gen ưu hóa tề dao đều sẽ trước trên người mình nếm thử an toàn về sau mới có thể ở trên người hắn sử dụng chỉ là tề dao bình thường không thế nào đọc thủ tất cả mọi người không thế nào giải nàng thực lực chân thật lâm phong có thể ổn định lại tâm thần đối với mình bạn thể tiến hành ưu hóa nguyên cổ tộc bên kia nguyên cổ phong thân thể vất quá là một kiện quá độ sản phẩm đợi bên này ưu hóa tốt về sau lại dung hợp nguyên cổ phong số liệu liền có thể lấy giả làm thật đến lúc đó coi như theo cấp độ gen lên điểm tích lâm phong cũng có thể lừa qua những cái kiểu kiểm nghiệm thân phận cao khoa học kỹ thuật máy móc ưu hóa trước đó tề i a o vì lâm phong chuẩn bị đại lượng dịch dinh dưỡng chỉ là ly lơn sữa thì có mấy cái thùng đương nhiên đây chẳng qua là phụ trợ càng nhiều là dùng đặc thù vật chất hợp thành ẩn chứa năng lượng cường đại năng lượng t ự c tế bước đầu tiên tiến một bước cường hóa bản thể bước thứ hai Căn cứ tại nguyên cổ hoạch được tức, dịch nguyên phong trên thân thu hoạch được yêu hóa tin tức, phiên dịch đồng tại thu thời đi chứ gây yêu hóa chứ bước ấ t thể thể trên. lợi lại bởi cho phục chế đến bản thể phía bản bản b đến UG, thứ ba bắt đầu nếm thử ưu hóa trước theo cục bộ bắt đầu bước thứ tư thu hoạch được ưu hóa số liệu về sau lại tiến hành cải tiến bước thứ năm bước thứ sáu những thứ này trình tự miêu tả lên bất quá ngắn ngủi một câu nhưng trình độ phức tạp không thua gì đem vô số linh kiện tại trong rất ngắn thời gian lắp ráp thành một chiếc vũ trụ phi thuyền nhân loại đại não không cách nào làm đến điểm này cho nên cần có thể trực tiếp tại trong đại não vận hành hệ điều hành thể giao đã sớm dừng lại chính mình công việc nghiên cứu thời khắc nhìn chằm chằm máy móc phía trên số liệu máy móc phía trên biểu hiện là lâm phong sinh lý trạng thái mỗi một lần vang lên cảnh báo đều sẽ để cho nàng bình tĩnh gương mặt bên trên xuất hiện vẻ lo lắng trừ cái đó ra còn muốn chú ý ở ngoài ngàn dặm cái kia một trận duy trì liên tục thời gian rất lâu chiến đấu thực lâm thập nhất bọn họ là có thể trực tiếp dùng vũ khí đem nguyên cổ ngọc diệt sắt đi nhưng lâm thập nhất có chút không nữa bởi vì đây là cực kỳ khó được h à n mẫu tựa như thiên thể vật lý học gia nhìn đến một khối chân quý thiên thạch đồng dạng đương nhiên, nếu như thực sự bắt không được hai cái này ngoại tinh người vậy liền không có cách nào n h a chỉ có thể giết chết lâm thập nhất bọn họ tại chiến đấu thời điểm chung quanh bên ngoài mấy dặm đã hình thành một cái cực kỳ bảo vệ chặt chẽ vòng coi như nguyên cầu ngọc trên người bọn họ rơi xuống nước vi trùng cũng đừng nghĩ rời đi phiến khu vực này ai biết hai cái này ngoại tinh người trên thân có hay không có mang theo đối với địa cầu người hoặc là cái khác sinh vật tới nói đủ để trí mạng vi khuẩn cùng bệnh động thời gian chậm chạp trôi qua ba giờ lâm phong hoàn thành bước đầu tiên sau bảy tiếng lâm phong hoàn thành bước thứ hai lại hai sau mười tiếng tiến hành đến bước thứ ba đây là trọng yếu nhất một bước nếu như thành công tiếp xuống tới ưu hóa mới có thể thuận lợi nếu như thất bại phía trước hai bước đến làm lại ở trong quá trình này máy móc không ngừng phát ra cảnh báo đúng lúc này lâm thập nhất bọn họ chiến đấu ngoài ý muốn nổi lên nguyên lai、like, nguyên cổ ngọc hạ xuống tại địa cầu phía trên phi thuyền không ngừng nguyên cổ ngọc cùng áo đen q u ò n ra còn có nguyên cổ ngọc cận vệ hộ vệ không là sinh mệnh thể mà chính là máy móc sinh vật tiểu hình phi thuyền rơi vỡ thời điểm bởi vì năng lượng nguyên nhân không có trước tiên đi ra năng lượng bổ sung đồng thời điều chỉnh sau khi hoàn thành trước tiên lao ra Vốn là lâm thập nhất bọn họ đã chiếm thượng phòng nhiều nhất lại có mấy giờ liền có thể đem nguyên c ổ ngọc bắt sống không nghĩ tới đột nhiên có ba bộ hình người máy móc xuất hiện thế mà đem ạ t đệ nạ đều đánh bay ra ngoài đoan chừng là đánh không lại lâm thập nhất cắn chặt rằng lần thứ nhất có một loại bất lực còn có hối hận tâm tình đón lấy hắn lập tức thông báo tề giao tề giao chính lo lắng lâm phong tình huống dạng n à y ngoài ý m u ố n để tề giao sinh ra phẫn nộ cùng bực bội tâm tình không phải tề giao không rất bình tĩnh cũng bởi vì nàng là một cái mang h a i mẹ trong bụng còn có một cái lâm thập từ đâu đều biết mang thai mẹ tính khí là vô cùng quái. giết bọn hắn. ta muốn để cho các ngươi viên tinh cầu này tất cả mọi người trở thành hèn mọn nhất nô lệ. bị đánh gần chết nguyên cổ ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. có ba cái máy móc hộ vệ trợ g i ú p hắn rốt cục ngưng xuống. không nghĩ tới thanh âm hắn còn ở trong không gian tiếng vọng, một bóng người liền xuất hiện tại sau lưng. ngay sau đó, nguyên cổ ngọc liền nghe đến một tiếng sắc nhọn, n ộ t ngạt giống lên một tiếng. có chút giống người thanh âm, có chút giống dã thú thanh âm. lại sau đó, thì cảm giác mình biến thành mấy cái. đương nhiên là ảo giác, bởi vì hắ mà chính là bị xé thành mấy cái thối bởi vì nguyên cổ tộc tinh thần lực lượng cường đại mới sinh ra phân thân ảo giác lại sau đó cũng là một trận nguyên cổ ngọc chưa bao giờ trải nghiệm qua thống khổ cách đó không xa ách bọn nhỏ adena cũng vẽn đ ỏ n ra một mặt t r ứ n g kinh cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì nguyên cổ ngọc là bị xé nát xé toan người khác lại là tề dao dạng này tình hình lâm tập h nhất bọn họ ngược lại là cực kỳ quen thuộc đây không phải là lâm hàng nga thích nhất thủ đoạn bạo lực sao làm sao mụ mụ thể di nương cũng biết xử lý nguyên cổ ngọc tề dao cũng không có dừng lại tiếp lấy bóng người lắc lư đem ba cái máy móc hộ vệ trong nháy mắt sẽ thành lính kiện sau khi hoàn thành liền quay người rời đi cách đó không xa có phi hành khí bệnh phá không khí tiếng rít lâm phong bên kia tình huống mới là nàng quan tâm nhất chương 1139. n à n g đi chỗ nào t r ư ơ n g 1139, n à n g đi chỗ nào kinh ngạc đến n gây người át đệ nạ c ù n g vẹn đó ra hơn nửa ngày mới đã tỉnh hồn lại còn lại phía dưới chiến đấu đã kết thúc hiển nhiên bọn nhỏ c h ấ n kinh trình độ không có hai người mãnh liệt như vậy rốt cuộc tề giao di nương lại như thế nào lợi hại đều chẳng có gì lạ nguyên cổ ngọc chết nhưng áo đen quản gia bị bắt xuống miệng tế giao lựa chọn xử lý nguyên cổ ngọc lưu lại áo đen quản gia cũng là trí tuệ thể hiện nguyên cổ ngọc sau khi chết cùng theo một lúc đi ra áo đen quản gia không có khả năng lại trở về bởi vì sau khi trở về gặp phải trừng phạt nghiêm khắc lưu lại còn có thể xuống m ệ n h trở về hơn phân nửa đều là chết đã muốn sống như vậy chỉ có thể cho người địa cầu bán mạng tế giao thực lực cũng để cho áo đen quản gia t h ấ n kinh r i ê n là ba cái kia nguyên cổ ngọc cận vệ đây chính là nguyên cổ tộc khoa học kỹ thuật kết tinh một cái chiến đấu lực không sai biệt lắm có hắc động cấp t h lực lấy ba cái làm một tổ tổ hợp lại chiến đấu lực có thể cùng đồng dạng hắc động cấp đánh c á i ngang tay lợi hại như vậy tổ hợp thế mà bị dây nữ n h â n kia thực sự quá kinh khủng trước đó còn tưởng rằng địa cầu là một cái man hoang tinh cầu người địa cầu mềm yếu có thể bắt nạt hiện thực là đối bọn hắn tới nói đây là một tòa ma quật áo đen quản gia rất phối hợp chủ động bị chế trụ lâm thập nhất vung lỏng một hơi nhìn xem t r u n g quanh chiến đấu duy trì liên tục thật lâu t r u n g quanh mấy cây số phạm vi bên trong có thể nói là cảnh hoàn tán khắp nơi muốn là phát sinh ở trong thành thị thành thị lại biến thành phế tích không biết muốn chết bao nhiêu người trong quá trình chiến đấu bạo phát đi ra năng lượng thêm lên vượt qua một cái tiểu hình đạn hạt nhân đi tuy nhiên đánh xong nhưng sau đó phải làm sự tình rất nhiều t ỷ như thanh lý chiến đấu hiện trường mỗi một khối nhỏ phi thuyền mảnh vỡ đều muốn dọn dẹp sạch sẽ trình c u cực đều phải tiến hành nghiêm ngặt trừ độc tìm kiếm có khả năng bị nguyên cầu ngọc bọn họ mang theo mang tới vi trùng vi trùng chủng, chủng loại và số lượng so sinh mệnh có trí tuệ còn nhiều hơn cơ h ồ mỗi một k h ỏ a có trí k h ô n sinh mệnh tinh cầu đều có đại lượng vi trùng tột quần liền xem như cơ giới tộc đều là giống nhau hiện tại địa cầu người có thể thông qua cường hóa đối tất cả vi trùng tiến hành miễn dịch nhưng trên địa cầu số lượng nhiều nhất hạ đẳng sinh mệnh đâu có khả năng buông tham một cái ngoại tinh vi khuẩn không lâu sau đó địa cầu thì sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến lâm phong tại vượt qua khó khăn nhất giai đoạn thứ ba về sau đ ả n g sau ưu hóa lạ thường thuận lợi tề giao trở lại bên người hai giờ về sau lâm phong liền đã hoàn thành ưu hóa đ ả n g cấp gì tề giao xem xét một chút lâm phong ưu hóa số liệu về sau hỏi lâm phong nhỏ nhữ mày nói tính toán nửa cái vũ trụ cấp đi trước đó đã nói với nguyên g u y ê n cổ tộc đối với cá nhân chiến đấu lực phân chia cũng không nhưng cần rốt cuộc bọn họ không có kiên trì lấy tự nhiên phương thức ưu hóa chính mình mà chính là nửa đường phía trên dùng tới khoa học kỹ thuật thủ đoạn tuy nhiên cũng đạt tới mục đích cơ hồ vinh sinh cá nhân chiến đấu lực cũng tăng lên tới cực cao độ cao nhưng đây là có tí bết tuy nhiên đồng thời không hòa mỹ nhưng ta hiện tại lực lượng hẳn là đủ dùng nói xong lâm phong hai mắt nhắm lại tự kiểm một phen về sau đối tề giao nói ra cho ngươi biểu diễn một cái đại biến người sống đ ó lấy lâm phong toàn thân da thịt n ư ớ toát mới ra thịt lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng bộ dáng phát sinh biến hóa ước mười phút sau một cái thân cao gần bốn mét tự n h i n xuất hiện ở trong mắt tề dao đây cũng là nguyên cổ phong nguyên cổ tộc nhân hình thể là hai chúng ta lần nhiều đón lấy lâm phong dùng lực vung một quyền hô trong mật thất phát lên một trận c u ố n phong lại tiếp lấy trước mắt ánh sáng và mẹo xuất hiện một chiếc gương đây là lâm phong sắc dùng ý niệm đem không khí tụ hợp về sau hình thành một mặt khí thể hình thành mặt kính nhìn lấy trong gương chính mình lâm phong hài lòng g ậ t gật đầu bộ dáng cùng nguyên cổ phong không kém chút nào không chút nào khoa t r ư ơ n g nói mỗi một gọn lông tóc sinh trưởng địa phương đều cùng nguyên cổ phong là giống như lúc bởi vì quá trình biến hóa là căn cứ nguyên cổ phong thân thể số liệu triển khai chỉ là bề ngoài cải biến cấp độ gen đâu thể giáo hỏi lâm ra hiện tại kiểm nghiệm máy tính tùy thân khí đều đã bỏ đi khuôn mặt phân biệt vân tay đồng tử chở một chút phương thức hiện tại chủ yếu kiểm chắc là gen kiểm tra quá trình chỉ cần ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian lợi hại hơn nữa thuật dịch dùng đều chạy không khỏi loại này tiên tiến nhất máy móc trừ cái đó ra máy móc còn có thể giám sát sóng điện não thậm chí có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều trọng yếu tin tức có chút cao minh nội g á n thậm chí bị người thu mua phản bội lâm ra những cái tiêu kỹ thuật nhân viên chính là như vậy bị phát hiện lâm phong cười nói cái này đơn giản ta phát hiện năng lực đã đầy đủ tại cấp độ gen bên trên tiến hành dịch dung ta đã hoàn thành ưu hóa thu hoạch được trọng yếu số liệu hiện tại ngươi có thể thử một chút lần này lâm phong rốt cục có mãnh liệt cảm giác tự hào cùng cảm giác thanh cựu bởi vì cái này một lần rốt cục vì tế dao là một lần chuẩn bệnh ừ m t ề ể dao gật gật đầu việc này không nên chậm trễ lập tức bắt đầu đầu tiên cần lấy được đến lâm phong gen hàng mẫu lại đọc đến lâm phong truyền t ố n g tới to lớn số liệu lâm phong duy nhất một lần cho nàng tốt mấy trăm triệu gen h à n mẫu có lâm phong làm phong. Thế yêu hóa quá chỉnh, cực hóa lâm làm lợi. Liền xem phong phong. Thế trình, thuật h giao tiên n yêu quá kỳ ưu hóa loại này tăng lên sinh mệnh cảnh giới từ đó gia tăng thọ mệnh cùng cá nhân chiến đấu lực phương thức cùng trong tiểu thuyết tu luyện hoàn toàn không giống trong vũ trụ có lẽ tồn tại hoàn toàn không dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn như trong tiểu thuyết miêu tả đồng dạng tăng lên cảnh giới phương thức có khả năng càng tốt hơn nhưng bây giờ lâm phong chỉ tiếp xúc đến những thứ này đã có thể sử dụng lấy trước đến dùng lại nói về sau gặp phải có càng tốt phương thức lại thay đổi cũng được sau mấy tiếng trên sao hỏa bí mật khu vực lâm phong văn phòng bên trong ngoài cửa sổ là một khoảng màu xanh thẳm tinh cầu cho người một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác nhưng nguyệt sáng đồng dạng giờ phút này địa cầu tản ra nhấp nhô còn mang cửa sổ trăng cảnh đương nhiên là mô phỏng hiện ra lại không gì sánh được chân thực hạt đệ nạ ngoan đứng tại lâm phong trước mặt lâm phong ngồi ngay ngắn tại b à n làm việc về sau thân thể ngựa tựa ở thoải mái dễ chịu trên đế ngồi lam n h ạ tu lành ánh sáng để thân mang màu trắng l ê phục dạ hội adena lộ ra mỹ lệ mà thanh khiết lâm phong cảm thấy adena càng thích hợp làm người thần adena rốt c ụ c hoàn toàn thần phục lâm phong qua hai ngày ta phải đi ra ngoài một chuyến trong nhà sự tình ngươi giúp đỡ chăm sóc một chút lâm phong đầu tiên là nói một chút tình huống bây giờ về sau đ ố i adena nói ra ừng adena gật gật đầu vẹn đỏ ra đâu adena hỏi lâm phong hơi khép một chút hai mắt tầm mắt b u ô n g xuống thản nhiên nói sách nàng làm cái gì nàng và ngươi không phải một đường nàng có nàng sự t ì n h ngươi có ngươi sự t ì n h Tốt. À, đế gật tại một trong một tan tiếp tục tử trở tại Trước thế trương Ác Đoán cái Ác cáo chừng lúc góc cửa, đế đầu. đó, đâu. đế đi. đỏ đến, đi nạ Phong lại nói, nàng nha. Đoán chừng lúc này ngay tại một nơi nào đó, ngôi vụn nướng nạ không nàng nhậu những ràng vẽn đỏ ra cũng trở về đến. hiện tại, nữ nhân kia đi chỗ nào. 1140. Đồ ăn như thế nào là lệnh lại sâu Sau Lâm là sồm mày, hỏi, khi chỗ rời kia ra ra Đồ ở rõ về trên mặt nhiều kiểu mị chi khí v ẹ n đỏ dạ nhìn lấy lau chùi b ì n h khí a đ e n a mịn cười nói a đ e n a thản nhiên nói hôm trước ta trong phòng làm việc thời điểm ngươi cũng tại đi vẹn đỏ dạ trang lấy kinh ngạc bộ dạng nói không nghĩ tới ngươi thế mà b i ế ta t a đ e n a quay đầu sang chỗ khác thực nàng không biết chỉ là thăm dò tính hỏi một câu bởi vì lâm phong rất mạnh nàng cảm giác không cách nào gần lâm phong thân thể tự nhiên cũng không có phát hiện vẹn đỏ dạ tồn tại không có cảm giác được không đại biểu nàng không biết suy đoán không nghĩ tới vẹn đỏ dạ thế mà dạng này t Adéna cũng muốn nhiều thân cận một chút lâm l ã o bản lại kéo không xuống đến mặt mũi sau đó tại lâm phong trước mặt t ậ n lực giả trang ra một bộ cực kỳ bộ dáng kéo léo cái kia thời điểm trong lòng suy nghĩ lâm ngươi muốn làm gì ta liền thế nào kết quả lâm phong không có một chút phản ứng giống một cái đầu gỗ một dạng lắc đầu đem trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ nem đi adéna nhìn lấy trong tay t r ư ờ n g thương ánh mắt dần dần không có tiêu cự xem xét nàng cái này thân sắc liền biết nàng suy nghĩ đã bay trong đầu cần phải xuất hiện liên quan tới trôi này trưởng thương sự tỉnh đừng hiểu lầm không phải nghĩ đến lâm phong nón kia vũ khí mà chính là cái này thương ban đầu thuộc tại jet Earth. jet e r t h lúc trước không có có thể phát huy trôi này t r ư ờ n g thương uy lực bởi vì năng lượng không đủ. không phải vậy, lâm hằng nga đoán chừng đánh không lại jet e r t h ta muốn rời đi địa cầu, trước kia không có cái nào điều kiện, nhưng là hiện tại. a d e n a nhìn lấy ngoài cửa sổ tinh không, lẩm bẩm nói. vẹn đỏ dạ nằm nghiêng tại sạch sẽ trên sàn nhà, chống đỡ đầu nói, ta hiện tại cảm thấy nơi này rất tốt, ta chỗ đó đều không muốn đi. không nên quên, ngươi cũng là nữ nhân. a d e n a không lên tiếng, nàng và vẹn đỏ dạ bình thường đều không đối phó. vẹn đỏ dạ ngáp một cái, mặc kệ ngươi. ngươi muốn thế nào thì làm thế đó trước kia không biết nhưng bây giờ ta biết chúng ta thật tự do ạ đ ấ n l đứng dậy chính muốn rời khỏi đúng lúc này c h u n cửa vang tiếp lấy nhắc nhở vẹn đỏ ra người chủ nhà này người ngoài cửa là hứa trợ lý vẹn đỏ ra lập tức đứng dậy mở cửa ra h ứ a nhã lên tìm đến nhìn hai người liếc một chút về sau nói ra phu nhân tìm các ngươi có chuyện gì tận mau đi đi nói liền quay người rời đi h ứ a nhã hai ngày này tâm tình rất tốt bởi vì nữ nhi hứa vô bệnh trở về mà lại hứa vô bệnh được cho phép có thể một mực cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ nữ nhi trở về h ứ a nhã đoạn thời gian trước trong lòng một tia không bằng thẳng cũng là tan thành mấy khói chính mình có nữ nhi có thể bình an vui vui sướng sướng sinh hoạt cần gì phải bởi vì tại lâm ra địa vị mà tự ti ghen ghét đâu tuy nhiên nàng biết nàng cũng không có tư cách này vẹn đỏ giả cùng ạt đệ nạ đem chính mình thu thập một phen về sau đón xe đến tề dao chỗ ở sau đó rất nhanh gặp đến tề dao tề dao thân mang rộng rãi đầu ngủ tùy ý ngồi tại trước khay trà tư thái y ê u nhã hai người đều rất hâm mộ tề dao dáng người theo lý thuyết các nàng dáng người đều cực kỳ nóng bỏng nhưng cùng tề dao so ra lại là kém xa tít t p mà lại khuôn mặt cũng không có tề dao để mắt làm cho các nàng tính n ể dĩ nhiên không phải tề dao mỹ mạo mà chính là tề dao thực lực cùng thủ đoạn các nàng hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tề dao là lão đại nếu như không có tề dao cái này lão đại đoán chừng lâm lão bản hộ cùng cũng sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh đi ngồi xuống uống trà tề dao thản nhiên nói adena cùng v ẹ n đỏ ra nhu thuận ngồi xuống tề dao cho hai người rót một ly trà hai người cầm lấy chén trà uống một b ụ n đều không có phẩm gia vị gì mà đến bởi vì chú ý lực không có ở nước trà phía trên tề dao nói ra Qua hai vẹn người, người đỏ ra cùng ạt đê nạ lập tức gật đầu tề giao lại nói đó là một cái rất xa địa phương tình m u ố n so sánh phức tạp tề giao giới thiệu sơ lược một chút lâm phong cùng nguyên cổ thực sự còn không có giới thiệu xong vẹn đỏ ra cùng ạt đê nạ thì chừng lớn hai mắt lâm l á o bản vô thanh vô tức thế mà làm ra lớn như vậy sự tình vô bệnh đây là mụ mụ làm cho ngươi sườn xào chua ngọt ngươi thích đắn nhất nhanh ăn đi nhìn ấy lớn lên cao hơn nhiều nữ nhi Hứa nhã vừa cười vừa nói Hứa vô bệnh gật gật đầu cảm ơn mụ mụ đúng lúc này chung cửa vang âm thanh khống n h ấ c nhở lão bản tới Hứa nhã đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy một trận k i n h hỉ nàng vội vàng để hệ thống tự động mở cửa chủ động nên đón cửa mở về sau quả nhiên là lâm phong đứng ở ngoài cửa thân hình cao lớn khuôn mặt anh tuấn toàn thân tản mát ra cường giả khí tức lâm phong để hứa nhã trong nháy mắt thì thân thể mềm lên ánh mắt đều đi theo đát lão b ả rốt cục nghĩ đến nàng chủ động qua đây xem nàng phớ vô bệnh đột nhiên theo lâm phong sau lưng lách mình ra đến một cái tiểu nữ hải hướng hứa vô bệnh l ấ i chào là lâm tính như hứa vô bệnh cũng cao hứng trở lại rất nhanh hai cái tiểu hải tử thì chạy ra ngoài chơi đi lão b ả nghĩ n đến thật chú đáo phớ nhã nghĩ t h ầ m vừa mới làm tốt ăn phớ vô bệnh còn không có động đâu thiện nghi lâm phong tay nghề không tệ lâm phong ăn mấy mụn tán dương phớ nhã cao hứng vô cùng lâm phong thản nhiên nói qua mấy ngày ta có việc phải đi xa nhà một chuyến bên này sự tỉnh cũng cần ngươi người phụ trách chủ yếu là dương hải vi ngươi làm nàng trợ thủ、ừ. h ứ a nhã gật gật đầu lâm phong lại nói chớ suy nghĩ lung t u n g ta một mực ghi lấy ngươi đây vừa mới nói xong h ứ a nhã đều có chút muốn khóc lâm phong chuyên tâm ăn lên đồ ăn h ứ a nhã đứng lên nói ta ta đi tắm lâm phong cười cười làm nam nhân đến hắn trình độ này đương nhiên tự hào một câu liền có thể để một nữ nhân kìm lòng không được đương nhiên lâm phong không có nhìn xuống hứa nhã nữ nhân bên cạnh hắn đều vô cùng tôn trọng hai giờ về sau trong phòng ngủ lâm phong ôm hứa nhã thản nhiên nói thể giao bên kia khai phát bước phát triển mới g e n cường hoạt h ể còn có một bộ ưu hóa trình tự hiệu quả không tệ ngươi cùng thả i vi lúc rảnh rỗi có thể ưu hóa một chút đón lấy lâm phong cho hứa nhã giảng thuật một số liên quan tới trong vũ trụ cường g i ả đẳng cấp còn có ưu hóa là chuyện gì chờ chút hứa nhã chừng lớn lấy một đôi như nước trong veo to ánh mắt nhìn lấy lâm phong lâm phong nói cái gì nàng chỉ nhớ rõ một cái đại khái đúng lúc này chung cửa vang hứa nhã ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc này mới nhớ tới nàng trước đó đem cửa khóa trái coi như nắm giữ mở cửa quyền hạn hứa vô bệnh cũng vô pháp mở cửa phòng sững sở vài giây đồng hồ về sau nàng tranh thủ thời gian đứng dậy lâm phong đương nhiên cũng theo đứng lên nhìn xem thời gian vừa tốt hai giờ rưỡi trước đó cùng lâm tĩnh như nói để cho nàng mang hứa vô bệnh đi ra ngoài chơi hai giờ rưỡi thằng đúng giờ thế mà lúc không kém một phút đồng hồ một lát sau đánh mở cửa về sau lâm phong đang ngồi ở trước bàn uống rượu hứa nhã ngay tại trong phòng bếp b ộ i vàng lâm tĩnh như nhặt một khối xương sườn t a o mày nói đồ ăn như thế nào là lạnh chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt bọ ngựa bắp t e chim sẻ nút đằng sau chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt bọ ngựa bắp t e chim sẻ nút đằng sau một chiếc mấy ngàn thước lớn lên vũ trụ phi thuyền trải qua qua một đoạn thời gian gia tốc về sau hóa thành một đạo ánh sáng biến mất tại máy theo dõi tầm nhìn bên trong đốn lựa nhỏ khu vực lâm phong hướng p h i thuyền phất phất tay lại một nhóm di dân đi tử vân tinh vực đều là bị chăm chú chọn lựa nhân tài liền cùng người nhà bọn họ thậm chí còn có quan hệ vô cùng hảo bằng hữu chuyến đi này có khả năng mãi mãi cũng không có thể về đến địa cầu nghĩ tới những thứ này lâm phong suy nghĩ một thế kỷ trước kia những cái kia viễn độ chủng dương người hoa phải chăng cũng như những thứ này người một dạng nỗi lòng có lẽ có mê man nhưng cũng có hy vọng khác cam đoan không nhưng lâm phong có thể cam đoan những thứ này di dân tại tử vân tinh vực khu đến đời sống vật chất hội so với bọn hắn trên địa cầu càng thêm phong phú chờ sau này điều kiện càng tốt hơn nói không chừng còn có cơ hội về nhà chúng ta cũng nên đi một bên tề giao thản như nói lâm phong gật gật đầu không lâu sau đó một chiếc hình thể so tàu chở hàng không lớn lắm phi thuyền vạch phá bầu khí quyển địa cầu thời gian sau một tháng nguyên cổ tộc mẫu ngôi sao nguyên cổ huyền trong cung điện bắt vương tử nguyên cổ diệp ảnh bí mật trở về tám vương tử điện h ạ mới là nguyên cổ huyền thích nhất nhi tử bởi vì đây là nguyên cổ huyền lớn nhất thích nữ nhân vì hắn sinh nhi tử đồng thời đứa con trai này từ nhỏ đã cùng hắn thân cận nguyên cổ diệp ảnh cũng là nguyên cổ huyền tự thân bồi dưỡng đồng thời giáo sư đi ra luận cá nhân vũ lực còn có trí tuệ nguyên diệp đều là chúng nhiều t ử nữ bên trong ưu tú nhất nguyên cổ huyền biết mình sống không bao lâu vương vị là nhất định sẽ chuyển cho nguyên cổ diệp ảnh phụ vương sự kiện này ta có chút tiếp nhận không thân hình cương tráng khuôn mặt anh tuấn l y vũ cùng nguyên cổ huyền giống nhau đến mấy phần nguyên cổ diệp ảnh tại nguyên cổ huyền kể ra về sau có chút thống khổ nói ra nguyên cổ huyền nói trước kia lúc tuổi còn trẻ sợ chết sau đó nỗ lực truy cầu trường sinh cảm thấy sống được càng lâu càng tốt nhưng thời gian dài về sau mới hiểu được sống được càng lâu càng là nhàm chán ta cho là mình sẽ không cùng ngươi tổ phụ một dạng nhưng kết quả ta vẫn là bước ra một bước kia tương lai cực kỳ lâu về sau ngươi cũng sẽ giống như ta hiện tại phát sinh đây hết thảy ngươi muốn làm làm một bài học tại bước ra một bước kia trước đó thì muốn an bài tốt nói xong nguyên cổ huyền một mặt hận ý trong hậu cung phát sinh sự tình hắn nhất thanh n h ị sở riêng là đào khương chỗ làm chỗ thực hiện thật làm cho hắn thất vọng trước kia cảm thấy coi nhẹ thế sự sẽ không lại vì bất cứ chuyện gì phẫn nộ vì thường Thớm kết quả nguyên cổ huyền phát hiện sự t ì n h thật phát sinh lại không phải hắn có thể khống chế phụ vương ta sau đó phải làm cái gì nguyên cổ diệp ảnh hỏi nguyên cổ huyền hai mắt hơi khép trong mắt bắn ra một đạo sắc ý giết trừ chín h n g ư ơ i giết tất cả mọi người nguyên cổ diệp ảnh trần kinh hắn có hơn một trăm cái huynh đệ tỉ muội bao quát tư sinh lời nói nhân số càng nhiều còn có nguyên cổ huyền nữ nhân cũng có mấy ngàn người những thứ này người thân nhân gia tộc liên lụy đi xuống lời nói một triệu người cũng không chỉ người không đành lòng nguyên cổ huyền gặp nhi từ không lên tiếng một bộ l o nghĩ bộ dáng tàu mày quắc hỏi nguyên cổ diệp ảnh gật gật đầu nguyên cổ huyền hít sâu một hơi thản nhiên nói lưu lại một cái người sống về sau đều là vương tộc t h a i hoạn về sau ngươi cần làm mình ghen truyền thừa đời sau nếu như ngươi không nguyện ý ta sẽ cân nhắc còn lại người thừa kế đến thời điểm ngươi chính là bị thanh lý đối tượng ngươi không đành lòng nhưng bọn hắn không biết giống như ngươi ngu xuẩn phải phụ vương để cho ta làm thế nào ta liền làm như thế đó nguyên cổ diệp ảnh trong mắt lệ quang l o ạ lên cắn răng nói ra hắn nào có cái gì không đành lòng vừa mới hắn lo nghĩ bất quá là giả vờ giả vì thôi bởi vì không xác định nguyên cổ huyền có phải hay không đang khảo nghiệm hắn nguyên cổ huyền h à i lòng gật gật đầu phụ vương ta lực lượng còn chưa đủ nguyên cổ diệp ảnh nói ra nguyên cổ huyền nói chúng ta văn minh hệ thống chế định quy tắc không cách nào cải biến cho dù là ta cũng vô pháp giúp ngươi nhược hóa ngươi đối thủ chỉ có thể ở trong vòng quyền hạn giúp ngươi dạng n à y hệ thống không cần cũng được nguyên cổ diệp ảnh tao mày nói nguyên cổ huyền lắc đầu nói đó là bởi vì ngươi bây giờ không phải là vương đứng tại ngươi trên lập trường ngươi cảm thấy văn minh hệ thống đối ngươi hạn chế quá lớn nhưng là chờ ngươi được đến hệ thống tán thành trở thành vương về sau liền biết nó chỗ tốt chúng ta trưởng nắm tinh vực quá rộng lớn cần yêu cầu văn minh hệ thống t h u a trợ mới có thể dài lâu duy trì tiếp đó chính là đi săn ở trong quá trình này ta sẽ giúp ngươi chí ít một phần ba đối thủ hội ở trong quá trình này chết nguyên cổ huyền nói lên hắn trong khoảng thời gian này nghĩ đến kế hoạch càng nói càng hưng phấn rất lâu đều không có dạng này cảm giác nguyên lai、like、tại tử vong trước đó chế định dạng này một cái chôn cùng kế hoạch thế mà có thể kích thích chính mình tâm tình đây là nguyên cổ huyền cũng không nghĩ tới nguyên cổ huyền cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì tại cái này dài d ằ n g d ạ c sinh mệnh tại cơ hồ đạt tới một trăm chân thực trong thế giới giả lập tất cả hắn có thể nghĩ đến nhân sinh cảnh ngộ hắn đều trải qua nguyên cổ diệp ảnh có thể tại người khác không biết rõ tình hình tình hình dưới trở lại hành tinh mẹ đương nhiên là nguyên cổ huyền vì hắn tại trong hệ thống mở cửa sau không phải vậy lấy hệ thống giám sát năng lực nguyên cổ diệp ảnh không có khả năng tại người khác không biết rõ tình hình tình huống dưới về đến nhà cùng thời khắc đó mối ngay ngắn ở trang biên một gian trong bí thất lâm phòng mở hai mắt ra nguyên cổ diệp ảnh trở về quả nhiên cùng ký ức bên trong một dạng nguyên cổ huyền ứa thích là đứa con trai này đến mức n ó con cái nguyên cổ huyền không có bất kỳ cái gì cảm tình nói xong lâm phong nhăn đầu lông mày bởi vì hắn không thể nào hiểu được nguyên cổ huyền tâm lý mặc kệ con cái có bao nhiêu nhưng đều là mình tiểu bà bối làm sao có khả năng một chút cảm tình cũng không có chứ hổ giữ cũng không ăn thịt con đâu cái này nguyên cổ huyền liền trên địa cầu một con hổ cũng không bằng một bên tề giao t h ả n như nói n bởi vì văn minh phát triển lịch trình khác biệt nguyên cổ tộc từ vừa mới bắt đầu liền đem mạnh được yếu t h ư ơ pháp tắc tiến hành tới cùng ở trong quá trình này không có một chút ôn n ư u bọn họ văn minh phát triển lựa trình thực cùng chúng ta trên địa cầu con kiến không sai bị lắm vẹn đỏ giả nói c h u n g vi là sinh mệnh có trí tuệ làm người cũng phải có phòng t i ế n cuối cùng đi adena gật gật đầu trong mặt thất thì lâm phong cùng ba nữ nhân Lúc này, Lâm này, Phong bản thể đến ã hoàn toàn b i thành nguyên cổ phong nguyên ráng. Đến cổ bộ mức nguyên lai nguyên cổ phong đã bị lâm phong chân thân thôn vệ hết năng lượng hóa thành cặp bã lại bị máy mải vỡ nát thành lớn nhất hạt cơ bản trạng thái đến mức tế g a o vẹn đỏ dạ cùng adena lúc này các nàng cùng bình thường người địa cầu so hoàn toàn là cự nhân Các cải cái nàng hình thể, hoàn toàn cải biến. Đó, ta cái này hoàn thể, Tiếp ta đó, khố lâm i đợi đi. chim ề n trong nhà, cũng là không ngựa nút đằng thật tốt bắt là l Bỏ bè, sau. sẻ phong cười nói nguyên cổ phong cái thân phận này là có chỗ tốt chí ít tại nguyên cổ huyền tự thân chế định thanh lý trên danh sách nguyên cổ phong tên là xếp tại cuối cùng ta muốn gặp một lần lâm hàng nga t h g i a o thản nhiên nói lâm phong gật gật đầu lập tức ăn bài chương một nghìn một trăm bốn mươi hai cung năng ở giữa là trong sạch chương một nghìn một trăm bốn mươi hai cung năng ở giữa là trong sạch di đương hoa nga khi thấy tế dao lúc lâm hằng nga kinh ngạc đến há to mồm bộ dáng vô cùng khóa trương tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm t h ề g i a o gật gật đầu lâm hằng nga hiếu kỳ hỏi mẹ ta đến không có còn có lâm t h ậ p nhất vậy bạ bản sự quá lớn tề h di nương đến nói không chừng cả một nhà đều đến t h ề g i a o nói ra chỉ có ta theo tới còn có v ẹ n đỏ ra cùng ạt đệ nạ À lâm hằng nga có chút thất vọng đón lấy t h ề g i a o đem một trang giấy đưa cho lâm hằng nga vũ khí trang bị đã chuẩn bị tốt cái này là địa đồ phía trên đánh dấu địa điểm ngươi nhất định có thể nhớ kỹ nhớ kỹ về sau liền đem nó hủy đi lâm h ằ n g nga tiếp nhận dùng sức chút gật đầu tề g i a o lại đưa cho lâm h ằ n g nga một chiếc nhẫn để cho nàng mang theo trên tay n h ấ n chữ b ậ t lâm h ằ n g nga kinh ngạc nói tề g i a o lắc đầu là một loại định vị trang bị sử dụng là tín hiệu đặc thù vào sân thời điểm có thể hay không bị tìm đi lâm h ằ n g nga cau mày nói không biết đến thời điểm thủ vệ hội giả bộ như không nhìn thấy hết thể đều an bài tốt nhớ kỹ lần này cùng trước kia khác biệt trước kia con mồi là tận lực cần n ú t nếu như thương tổn những cái kia quý tộc lập tức liền sẽ bị tiêu diệt rơi nhưng là lần này không giống nhau ngươi càng là lợi hại sống thời gian càng dài tế h g i a o tận lực dùng lâm hàng nga có thể nghe rõ lời nói vì nàng giảng thuật một phen di nương yên tâm ta nhớ kỹ tế h g i a o nói xong lâm hàng nga gật gật đầu tế h g i a o nhìn xem thời gian nhanh c á i đi nhớ kỹ ta liền đi quan sát thời điểm giám sát là bị đóng lại ba ngày sau đó một toa thật to hình mâm tròn phi hành khí chậm chạp lơ lửng giữa không trung nó đường kính ước năm cây số hai bên tầng mười lầu cao như vậy mặt ngoài hiện lên bậc thang hình dáng bố cụ từ dưới đi lên nhìn ngàn mét cao chiếc này phi hành khí cho dù tại nguyên cổ tộc trong mắt cũng là đồ vật khổng lồ thực đây là nguyên cổ huyền một t ò a lục địa hành cung bình thường nó bỏ neo tại vương cung phụ cận như là một ngôi chợ nhỏ chỉ có tại đại hình hoạt động thời điểm mới có thể tất cánh hành cung chỗ cao nhất chính là nguyên cổ huyền vị trí ngồi tại hắn chỗ vị trí có thể quan sát toàn bộ bãi s a n điện cách rất lâu nguyên cổ huyền rốt cục xuất hiện trong mắt mọi người bên cạnh hắn ngồi bạn vương hậu đào khương còn có mấy tên địa vị tôn quý phi tử tiếp xuống tới càng thấp một cấp địa phương chính là vương tử công chúa có tước vị người khán đ à lại cấp tiếp theo chính là kẻ có tiền bỏ tiền mua sắm tầng thứ ba phổ thông bình dân không có tư cách không có tài lực leo lên tòa này hành c u n g nhưng là có thể thông qua v ở t ủ ả n nghệ vật quan sát hoạt động bắt đầu trước khai mạc thức nguyên cổ huyền phát biểu một phen ngắn gọn dễ dàng đón lấy chính là tế tự hoạt động nguyên cổ tộc như c ũ bảo lưu lấy tổ tiên lưu truyền tới nay tế tự c h ỉ n h tự trang diện xem ra bạo lực cùng tàn nhẫn rất nhiều hình thể cao lớn t u tộc thậm chí còn có nhân loại bị đẩy lên tế tự đại tế tự sau khi hoàn thành chính là mỗi cái vương tử đám công chúa bọn họ theo thứ tự ra sân bọn họ thân mang sáng ngời khải g á c tiên tiến vũ khí sắp xếp chỉnh tề đội ngũ cơi cơ giới thú ngang nhiên vào tràng lại thông qua thật dài bậc thang bước vào hành cùng phía dưới đất hình phức tạp bãi san đã bị dự định vương vị người thừa kế nguyên cổ diệp ảnh tự nhiên không ở bên trong bởi vì bị phái đi ra mục thủ mỗi cái tinh cầu các vương tử không dùng tham gia dạng này hoạt động nguyên cổ diệp ảnh không tham gia lại biến hóa dung mạo xen lẫn trong cấp thứ ba trong đám người thần sắc du nhiên nhìn trước mắt đây hết thảy phụ vương cho nhất định quyền hạn cho hắn sau đó sớm cho những thứ này các đệ đệ bội an bài một trận từ trước tới nay cường đại nhất con mồi vào sân những minh đệ tỷ mụi này có thể có mười sống sót thế là tốt rồi lâm phong cũng không có đi bất quá h ắ n thân ở cấp thứ hai khán đài giống h ắ n dạng này vạ lạc vương tử coi như không tham gia cũng không có người cưỡng ép yêu cầu trừ cái đó ra cũng là những kia tuổi tác nhỏ hoặc là cùng nguyên cổ phong dạng này không thích làm náo động vương tử người không nhiều thì hơn mười cái mà thôi đại bộ phận vương tử vương nữ nhóm thực đều nghĩ đến muốn tại nguyên cổ huyền trước mặt biểu hiện một chút thu hoạch được phụ vương tán thưởng vậy cũng không chỉ là trên danh nghĩa cùng trên tinh thần an ủi còn có thực chất tính chốt ố t thì như nắm giữ cả quyền to hơn h ạ nếu như phụ vương một cao hứng nhìn đến chính mình thực lực ra ngoài c h ấ n thủ một khóa tinh cầu vậy liền phát đ ạ n đều biết ở bên ngoài mục thủ tinh cầu các minh đệ tỉ mụa thời gian qua được bao nhiêu tự do nhiều sao tư luận trong phòng tề dao nhìn trước mắt hình chiếu ba d hiện ra lâm hàng nga chỗ vị trí lâm hàng nga lúc này chính v ị tại một chỗ hẹp tiểu sơn cốc bên trong vừa mới tìm tới sớm liền chuẩn bị tốt vũ khí trang bị vừa người k h á i g i á c giảm đơn giản nhiều chức năng máy thăm dò mật độ cao hợp kim chế thành luận à o bao thuốc cấp cứu chờ chút tề dao cao lại một chút bi đầu nếu có thể không để cho nàng tham gia loại này đi săn hoạt động liền tốt nàng vẫn là một đứa bé lâm phong bất đắc dĩ nói quyền hạn không đủ a tà thân phận bây giờ có thể làm chỉ có thể cho nàng cung cấp phụ trợ yên tâm nàng không có nguy hiểm tính mạng nếu không tiếp xuống tới kế hoạch không tiến hành nói lâm phong hai mắt h ạ n muốn thật xảy ra ngoài ý muốn t ỷ như nguyên cổ huyền muốn đích thân ra tay giết lâm h ằ n g nga hắn cũng không để ý để nguyên cổ huyền sớm đi gặp tổ tiên đến mức t i đó nếu không phát động một trận bạo động thử tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn hướng phía dưới nguyên cổ diệp ảnh chỗ địa phương tuy nhiên nội dung mạo nhưng lâm phong lại có thể phát giác được hắn tồn tại dưới tình huống bình thường nếu như bị người nhìn chằm chằm vào lấy nguyên cổ diệp ảnh cảm quan nhất định có thể phát giác được nhưng bị lâm phong nhìn chằm chằm lại là một chút cảm ứng đều không có nhìn lấy nguyên cổ diệp ảnh trên mặt lộ ra rụt rè lại nụ cười đặc ý lâm phong cũng cười đúng lúc này đi đi ơ một quản gia gõ cửa tiên phòng điện hạ có có người tìm đi đi ơ một nói chuyện ấp ba ấp ấ n g thần sắc có chút khẩn trương đó lấy hắn lại nhìn một chút tề dao cái này điện hạ tân thu tiến trang viên bên trong nữ nhân tề dao thần sắc không thay đổi nhìn phía xa ánh mắt đều không có thu hồi lại tựa như là không có nghe được đồng d ạ n g lâm phong cao lại một chút mi đầu để cho nàng đi vào đi người còn không có tiền đến lâm phong liền đã biết nàng là ai cơ mở một làn gió thơm đánh tới đón lấy một cái mỹ mạo nữ tử xuất hiện ở trong mắt lâm phong chính là ngày đó ở trong ao tắm rửa bị lâm phong gặp được dấu suối lâm phong không nghĩ tới nàng thế mà lại tìm tới cửa bình thường nàng chỉ có thể đ ợ i trong cung cũng chỉ có loại này đại hình hoạt động mới có cơ hội đi ra đi ra thì đi ra đi làm gì tìm tới chính mình nơi này tới mặc dù mình không quá bị người trú m g ụ nhưng dấu suối dù sao cũng là nguyên cổ huyền nữ nhân n g ư ờ i tới làm cái gì lâm phong ngắm nàng liếc một chút có chút không vui hỏi dấu suối thần sắc có chút phức tạp nhìn lấy lâm p h o n g ta ta chính là muốn ghé thăm ngươi một chút gần nhất ngươi vẫn tốt chứ dấu suối cũng không biết nói cái gì nàng cũng không biết vì cái gì muốn chạy tới giống như có một cái vô hình tràn ngập ma lực đại thủ cứ thế mà đem nàng đẩy đến nơi đây thế giao đứng lên mỉm c ư ờ i nói ta trước đi ra ngoài một chút lâm phong tranh thủ thời gian giải thích nói ta cùng nàng ở giữa là trong sạch t h g i a o ngữ khí chua chua nói ra đúng vậy a lại thân lại t á c h ra thử sau đó bước nhanh rời đi bộ này ăn g i ấ m nữ nhân tư thái biểu lộ t h g i a o nắm cực kỳ chuẩn đ ầ u cũng không biết có phải hay không là trước kia khắc chế hiện tại chính thức biểu hiện ra ngoài m à t h ô i t r ư ớ c 1143. đến cửa tự tìm cái chết t r ư ơ n g 1143, đến cửa tự tìm cái chết ngươi đi đi hiện tại hai chúng ta không thích hợp gặp mặt nhìn lấy có cắp thằng khê lâm phong thẳng nhìn nói ta ta thằng khê trong lúc nhất thời nói không ra lời nàng muốn hỏi là ngày đó xuất hiện tại chính mình trong mộng nam nhân có phải hay không nguyên cổ phong huyện hóa ra tới cái k i a một giấc mộng khẳng định là chịu đến tinh thần lực ảnh hưởng liền xem như biến ả o cũng cần một cái khuôn mẫu nhân vật khuôn mẫu trong mộng cảnh cái k i a nam nhân khuôn mẫu là ai vô luận là bộ dáng vẫn là khí chất nguyên cổ phong là không thể nào đông dương tạo ra đi ra còn có nguyên cổ phong đã mạo phạm chính mình tại sao muốn biến thành khác người bộ dáng rất nhiều nghĩ hoặc trong khoảng thời gian này một mực tràn ngập tại trong óc nàng thậm chí mấy lần lần nữa mơ tới cái tia nam nhân trên thực tế thì là chân thân lâm phong trong n ộ n g đương nhiên là ân ái làm sự t ì n h để cho nàng không cách nào tự kiềm chế giờ phút này nhìn đến lâm phong không vui thân sắc tàng khê đánh cái giật mình tỉnh táo lại ta ta lập tức đi tàng khê b ộ i b à n g nói nói xong cũng bay người chuẩn bị rời đi c h ờ một chút lâm phong gọi lại nàng tàng khê khẽ giật mình lâm phong thảm n h i ê nói n gần nhất trong cung không yên ổn thừa dịp đoạn này coi như tự do thời gian tại ngoài cùng tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày lâm phong cũng chỉ có thể nhắc nhở đến nơi đây tàng khê lại xứng sở bước nhanh rời đi vài phút về sau t h g i a o tiến đến lâm phong đội và nói ta cùng nàng ở giữa không có chuyện gì thì là trước đó bị tính kế lâm phong đem trước phát sinh sự tình kỹ càng giảng thuật một phen trước đó một đoạn này không có nói tỉ mỉ nói xong t h g i a o thản nhiên nói xem ra nàng có chút đối ngươi mê đâu t h g i a o chỗ nói ngươi đương nhiên là lâm phong c h â n thân lâm phong nhỏ nhữ mày đúng lúc này đi đi ơ một góc ử a t i ế n đến điện hạ sáu mươi sáu điện hạ tới vừa dứt lời một cái mập lùn người trẻ tuổi đi tới nguyên cổ rõ ràng lâm phong trong đầu xuất hiện liên quan tới người này tin tức ca. lâm phong thản nhiên nói nguyên cổ rõ ràng tại rừng bên cạnh đặt mông ngồi xuống cười hh nói chín mươi chín đệ vừa mới ta nhìn thấy một tiện thú vị sự t ì n h long sinh chính con đều có khác biệt chẳng những là tính nết liền hình dạng đều là không giống nhau nguyên cổ rõ ràng đoán chừng là tránh đi nguyên cổ hiện tất cả ưu tú cơ nhân đem khuyết điểm đều bảo lưu xuống tới lâm phong đánh đo một cái nguyên cổ rõ ràng nhớ tới g i a hỏa này mẹ nguyên cổ rõ ràng chỗ lấy giải đến như thế mập đại khái là di truyền mẹ gen bởi vì hắn mẹ cũng là một cái béo mỹ nhân đừng tưởng rằng béo cũng là xấu nếu như sinh được như nguyên cổ rõ ràng mẹ một dạng đó cũng là cực kỳ hấp dẫn người lâm phong nghĩ đến cái này nữ nhân suy nghĩ đều hơi kém đi chệch chuyện gì lâm phong nhấp lỗ hỏi chín mươi chín đệ đột nhiên đổi một loại khí chất còn cùng chính mình lạ l ắ m rất nhiều giống như là biến thành người khác đồng dạng nguyên cổ rõ ràng nghĩ thầm có điều hắn rất nhanh hiểu được vì chín mươi chín đệ dạng này biến hóa tìm tới lý do chín mươi chín đệ sợ hiện tại là cố giả bộ chấn định vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm ta nhìn thấy tàng khê đến ngươi nơi này chín mươi chín đệ quan hệ giữa các ngươi không tầm tường a phụ vương rất lâu đều cũng không có đi ra chín mươi chín đệ ngươi làm như vậy là phải bị trọng phạt nhẹ thì mất đi vương tộc thân phận thành làm người hầu nạp thì nguyên cổ rõ ràng làm một cái khoa trương chết người biểu lộ ngươi nói thẳng đi lâm phong hơi không kiên nhẫn gia hỏa này lúc này thời điểm chạy tới đ ụ n g vào dạng này sự t ì n h thật sự là quá khéo nghĩ lại một chút rõ ràng là gia hỏa này cũng đối t ả n g khê có mang ý nghĩ xấu nhìn đến nguyên cổ huyền liền muốn xong đời sự t ì n h đã không phải là bí mật gì không phải vậy sẽ không phát sinh những chuyện này nguyên cổ rõ ràng nhìn một chút tế dao c ư ờ i hh nói ta giúp ngươi bảo thủ bí mật này còn có thể giúp ngươi chín mươi chín đệ ngươi phải cảm t ạ c a c a cho nên nữ nhân này thì đưa cho ta tốt trước kia nguyên cổ phong cùng nguyên cổ rõ ràng lưu tâm lưu mã tầm mã lẫn nhau đưa tặng nữ nhân sự tình không có bất làm nguyên cổ rõ ràng coi là chỉ cần nho nhỏ uy hiếp một chút nguyên cổ phong nguyên cổ phong nhất định không dám không đồng ý nguyên cổ rõ ràng không biết là người trước mắt đã không phải là nguyên cổ phong lâm phong đứng lên đi đến nguyên cổ rõ ràng bên n g bộ vô nguyên cổ rõ ràng bà vai sau đó tiếp cận ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói sáu mươi sáu ca phụ vương đã nhanh chết nguyên cổ diệp ảnh đã trở về phụ vương là muốn m nguyên cổ diệp ảnh kế thừa hắn vương vị trở thành tộc ta tân h vương đến mức chúng ta những minh đệ tỉ m ộ i này tất cả đều muốn trừ hết đây là phụ vương chính miệng đối nguyên cổ diệp ảnh nói nguyên cổ rõ ràng trường lớn hai mắt một mặt thật không thể tin hắn thấy hắn lại không muốn đi tranh giành cái gì vương vị chính mình năng lực lại không được không phải là bất luận kẻ nào uy hiếp thì dạng này có thể vui vui sướng sướng sống hết đời lấy hắn thân phận địa vị chí ít còn có một trăm ngàn tuổi p h ò n ệ n h chính mình thế nhưng là nguyên cổ huyền con ruột nguyên cổ huyền tại sao muốn trừ rơi chính mình đột nhiên hắn nhìn lấy gần ngay trước mắt nguyên cổ phong mặt tao mày nói chín mươi chín nệ ngươi gà ta lâm phong cười cười ngược lại ngươi đều phải chết không bằng chết trước một bước nói xong lâm phong trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống đón lấy cùng tề g i a o cùng một chỗ đem chú ý lực đặt ở lâm hàng n g à trên thân đến mức nguyên cổ rõ ràng nguyên cổ rõ ràng đột nhiên phát hiện mình mất đi thân thể trường khống động cũng động không giống như có một loại lực lượng vô hình đem hắn ý thức cùng thân thể ngăn cách mở ý thức muốn dùng lực giấy a lớn tiếng gào thét lớn tiếng hô cứu mạng thế mà lại cái gì cũng làm không đón lấy ý thức dần dần mơ hồ sau cùng hoàn toàn biến mất mất đi sinh mệnh nguyên cổ rõ ràng tựa như ngủ một dạng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó lại qua mấy phút về sau nguyên cổ rõ ràng đột nhiên mở hai mắt ra, thần sắc động tác có chút đờ đẫn rời đi hắn hội trở lại chính mình vị trí địa phương bởi vì không có giám sát trong thời gian ngắn sẽ không có người biết hắn đã chết liền xem như nguyên cổ mới biết cũng sẽ cho rằng là nguyên cổ diệp ảnh ra tay bình tĩnh bề ngoài dưới mặt trên thực tế là một mảnh hỗn loạn đối lâm phong cùng tề giao tới nói đây bất quá là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn mà thôi bại săn phía trên một tên thân hình cao lớn nữ nhân trẻ tuổi lấy tay ra bên trong cung tiễn đem mũi tên nhắm ngay chính đang nhanh chóng chạy vội lâm hàng nga tại vị công chúa điện hạ này trong mắt lâm hàng nga như là trong rừng cây một cái yếu đuối con thỏ nhỏ chỉ cần nàng gông ra dây cung chi này bị nàng dùng ý niệm khống chế mũi tên rất nhanh hội đâm vào cái này con mồi thân thể sau đó phanh một tiếng nổ tung trước đây nàng đã săn g i ế t mấy cái dạng này con mồi hiu tiếng xé gió văng lên bắn ra mũi tên không phải vị công chúa điện hạ này mà chính là theo lâm hàng nga bên kia bay tới lâm hàng nga trong tay cũng có cung tiễn chỉ là nhỏ rất nhiều nhưng uy lực cũng giống như vậy lớn p h a y một tiếng nổ vang ngay sau đó trên quảng trường vang lên một mảnh xôn xao thanh âm vô luận là hiện trường vẫn là thế giới giả tưởng quan sát đi săn hoạt động người xem đều kinh ngạc đến ngây người t r ư ớ c 1144, b i n h ký hình người t r ư ơ n g 1144, b i n b i h ký hình người theo tới mà đến càng khiến người ta chấn kinh là đi săn hoạt động như thường lệ tiến hành trong thế giới giả lập một màn ống kính tụ tập tại nguyên cổ huyền trên mặt nguyên cổ huyền mặt không biểu tình nhìn qua cũng không có bởi vì mất đi một đứa con gái mà phẫn nộ chỉ là bãi săn bên trong phản ứng cũng có chút lớn ba mươi bảy vợ bị một cái con mồi giết ba mươi bảy tỷ chết con nào con mồi làm ta muốn n ớ i ra nó ra ta cần con mồi vị trí mọi người cùng nhau x ố n g lên xử lý nó mười mấy tên tham gia đi săn hoạt động ứng tử đám công chúa bọn họ giao lưu một phen về sau hướng về lâm hẳn g nga chỗ phương hướng tụ tập mà đi bọn họ tuy nhiên từ nhỏ không có đi qua gặp chắc trở sống ăn nhàn sung sướng nhưng cũng không n ố c một vị công chúa bị con mồi giết chết khẳng định sẽ trước tiên xử lý s ạ c hiện tại đều còn không có phản ứng cái k i a chính là phụ vương bên kia ra vấn đề đối bọn hắn tới nói lần này đi săn không còn là nhà tròi một dạng trò chơi mà chính là thật có khả năng bị con mồi tập kích mà chết đi lại liên tưởng đến trước đó nghe đến một số tiếng gió chẳng lẽ tóm lại lực lượng cá nhân là nhỏ yếu vẫn là liên hợp lại an toàn nhất vậy bọn ạ b họ quá yếu lâm phong trong đầu vang lên lâm h ằ n g n g a thanh âm không phải bọn họ yếu mà chính là ngươi quá mạnh có tốt hay không lâm phong cười nói lâm h ằ n g nga là nhất không trải qua khen quả nhiên lâm phong vừa mới nói xong liền góp ý cẩn thận một chút bên trái lâm phong nhắc nhở lâm h ằ n g nga giật mình một chút tiếp lấy thả người nhảy lên xoay một tiếng một vệ sáng lướt qua lâm h ằ n g nga ra đầu lướt qua đem bên cạnh một khối nham thạch tạc ra một cái đ ộ n lớn lâm h ằ n g nga một mặt nghĩ mà sợ le lưới vừa mới chủ con a còn tốt có bảy ba nhắc nhở lâm phong thanh â m lần nữa tại trong óc nàng v ă n g lên tiếp xuống tới ta đem chung quanh tình hình biểu hiện tại trong đầu của ngươi vừa mới bắt đầu có thể có chút không thích đứng từ đâu lâm h ằ n g nga lập tức gật gật đầu đột nhiên lâm hàng nga tầm mắt ba động một chút lại tiếp lấy trong tầm mắt cảnh vật và mẹo phóng đại trong đầu càng là xuất hiện một b ứ c to lớn bản vẽ nhìn từ trên xuống bên trái ba cái bên phải mười lăm độ sáu cái có năm cái là thợ săn còn có ba cái giống như ta con mồi lâm h ằ n g nga tự lẩm bẩm nàng biết mình không là một đám người đối thủ còn có con mồi cùng con mồi ở giữa cũng là thù địch trạng thái không phải tất cả con mồi đều cầm giữ có cực cao trí tuệ giống một số cự đại trung tử bọn họ tiến hóa đến phi thường cường đại nhưng là não tử lại không dễ dùng lắm chỉ có hủy diệt cùng ăn bản năng còn có một số con mồi rõ ràng là giống như nàng sớm cầm tới trang bị nhưng bọn hắn tình huống có chút không giống những người này có hơn phân nửa là vì bên ngoài sòng bạc những thứ này con mồi mục tiêu ngược lại không phải là chạy trốn cùng phản kháng mà chính là cùng t ợ săn một dạng còn có số ít con mồi lại là chính mình thêm vào trận này trò chơi ân có chút giống trong phim ảnh những cái kia thiết huyết chiến sĩ tóm lại ở cái này to lớn b ạ i săn bên trong tất cả nhìn đến hoạt động đồ vật đều là đ ị c h nhân lâm h ằ n g nga vốn là rất mạnh có lâm phong trợ rút về sau cùng mở hặc đồng dạng t r u n g quanh hết thảy toàn phương vị không góp chết xuất hiện tại nàng trong tầm mắt gặp phải một cái con mồi công kích giết chết hai cái ba cái lập tức chạy trốn theo thời gian trôi qua chết tại lâm hàng nga trong tay đã có một cái công chúa ba cái con mồi trong thế giới giả lập lâm hàng nga nhân khí bùng lên tại đi săn hoạt động trước khi bắt đầu lâm hàng nga cơ hộ bị không nhìn trong thế giới giả lập cùng sau lưng lâm hàng nga chạy khán giả một mặt hưng phấn tuy nhiên không dám giống lớn đi ra nhưng là tâm lý lại đang lớn tiếng gào thét xử lý những cái kia cao cao tại thượng quý tộc lâm hàng nga có lâm phong mang cho nàng rộng lớn tầm nhìn những ương tử kia đám công chúa bọn họ đồng g i có toàn bộ bãi săn đều tại hệ thống giám sát bên trong chỉ cần bọn họ n g u y ệ n ý tùy thời đều có thể điều lấy video giám sát được đến lâm h ằ n g nga chỗ vị trí rất nhanh lâm h ằ n g nga liền bị vây quanh vô luận từ góc độ nào đều không thể đào thoát b ổ i bắt trừ phi từ trên trời bay qua nhưng mà chỉ muốn vừa xuất hiện không c h ù n g mục tiêu thì rõ ràng hơn nhìn qua cũng là một cái t ử cục trong thế giới giả lập đã có bình luận biển tại vì lâm h ằ n g nga cầu nguyện thế mà lâm phong cùng tề giao lại tuyệt không lo lắng phải biết lâm h ằ n g nga trước đó là bị cải tạo thành vũ khí chỉ là vu tộc rẽ ở không có chữ dùng không có thể đem lâm h ằ n g nga chiến đấu hình thái kích phát ra tới lần này ngược lại là có thể nhìn đến lâm phong đều có mấy phần hiếu kỳ lâm h ằ n g nga chiến đấu hình thái đến cùng là cái gì dạng không được rồi không được rồi ta lập tức sẽ chết rơi rồi phát hiện mình không đường có thể trốn lâm h ằ n g nga một bên chạy một bên têu to lên chạy quá trình bên trong sau lưng áo da nâng lên hai cái bao rất nhanh phanh một tiếng mở rộng ra một đôi đặc thù cánh đi ra không phải lông vũ cánh cũng không phải con rơi loại kia cánh thịt mà chính là xem ra không quá mỹ quan như bị lột sạch lông cánh gà còn tốt đây chỉ là sơ bộ hình thái rất nhanh đôi cánh này ở mép thì dài ra từng mảnh từng mảnh cứng rắn xương hình thành lưỡi dao chẳng những dài ra cánh lâm hàng nga thân thể cũng tại lấy cực nhanh tốc độ lớn lên hình thể lớn mấy lần có trưởng thành người địa cầu lớn như vậy trên cánh tay c á c dài ra một cái b ố n lượn gai xương trên chân dày sớm rơi biến thành hai cái thú chảo còn có toàn thân da thịt trừ trên mặt dài ra đen bóng lân p i ế n đương nhiên còn có cảng nhiều biến hóa rất nhỏ đây là dung hợp nhiều ít đen lâm phong nhìn một chút t h dao h i ế u kỳ hỏi t h dao lắp lắp đầu nói không xác định bởi vì mỗi một lần mở ra chiến đấu trạng thái giác tỉnh gen đều là không giống nhau những thứ này chỉ là ngoại hình biến hóa càng trọng yếu là biến hóa về sau có rất nhiều cường đại dị năng trước mắt bọn nhỏ trung gian chỉ có lâm hàng nga có năng lực dung hợp những gen này lâm thập nhất bọn họ còn không được t ề giao lời còn chưa nói hết đột nhiên bên ngoài vang lên một trận tiếng ồ lên lâm phong mỉm cười nguyên lai lâm hàng nga đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ ẩn thân đây là lâm hàng nga giác tỉnh dị năng một trong một tên g á người thấp vẽ toàn thân da thịt màu đỏ sầm con mồi đương nhiên cũng là lâm hàng nga đ ị n nhân nó trơ mắt nhìn lấy lâm hàng nga biến mất tại trước mặt nó sửng sốt đ ó lấy toàn thân phun máu lại tiếp lấy vỡ thành mấy trăm khối giống sạt lở một đống thạch t h á p một dạng biến thành một đống sau lưng nó là hai tên cưới thú lập tức vương tử đ i ệ n hạ hai người thất kinh nhìn nhau ngay sau đó tách ra hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn bên trong một người còn không có chạy mấy bước cả người lẫn ngựa làm hai n ử a tại còn không có phá giải lâm hàng nga ẩn thân thuật trước đó loại này một phương diện đồ sát sẽ còn tiếp tục lâm phong biết lâm hàng nga đối mặt bệnh nhân khó giải quyết nhất còn ở phía sau đâu tại r ư ơ n g 1145, Lão đ ở giữa lần thế ứ thứ nhất trương lần thứ nhất giao thủ lần này đi săn thủ thủ hội, giao giữa giao Đại đi đại Lão 1145, ở t tấu quá nhanh, giới ố n như duy trì liên tục không bao lâu. Rất nhiều người xem đều có dạng này cảm thụ. Vất quá, đây cũng là nhiều lần đi săn đại hội bên trong, nhất g g thụ. hội duy lâu. đều quá, đây trì tục Rất Vất một là đi đại i có cảm đặc sắc bao xem tất nhiên sẽ giả h vào về Mà thành tài. nguyên còn sẽ bị người nhớ ký, trở thành về sau nói chuyện giới g sau say hợp lịch cổ tổ trở Tại thế lại, bị sử. sẽ i xưa kỹ, đề tưởng quan sát phổ thông bình dân mới không quan tâm vương tộc c h ế t sống bọn họ chỉ để ý tinh không đặc sắc tại trào bán bên trong đặt cược lâm h ằ n g nga cái này con m ỗ i người càng ngày càng nhiều số tiền không ngừng kéo lên làm lâm h ằ n g nga giết chết cái thứ mười vương từ lúc tích lũy số tiền đã là cực kỳ khủng bố số liệu lâm h ằ n g nga sau cùng chết mất lời nói vừa bắt đầu đặt cực lâm h ằ n g nga sẽ nhận được một cái cực kỳ khủng bố tỷ lệ đặt cược lâm phong cũng đang chăm chú thế giới giả tưởng lâm h ằ n g nga tỷ lệ đặt cược biến hóa nếu như lâm h ằ n g nga sau cùng không chết vương tộc chẳng phải là hội của chết lâm phong vừa cười vừa nói tại hắn nói cho lúc đặt ở lâm hàng nga trên t h tiền đã vượt qua một trăm ngàn tỷ nguyên cổ tệ dựa theo nguyên cổ tộc sức mua tương đương với trên địa cầu hiện tại vạn vạn đức hoa hạ tệ đối với địa cầu tới nói đây là cực kỳ khủng bố tài phú nhưng phải biết nguyên cổ tộc là một cái tinh tế đế quốc tích lũy tiền quá nhiều không phải chuyện gì tốt đương nhiên đối với đặt cược người là như vậy nói không chừng đằng sau hội sập bàn loại này cực bàn có một cái quy định làm đặt cược người tỷ lệ đặt cược vượt qua gấp năm mươi lần lúc thì sẽ bắt đầu sập bàn đầu tiên băng rơi là vừa bắt đầu đặt cược lâm hàng nga người chơi vượt qua gấp năm mươi lần tỷ lệ đặt cược một phân tiền đều không cầm về được đi đi ơ mục trong nhà của chúng ta còn có bao nhiêu tiền Lâm phong gọi tới q u ả n gia đi đi ơ m ộ t h ỏ i đi đi ơ mộp báo cáo đi ệ n h ạ ngài trước đó chi tiêu q u á n h i ề u trước đó lại hoa rất nhiều tiền mua một k h ỏ a biên h o a n g tinh cầu cho nên chỉ còn lại có 132 ức khối 3. D. D. Là một trăm ba mươi hai ước năm nghìn bảy trăm ba mươi năm bảy trăm hai mươi sáu khoa ba đi đi ơ mộp làm ộ t cái t í n h t o á n t ỉ m ỉ quản g i a không g i ố n g trước đó l q u ả n g i a c h ỉ biết là k i ế m tiền lâm phong h à i l ò n g gật gật đầu sau đó phân phó nói đ ợ i n à n g cược b ả n toàn bộ băng r ơ i về sau đ ặ t cược bờ ti đi ơ mộp kinh n g ạ c đến m ê người đi ệ n h ạ sẽ bị thua số tiền này băng dơ một lần về sau sẽ còn băng rơi lần thứ hai lần thứ ba lâm phong k h o á t k h o á t tay đừng quản nhiều như vậy theo ta phân phó đi làm Tốt. đi đi ơ một n h ấ t mặt bất đắc dĩ hồi đáp sau đó lùi ra gian phòng lâm phong cười nói g i a o g i a o ngươi nhìn lấy lâm h ằ n g nga uy phòng không bao lâu ừng t h g i a o n g h i hoặc lâm phong giải thích nói lần này lâm h ằ n g nga không là nhân vật chính vị kia vương hậu điện hạ cũng an bài một trận vợ kịch đặc sắc lâm h ằ n g nga bất quá là tiền kỷ khai vị thức nhắm mặt thôi không lâu sau trận à y hoạt động mới nhân vật chính sẽ xuất hiện thể dao gật, gật đầu sau đó cao mày nhìn lên nguyên cổ tộc loại kêu kỳ quái cược bán quy tắc sau một lát nàng thì giải lấy tề giao trí tuệ cùng khả năng tính toán rất nhanh liền phát hiện loại này cược trong mâm có một cái bờ ug lấy cái này bờ ug làm cơ sở có thể chế định một cái kiếm b ụ n không lỗ tập trung phương thức đương nhiên đến có tương ứng tập trung quyền hạn mới được thao tác cũng cực kỳ phiền phức đồng dạng phổ thông bình dân căn bản chơi không tề giao đương nhiên sẽ không bởi vì cái này tiểu bờ ug đi làm một cái phức tạp tập trung phương thức phát hiện về sau liền từ bỏ mặc t ệ lâm phong đổi mới lời nói để cho nàng sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ nghĩ lại lại suy nghĩ này trước mắt vương tộc tình huống nếu như tiếp xuống tới có thay đổi gì lời nói nhất định là cùng vương hậu đặc hương cùng nàng nhi t ử nguyên cổ xanh còn có nguyên cổ diệp ảnh có quan hệ trên đ à i cao nguyên cổ huyền hai mắt hơi khép giống như là ngủ đ ồ n g dạng vốn cho là trước đó một tên công chúa tử vong sẽ để cho hắn tức giận không nghĩ tới là một cái tiếp theo một cái con cái chết thảm nguyên cổ huyền một chút phản ứng đều không có lựa như là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó một bức tượng điều khác ngồi ở bên cạnh hắn vương hậu đặc hương nhìn nguyên cổ huyền mấy cái mắt thậm chí nhẹ giọng nhắc nhở nguyên cổ huyền chỉ là nghiêng ngắm l i ế c một chút đạo hương đào khương quay đầu khoe miệng hơi bệnh hiện tại đã triệt để chứng thực nguyên cổ huyền đã nhanh xong đời nàng đứng lên tại hai tên tâm phúc thị nữ đồng hành đi vào một cái tế lô mậu thân trong bao xương có một cái thân hình cao lớn k h í chất vương thả nam nhân trẻ tuổi cái này người chính là đào khương nhi từ nguyên cổ xanh nguyên cổ xanh cũng không phải một cái hời hợt thế hệ h á n chỗ đóng giữ tinh cầu cùng ngoại tộc lân cận vùng tinh vực kia thường xuyên phát sinh chiến tranh nguyên cổ xanh có thể bằng và phụ cận mấy k h ả tinh cầu khoáng sản t ư n g u y ê n một mực chống lại ngoại tộc xâm lấn chỉ là điều này thì nắm giữ đông đảo người ủng hộ nguyên cổ xanh cũng là bí mật trở về chỉ là không có đi gặp phụ vương nguyên cổ huyền nguyên cổ diệp ảnh đã trở về ta phát giác được hắn khí tức đào khương ngồi xuống về sau nguyên cổ xanh cao mày nói ra đào khương thản nhiên nói ta an bài một cái cao thủ nguyên cổ diệp ảnh tất nhiên sẽ xuất thủ đến thời điểm cũng là n g ư ơ i biểu hiện thời điểm mẫu thân ngài là muốn ta tại bãi săn bên trong giết nguyên cổ diệp ảnh nguyên cổ xanh nhữ mày hỏi đào khương gật gật đầu nói ra phụ vương của ngươi tâm tư ai cũng đoán không ra nhìn qua hắn hướng vào là nguyên cổ diệp ảnh trên thực tế không phải đâu nếu như nguyên cổ diệp ảnh chỉ là hắn dựng thẳng lên tới một cái b i ê m g ắ m vậy kế tiếp liền muốn xem các ngươi những thứ này còn cái biểu hiện cho dù hắn muốn cho nguyên cổ diệp ảnh kế thừa hắn vương vị nhưng nếu như nguyên cổ diệp ảnh chết hắn sẽ lựa chọn người nào hắn không có khả năng đem vương vị truyền cho một ngoại nhân ta minh m ạ c h nguyên cổ xanh gật gật đầu đột nhiên hắn manh liệt q u a y đầu nhìn về phía môn sau vị trí làm sao đào h ư ơ n g cao mày hỏi nguyên cổ xanh nói cảm giác giống như chỗ đó có một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta một dạng nhưng cẩn thận cảm thụ không có cái gì có phải hay không là phụ vương nói xong nguyên cổ xanh một mặt lo lắng đào khương cười nói ngươi là quá khẩn trương thả lỏng mũi c o i như phụ vương của ngươi ở bên cạnh nhìn chằm chằm cũng không có gì quan trọng nói xong đào khương thì đứng dậy rời đi nàng mang đến hai cái cực kỳ mỹ lệ thị nữ nhưng lưu lại tới tiếp xuống tới trong phòng tình hình lâm phong thì không thích nhìn hắn thu hồi quyết tán ra ý thức cái này nguyên cổ xanh không hổ là một cái thường xuyên sát phạt ra hỏa cảm giác so với bình thường người nhạy bắn nhiều lâm phong thản như nói bị phát hiện thề ra hỏi lâm phong lắc đầu không có chỉ là bản năng phản ứng lúc này quản gia đi đi ơ một đi tới điện hạ đã sập bàn dựa theo ngài yêu cầu đã đặt cược bởi tỷ nói xong đi đi ơ một sờ một chút trên c h á n chạy ra đổ mồ hôi cái này một thanh điện hạ đánh bạc đến cũng quá lớn bạn nhất thua hết lời nói liền muốn phá sản h ã n trước đó vốn muốn nói bên ngoài còn có một bộ phận nợ bên ngoài còn không có trả lại trước kia không ai dám hỏi một vị vương t ử điện hạ muốn tiền nhưng bây giờ không giống nhau đi đi ơ một là cách vương thất gần nhất một nhóm người cứu rác nhảy bén cực kỳ đã rõ ràng cảm nhận được vương tộc bị dị bầu không khí riêng là bãi săn bên trong phát sinh hết thạy là mươi m cái hai mươi mấy cái con cái chết nguyên cổ huyền một chút phản ứng đều không có dạng này tình hình đã từng cũng phát sinh qua chỉ là đã thật lâu rất ít người biết một lần kia là hiện tại vương còn không có vào chỗ sắp vào chỗ thời điểm lâm phong ân một tiếng biểu thị tự mình biết với lui đi đi ơ một đúng lúc cái này thời điểm bãi săn bên trong lại có mới biến hóa một cái so lâm hàng nga còn muốn g i ữ dội con mồi đột nhiên xuất hiện liền giết năm tên vương tử công chúa xuất thủ quá nhanh thủ đoạn sắc bén đem lâm hàng nga danh tiếng đều che giấu đi tất cả mọi người lần nữa c h ứ n kinh bởi vì cái này một lần con mồi không phải ngoại tộc là một cái nguyên cổ tộc nhân một cái truyền thuyết bên trong bị cầm tủ chết người không nghĩ tới hắn còn sống hắn cũng là vương tộc tên là nguyên cổ t h á i tinh lâm phong lập tức dùng ý thức nói cho lâm h ằ n g nga nàng có thể giấu đi vì cái gì ta còn không có đánh đủ đâu lâm h ằ n g nga rất là bất mãn lâm phong giải thích nói về sau có cơ hội lại đánh đi hiện tại giấu đi tránh khỏi đằng sau phiền thức ác lâm h ằ n g nga tuy nhiên không n g u y ệ n ý cũng chỉ đành đáp ứng nàng lanh lợi quay người lại sử dụng ẩn thân thuật giấu đi nhưng đang chuẩn bị rời đi đột nhiên một đạo ý chí cường đại bông u xuống ngay tại dưới trạng thái ẩn thân chạy vội lâm h ằ n g nga đột nhiên lộ ra thân ảnh hiện ra đục đầu vào trước mặt trên đá lớn phát ra phanh một tiếng bò lên tới về sau nàng lắc đầu một mặt một b ớ c rất nhiều người thấy cảnh này không khỏi cười rộ lên hung manh hung manh là nguyên cổ huyền lâm phong mỉm cười nguyên cổ huyền rốt cục nhịn không được xuất thủ tại hắn phát hiện lâm h ằ n g nga cải biến chiến thuật về sau hắn là tuyệt không cho phép lâm hàng n a ở thời điểm này giấu đi tiếp xuống tới tốt nhất tình hình là lâm hàng n a gặp gỡ nguyên cổ t á tinh đại chiến một trận đã ngươi nhịn không được vậy liền không có ý tứ lâm h ằ n g nga lần nữa ẩn thân nguyên cổ huyền ý chí cường đại lần nữa vung xuống can thiệp lâm h ằ n g nga hành động để nguyên cổ huyền không nghĩ tới là lâm h ằ n g nga đột nhiên chừng lớn hai mắt ngay sau đó một cỗ bén nhọn lại to lớn ý chí mang theo bọc lấy lượng lớn dòng số liệu theo hắn ý niệm tràn vào trong đầu nguyên cổ huyền muốn là ở vào cực kỳ trạng thái h ư n h ư ợ c đột nhiên tập kích để hắn xử trí không kịp đề phòng còn tốt đây là một loại mềm công kích có cao thủ chí ít cảnh giới cùng chính mình tương đương chính mình thụ thương không cách nào thi triển toàn lực mà đối phương lại có thể đến cùng là ai tuy nhiên trong lòng chấn kinh nguyên cổ huyền trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài hắn ngồi ngay thẳng bất động trong đầu bắt đầu tiêu trừ lượng lớn số liệu trong thời gian ngắn hắn đã không cách nào đối lâm hàng n g à sinh ra ảnh hưởng dùng một cái số liệu bao cho nguyên cổ huyền đi chơi lâm phong cầm lấy trên bảng cái ly một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy bãi săn vừa mới phản kích khẳng định để nguyên cổ huyền ý thức được cái gì nhưng coi như hắn biết cũng đã vô lực cải biến đối nguyên cổ huyền dạng này người tới nói khả năng sống còn khó chịu hơn chết đi c h ư n một nghìn một trăm bốn mươi sáu bổ sung hôn lễ chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu bổ sung hôn lễ là ai cao cao tại thượng nguyên cổ h u y ề n quét mắt chính mình hành cùng ánh mắt chiếu tới một góc nơi hẻo lánh đều không có bưng tha nhưng nhìn lửa này g lại không có bất kỳ phát hiện nào đúng lúc này giữa sân vang lên một mảnh ồn ào thanh âm quay đầu nhìn lại nguyên lai hắn một đứa con trai xông vào giữa sân là nguyên cổ diệp ảnh nguyên cổ h u y ề n mi đầu nhỏ không thể thấy nhỏ một chút nguyên cổ diệp ảnh cái này thời điểm vào t r à n g cũng không phải một thời cơ tốt nhưng lúc này n g cản đã muộn tại chỗ người tự nhiên nhận biết nguyên cổ diệp ảnh cho nên mới phát ra từng trận kinh ngạc thanh âm nguyên cổ diệp ảnh vào tràng về sau thẳng thắn phóng tới nguyên cổ tái tinh hai người đại chiến vài phút về sau nguyên cổ diệp ảnh tướng nguyên cổ tái tinh kích kết giết ngửa mặt lên trời thét dài chúng ta đi thôi lâm phong đột nhiên đứng lên t h ẳ n g n h ư n ó i thế i a o đi theo đến g ậ t gật đầu cái này thời điểm không đi đợi lát nữa liền muốn loạn sau khi ra cửa quả nhiên có người đến đây ngăn cản bọn họ rời sân bất quá tại khoảng cách lâm phong mười m bên ngoài khoảng cách lúc liền mắt nhắm lại ngã trên mặt đất ngay sau đó thân thể bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ phân giải loại này giết người phương thức ngược lại là thẳng mới lạ t vậy bạn di nương lâm hằng nga đột nhiên bỗng dưng nhảy ra đến người hì hì kêu lên tiếp lấy thả người nhảy lên bị lâm phong thế ôm vào trong ngực làm rất tốt lâm phong cười lấy khích lệ lâm hằng nga một câu lâm hằng nga hoan hỉ cho lâm phong khuôn mặt sóng đến mấy lần tuy nhiên rời đi nhưng hành cung bên trong hết thảy như c ũ tại lâm phòng giám thị phía dưới hắn rời đi thời cơ nắm giữ được rất tốt vừa rời đi không đến năm phút đồng hồ vương hậu nhi t ử đ à o khương liền bọt vào giữa sân tiếp lấy giận chỉ nguyên cổ diệp ảnh nói nguyên cổ thoái tinh là nguyên cổ diệp ảnh thả ra vì cũng là giết chết minh đệ t ỷ m bội đồng thời còn đem nguyên cổ huyền cùng nguyên cổ diệp ảnh ở giữa đối thoại tại chỗ thả ra Điên! Nguyên cổ tộc muốn loạn cổ, cổ tộc mà ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên nguyên cổ huyền như cũng không n ú c đích giữa sân hai người đang đánh nhau hành cung người xem trong t r à n g cũng bắt đầu phát sinh náo động đông đảo sát thủ xuất hiện ám sát những cái kia không có tham dự đi săn vương t ử đám công chúa bọn họ hành cung bên trong hoàn toàn đại loạn khắp nơi phát sinh nổ tung bốc cháy các quý tộc hốt hoảng chạy trốn lâm phong liền biết hội là như vậy cho nên mới sẽ sớm rời đi hỗn loạn như thế phía dưới lại thêm nguyên cổ phong thực lực không mạnh tất cả mọi người hội coi mẹ hắn cho là hắn đã chết điện h ạ bên ngoài bây giờ rất loạn nơi này vắng vẻ cam đoan bọn họ tìm không thấy nơi này tại đi đi ơ m ộ t dẫn dắt d ư ớ i lâm phong ôm lấy lâm hàng nga cùng tây i a o athena vẹn đỏ giả cùng một chỗ tiến một mảnh khu bình dân hiện tại mọi người chú ý lực đều đặt ở hành cung bên kia không có người chú ý tới lâm phong bọn họ đến ở địa phương tuy nhiên cùng trang v i ê n so ra lộ ra rất đơn sơ nhưng diện tích lại cũng đủ lớn a hệ bị làm sao không có tới nhìn đến trong phòng một miệng giống như là hồ cá v ậ t miệng lâm phong theo miệng hỏi trên thực tế đây là phổ thông bình dân dùng đến ngâm trong b ồ n tắm bùn tạp lớn lâm phong lại nghĩ tới cá chấm cỏ tề dao thuận miệm giải thích một câu nguyên cổ tộc nhân chiến đấu lực rất mạnh nói đến đánh nhau thành thế rất lớn n g a n cách trăm cây số khoảng cách đều có thể nghe đến âm hưởng nếu không có văn minh hệ thống quản lý khống chế lấy nguyên cổ tộc nhân nắm giữ khoa học kỹ thuật đem tinh cầu nổ không có cũng có thể còn tốt động võ trình độ đều hạn chế tại cá thể bạo phát đi ra chiến đấu lực phương diện lâm phong thông qua thế giới giả tưởng giống như là nhìn toàn bộ tin tức điện ảnh đồng dạng nhìn lấy trận này vương tộc náo động mấy ngày sau vương tộc náo động chuẩn bị kết thúc thế giới giả tưởng công bố tin tức tất cả vương tử công chúa trừ nguyên cổ xanh bên ngoài tất cả đều chết vị nguyên cổ huyền ký tháp kỳ vọng nguyên cổ diệp ảnh cũng không có sống đến sau cùng sau cùng lấy nguyên cổ xanh thắng được mà tới gần kết thúc bởi vì vương hậu đào khương cũng xuất thủ cùng nhi tử nguyên cổ xanh cùng một chỗ liên thủ giết chết nguyên cổ diệp ảnh ở trong quá trình này nguyên cổ huyền cũng không có xuất thủ ngăn cản đương nhiên những thứ này chỉ là tin tức ẩ m cũng không có được chứng thực lại qua mấy ngày rốt cuộc bình tĩnh trở lại đón lấy tất cả nguyên cổ tộc nhân đều tiếp vào hệ thống phát ra tin tức nguyên cổ huyền đem về trong vương cùng dơ lên chuẩn bị đại điện tất cả quý tộc đều có thể tham dự cái này thời điểm Cái kia mình ra mình sân. lâm phong tiếp vào tin tức về sau bị cười nói điện hạ quá nguy hiểm vẫn là còn là chờ một hồi đi quản gia đi đi ơ một khuyên đi đi ơ một lợi ích cùng nguyên cổ phong trói chặt cùng một chỗ muốn là nguyên cổ phong xong hắn cũng theo xong không có chuyện đi đi ơ một sau n à y hôm nay ngươi chính là trong vương cung đại quản gia lâm phong cười lấy vô vô đi đi ơ một bà bay đi đi ơ một sửng sốt thẳng đến lâm phong cùng tề giao các nàng cùng ra ngoài đi đi ơ một mới phản ứng được cảm tình điện hạ không phải đi xem náo nhiệt mà chính là mướn cướp vương vị a lấy điện hạ năng lực cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào đi đi ơ m ộ t do dự một chút cuối cùng vẫn là truy lên lâm phong ngược lại điện hạ muốn là chết hắn cũng sẽ chết sớm chết chết m u ộ n đều là chết còn không bằng cùng một đường chết nguyên cổ tộc mẫu ngôi sao đã ở vào quản chế trạng thái đi đi ra bên ngoài rất nhanh xông lại một đám người máy lâm phong lấy ra một tấm thẻ bài cầm đầu người máy quét hình một lúc sau mang theo một đám người máy lập tức bay đi thẻ bài bên trong số liệu chứng minh lâm phong là quý tộc có tư cách tiến vào vương cung giao giao trước kia không có cơ hội hiện tại có cái cơ hội tốt bổ k u y ế t người lâm phong lôi kéo tề dao tay lẩm bẩm nói tề dao chừng lớn hai mắt h i ế u kỳ nhìn lấy lâm phong lâm phong cười nói chờ ta lấy nguyên cổ phong thân phận trở thành nguyên cổ tộc vương thì với người trở thành vương hậu chúng ta làm một trận lòng trọng hơn lễ thế nào tề dao không khỏi sửng sốt đón lấy trong mắt lộ ra khó được kích động cùng hạnh phúc ánh mắt rất rõ ràng nàng phi thường hài lòng sau lưng a d e n a cùng v ẽ n đỏ ra h âm mộ nhìn lấy tề dao đổi lại là chính mình tốt biết bao nhiêu a làm mụ tộc các nàng trong đấy lòng là c h ư ớ mắt địa cầu nhân loại coi như lâm phong thành vì địa cầu phía trên vương các nàng cũng không cảm thấy cái gì nếu như không là lâm phong đội trong các nàng bất kỳ một cái nào đều có năng lực chúa tể địa cầu nhưng nơi này không giống nhau nơi này là một cái tinh tế đế quốc so đã từng vu tộc còn cường thịnh hơn văn minh ha ha ta muốn làm công chúa rồi lâm h ằ n g nga đột nhiên cao hứng cười rộ lên chương một nghìn một trăm bốn mươi bảy chẳng cần biết n g ư ơ i là ai chương một nghìn một trăm bốn mươi bảy chẳng cần biết n g ư ơ i là ai nguyên cổ tộc vương cung Dọc lớn trong cung điện đã rất lâu không có tụ tập nhiều như thế người nguyên cổ huyện như thường ngày ngồi ngay nắn g ở thật cao trên chỗ ngồi lúc này thời điểm rõ ràng đó có thể thấy được t h ầ n s á c hắn bên trong mang theo một tia mọi bệnh vương hiện tại xanh là ngài huyết m ạ n h duy nhất chỉ có hắn có tư cách kế thừa vương vị vương hậu đào khương liếc nhìn liếc một chút đại điện đám người về sau k h ẽ cười nói trong mắt nàng mang theo mãnh liệt tự tin đứng sừng sững ở dưới đài nguyên cổ xanh hạt giữa b ầ y gà đồng dạng vô cùng dễ thấy mọi người tại chỗ phần lớn người trong suy nghĩ đều đã nhận định nguyên cổ xanh hội kế thừa vương vị trừ phi nguyên cổ huyền còn có mặt khác nhi tử còn sống đồng thời vào thời khắc này đứng ra nhưng cho dù tránh thoát trước mấy ngày chàng hạo kiếp kia lại thế nào dám đứng ra trừ phi là ngu ngốc còn tạm được nguyên b ổ huyền hơi khép hai mắt đánh đo một cái nguyên cổ xanh nguyên b ổ huyền trong mắt mang theo mãnh liệt không cam lòng rốt cục muốn đem đế quốc này lớn nhất quyền lực lớn rời giao ra đồng thời không lâu sau đó đem về an nghỉ trong tinh không trước đó loại t i ế t lối này cũng không cam lòng tâm tình không mãnh liệt như vậy nhưng bây giờ không giống nhau trong lòng thậm chí xuất hiện thiếu có hối hận suy nghĩ muốn là lúc trước khống chế chính mình không theo đuổi cái gì mạnh ấ t hiện tại hắn còn sống được thật tốt nhưng hiện tại hối hận đã mượt nguyên cổ huyền hít sâu một hơi thản nhiên nói ta tình m u ố n bây giờ số liệu đã công bố cho mọi người ta khẳng định là sống không lâu mà lại cũng không có tinh lực lại khống chế cái này to lớn đế quốc tại ta an nghỉ trước đó tự nhiên muốn tuyển ra đời tiếp theo vương nói đến đây nguyên cổ huyền nhìn một chút nguyên cổ xanh nguyên cổ mắt xanh bên trong mang theo mãnh liệt vẻ đỡ cao ở trong mắt hắn vương vị đã một trăm thuộc về mình các loại trở thành nguyên cổ tộc vương hắn muốn đem trong tộc từ trên xuống dưới triệt để cải tạo một phen hình thành một cái tân chế độ tương lai hắn đã nghĩ kỹ hắn tin tưởng tại hãn thống trị dưới đế quốc hội trở nên càng thêm cường đại hắn chờ đợi nguyên cổ huyền tuyên bố hắn kế thừa v ư ơ n g vị trở thành nguyên cổ tộc đời tiếp theo vương thế mà bên cạnh đào khương lại nhăn đầu lông mày bởi vì nàng nghe đến nguyên cổ huyền nói tuyển ra hai chữ quả nhiên nguyên cổ huyền nói xong nhấc nhấc tay một đoàn người đi vào trong đại điện hoa khi thấy người cầm đầu lúc trong điện đám người tất cả đều t r ự n kinh thứ bốn mươi sáu vương tử nguyên cổ lạc nguyên cổ lạc không phải đã chết sao làm sao lại xuất hiện ở đây tại mọi người nghi hoặc lúc nguyên cổ huyền mở miệng nói nguyên cổ lạc tài năng nhất định cũng không kém tại nguyên cổ xanh ta dự định đem vương vị chuyển cho nguyên cổ lạc không được vừa mới nói xong đào khương kích động đứng lên lớn tiếng phản đối nguyên cổ huyền cười lạnh vương hậu vương vị người thừa kế xưa nay đều là trên một đ ờ i vương trực tiếp chỉ định n g ư y i phản đối là vô hiệu đúng nguyên cổ huyền vừa mới nói xong trong điện rất nhiều người cùng t ê u lên hẳn là nguyên cổ mắt xanh bên trong lướt qua một vẻ bối rối chi s ắ c đào khương c à n g là t r ừ n g lớn hai mắt một bộ cực kỳ không cam tâm bộ dáng nàng rốt cuộc minh mạch bị nàng liên thủ với nhi từ giết chết nguyên cổ diệp ảnh bất quá là nguyên cổ huyền thả ra bia ngắm mà thôi đều coi là nguyên cổ huyền nữa thích là nguyên cổ diệp ảnh không thế nào coi trọng nguyên cổ lạc mà nguyên cổ lạc bình thường biểu hiện cũng không xuất chúng được mọi người coi nhẹ trên thực tế nguyên cổ huyền vừa ý nhất người thừa kế là nguyên cổ lạc nguyên cổ huyền an bài thực sự quá tốt hắn sử dụng nguyên cổ diệp ảnh cùng nguyên cổ xanh tranh đấu đem nguyên cổ lạc đối thủ triệt để diệt trừ đồng thời nguyên cổ lạc từ đầu đến cuối trên tay đều không có dính qua vào chỗ về sau không có bất luận cái gì đeo danh trong đám người dịch dung về sau lâm phong mỉm cười dạng này tình hình quả nhiên như hắn sở liệu dạng này mưu kế muốn thả tại địa cầu phía trên tất cả mọi người không thế nào kinh ngạc bởi vì cái này dạng thói quen phim truyền hình bên trong đã diễn tám trăm lần tại nguyên cổ tộc mọi người không khỏi sợ hai thán phục nguyên cổ h về n thủ đoạn vương quả nhiên là vương a đào khương còn không hết hy vọng phản đối nói tương lai tộc ta vương là muốn dẫn mọi người để cho ta tộc vĩnh viễn phồn mình hương thịnh đi xuống mà nguyên cổ lạc đồng thời không có cái gì năng lực vừa mới nói xong lập tức đứng ra rất nhiều quý tộc đồng ý đào k ư ơ n g thuyết pháp quá mức bình thường đây có lẽ là nguyên cổ lạc trên thân duy nhất khuyết điểm nhưng cái này cũng không tính là gì khuyết điểm bởi vì nguyên cổ tộc chế tạo ra văn minh hệ thống quản lý coi như nguyên cổ lạc lại như thế nào bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng đế quốc ổn định nguyên cổ huyền thản như nói vương bất quá là mọi người trong suy nghĩ một lá cờ thôi cũng không cần nắm giữ s u ấ t chúng năng lực vừa mới nói xong mọi người ở đây rất nhiều người đều gật gật đầu ta khâm phục nguyên cổ xanh đột nhiên hét lớn một tiếng nguyên cổ lạc mỉm cười đại ca nếu như ngươi khâm phục chúng ta có thể tỉ thí một chút nếu như ngươi có thể đánh bại ta ta không lại tham gia vương vị cạnh tranh nguyên cổ lạc tiếng nói để mọi người lần nữa chấn kinh lâm phong hơi khép hai mắt tiếp xuống tới nội dung cốt truyện đều không dùng đoán quả nhiên nguyên cổ lạc cùng nguyên cổ xanh tại chỗ thì đánh lên nguyên cổ lạc rất nhẹ nhàng chiến thắng nguyên cổ xanh đồng thời đem nguyên cổ xanh tại chỗ chém giết nguyên cổ lạc lý do rất đầy đủ nguyên cổ xanh giết nhiều m i n h đệ như vậy thì m u ộ i hắn b ấ t quá là vì thân nhân báo thù thôi nhìn đến nhi tử tử vong đào khương tức g i ậ n đến lời nói đều nói không nên lời nàng rất muốn ra tay ngăn cản nhưng lúc này trường hợp đã khác biệt trong cung trừ nguyên cổ huyền bên ngoài còn có rất nhiều cao thủ nàng chỉ muốn ra tay trợ giút nguyên cổ xanh liền làm trái quy tắc nhìn đến nguyên cổ lạc t h á n g ra nguyên cổ huyền trên mặt tươi cười nhưng theo lâm phong nụ cười này lộ ra có chút cổ quái bất quá lúc này thời điểm lại suy đoán nguyên cổ huyền tâm tư đã không cần là thời điểm đứng ra đi khôi phục dung mạo về sau lâm phong lấy nguyên cổ phong bộ g á n g xuất hiện tại đại điện bên trong tiếp lấy hướng nguyên cổ huyền hành lễ nói phụ vương ta còn sống đâu nguyên cổ huyền biểu hiện được rất bình tĩnh đánh đo một cái lâm p h o n g thản nhiên nói nếu như ngươi có thể đánh bại ngươi c á ca ngươi chính là vương như thế tới nói rất trực tiếp nguyên cổ lạc trên mặt không có một vẻ khẩn trương bởi vì là phụ vương đã đem hàn lưu hóa truyền thừa cho mình hiện tại vương tộc trừ phụ vương không người là hàn đối thủ một giờ sau to lớn vương c u n g an t ĩ n h lại trong điện trừ nguyên cổ huyền cùng lâm phong hai cái người sống còn có mấy cái bộ thi thể nguyên cổ xanh nguyên cổ lạc đ à o thương mấy cái làm trái quy tắc xuất thủ nguyên cổ cao thủ ngày ấy là ngươi nhìn lấy lâm phong nguyên cổ huyền thản n h i ê nói n lâm phong gật gật đầu nguyên cổ huyền thở dài về sau ngươi chính là tộc ta vương lâm phong hiếu kỳ hỏi ngươi thì không muốn biết ta đến cùng là ai chăng nguyên cổ huyền mỉ cười cái này có trọng yếu không n g ư ơ i muốn ngồi vững vàng cái này vững vị nhất định phải là nguyên cổ phong mà lại n g ư ơ i muốn tuân thủ tộc ta quy củ n g ư ơ i coi như lại kém cỏi còn có thể so ta những cái kia con cái càng kém cỏi sao lâm phong không khỏi xứng sở cái này nói hay l ắ m có đạo lý t r ă m bốn m ư ơ xong chương m t n g t r ư ớ c 1148, ơ xong nói hay l ắ m có đạo lý xứng sở hơn nửa ngày lâm phong một mặt thoải mái vừa cười vừa nói muốn biết ta là ai không lâm phong lại hỏi nguyên cổ huyền lắc đầu không cần coi như biết thì thế nào đâu Ta chết. đã sắp chết. nguyên cổ tộc nhân tử vong về sau có thể đem ý thức chuyển rời đến thế giới giả tưởng tiếp tục sống sót chỉ là không có thân thể đổi một loại phương thức sống sót khả năng so hiện thực thế giới còn muốn đặc sắc có lúc ta đều tại hoài nghi ta hiện tại thì sinh hoạt tại một cái trong thế giới giả lập mà ta nguyên bản là một cái tinh tế đế quốc vương giả cho nên ta ở cái thế giới này mới có thể như thế trôi chảy vậy làm sao ngươi biết chính mình t h ự c sống ở trong thế giới hiện thực đâu nguyên cổ huyền trầm mặt một hồi hỏi lâm phong mỉm cười cái này không tiện cùng ngươi kể rõ cho dù ngươi đã nhanh chết nguyên cổ huyền g ậ thở gật, gật đầu, tiếp tục trước đầu, đó dài nói đây cũng là cường đại chỗ muốn trả giá gắt thực là một cái không b ầ n không thế phổ thông tộc nhân rất tốt lâm phong cười ha ha nguyên cổ huyền nói ngươi muốn trở thành tộc ta vương còn có một việc đó chính là ngươi nhất định phải nắm giữ tộc ta phí tổn vô số năng nguyện nỗ lực vô số tài phú cùng nhân lực sáng tạo ra đến hệ thống không có cái hệ thống này đế quốc chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ trở thành tộc ta vương thực chính là vì thu hoạch được cái hệ thống này vượt h ạ lâm phong gật gật đầu đã dặn này vậy liền cho ta đi nguyên cổ huyền ân một tiếng đáp ứng nói tiếp trưởng không cái hệ thống này chìa khóa là một chuỗi cực kỳ phức tạp mật mã ta chỉ có thể thông qua ý niệm chuyển cho ngươi bắt đầu đi lâm phong nội vã không nhịn nổi nói ra cái này cần ngươi phối hợp nguyên cổ huyền trầm g ã i nói、Tốt. sau một lát nguyên cổ huyền cầm tráng nhưng lại lộ ra dàn mua thân thể lệnh ra đổ vào trên c h ô ngồi đón lấy thi thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa tựa như một bộ bị trôn giấu nhiều năm thi thể đột nhiên gặp phải không khí da thịt nhan sắc lấy cực nhanh tốc độ biến đến n ặ n đạm gia sinh ra nếp ố n không đến mười phút đồng hồ thời gian hóa thành một đoàn không thành h ì người h n còn thành một đoàn đồ vật đại điện đã yên t ĩ n h mười mấy phút lâm phong nhắm hai mắt đột nhiên chậm chạp mở ra hắn nhìn lấy nguyên cổ huyền thi thể mỉ cười trong tươi cười mang theo một tia k i n h thường nguyên cổ huyền dạng này người làm sao có khả năng cam tâm tử vong cái gọi là truyền thừa hệ thống chìa khóa mật bất quá là ôm lấy sau cùng một tiêu may mắn muốn phản đ o ạ t xá lâm phong cái này thực là hắn duy nhất cơ hội nếu như thành công hắn chẳng những có thể trực tiếp tấn cấp vũ chủ cảnh còn có thể nắm giữ một bộ cảng tuổi trẻ thân thể về sau vô số năm quyền thế trong tay vẫn như cũ sẽ bị hắn nắm ở trong tay đáng tiếc hắn gặp phải là lâm phong nguyên cổ huyền không biết là đối với lâm phong tới nói nguyên cổ tập vương cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn coi như cái này to lớn tinh tế đế quốc hỏng mất cũng chỉ là thiếu thu hoạch được một số lợi ích thôi tội gì vì thu hoạch được một cái hoàn chỉnh đế quốc mà mạo hiểm nguyên cổ huyền liệu mạng toàn lực ngưng tụ toàn bộ ý thức được ăn cả ngã về không hướng tiến lâm phong trong đầu lúc gặp phải lại là một cái sớm liền chuẩn bị tốt b â y giờ nguyên cổ huyền cường đại linh hồn bị lâm phong xinh xinh làm hao màu rơi một chút còn sót lại dấu hiệu đều không có để lại lấy được hướng nguyên cổ huyền trí nhớ là một tòa bảo tàng nhưng lâm phong không cần nguyên cổ huyền chết tiếp đó chính là thu hoạch được nguyên cổ tộc văn minh hệ thống quản lý đây là một cái trí tuệ rất cao hệ thống trong đại điện lâm phong phất tay thanh lý mất nguyên cổ huyền thi thể ngồi lên vương vị đã xem xét biết rõ nguyên cổ huyền tử vong hệ thống trí năng tại lâm phong trước mặt hiện ra một cái nữ nhân xinh đẹp nữ nhân hướng lâm phong thi lễ nói ra mời ngài đưa vào khẩu lệnh thu hoạch mới quyền hạn không có lâm phong lắc đầu vậy ngài không thể kế thừa vương vị nữ người t h ầ n sắc lạnh lùng nói ra lâm phong cười nói thế nhưng là ta là vương tộc huyết mạch duy nhất mà tộc ta cần một vị vương giả là một cái dựa vào tộc ta mà tồn tại cầm giữ có cực cao trí tuệ hệ thống nguyên cần phải minh mạch nếu như ta không thể trở thành vương đế quốc này liền sẽ h ỏ n g mất mà ngươi liền không có có tồn tại giá trị giả thuyết hình tượng nữ nhân trở mặc lâm phong cười không nói từ trong ngực lấy ra một quyển sách là xem nếu như là một cái t r a n h thức người chẳng mấy chốc sẽ làm ra lựa chọn nhưng hệ thống không phải người chỉ là một chuỗi nắm giữ tư duy lo dịp năng lực dấu hiệu nó phải cần một khoảng thời gian tính toán cái này lượng tính toán còn phi thường lớn bởi vì nó muốn phán đoán lâm phong chỗ nói hậu quả đầu tiên muốn thành lập một cái mô hình một cái lâm phong miêu tả tràng cảnh lâm phong đã đưa ra giả thiết điều kiện nó liền muốn lấy điều kiện này làm cơ sở tiến hành tính toán bởi vì vì đế quốc bằng đại nhân miệng đông đảo không phải nhất thời nửa khắc nhi thì tính toán ra tới đại khái một giờ sau nữ nhân nói không tệ nếu như ngươi thành công vương đế quốc liền sẽ đại l o ạ n ta sẽ mất đi hiệu dụ n g lâm phong mỉm cười nhưng nữ nhân còn nói thêm đi qua tính toán ta sẽ tìm được một cái nắm giữ vương tộc huyết m ạ c h hắn khả năng nắm giữ kế thừa chĩa khóa mật để hắn thay thế ngươi thành làm đua lâm phong cười khẩy nói cái kêu ngươi thì đi tìm một chút nhìn nhắc nhở ngươi một câu trong vòng mấy canh giờ nếu như không có kết quả đế quốc liền muốn loạn ngươi xác thực định ngươi tại trong vòng mấy canh giờ có thể tìm tới thỏa mãn điều kiện người thừa kế nữ nhân lại trầm mặc lần này nó trầm mặc thời gian không dài rất mau trở lại đáp ngươi nói không sai chìa khóa mật là lâm phong cầm tới chìa khóa mật nắm giữ hệ thống quyền hạn tối cao rốt cục hắn lấy nguyên cổ phong thân phận thành vì một cái to lớn tinh tế đế quốc vương giả hô rốt cục hoàn thành lâm phong thở d à i ra một hơi quá trình này nhìn như đơn giản lại tràn ngập vô số tinh vi tình kế riêng là sau cùng thu hoạch được quyền khống chế hệ thống thực không xác thực bình tĩnh nhân tố quá nhiều con tốt sáng tạo cái hệ thống này những cái kia nguyên cổ tộc khoa học gia đã nghĩ tới chỗ này những cái kia viết có khoa học gia kỹ sư nhóm đương nhiên không hy vọng chính mình đế quốc sụp đổ mặc dù có vương tộc mệnh lệnh cũng tại trong hệ thống mở cửa sau lâm phong thành công cho nên nói trí tuệ nhân tạo vẫn không thể quá cao cấp một khi nắm giữ giống người một dạng tư duy năng lực không phải chuyện gì tốt lâm phong cảm khái đ a n g sau khẳng định phải mới nhất phía dưới cái hệ thống này